t r ư ờ n g chín trăm mười ta rốt c ụ c cam lỏng vì ngươi buông tay ra hạ an ca chậm rãi đi đến chính giữa sân khấu toàn trường vang lên nhiệt liệt họ hét cùng que phát sáng vung vầy điên cuồng nàng rất t h i ê n tĩnh chờ đợi chờ đợi toàn trường khán giả từ từ yên tĩnh từ từ chỉ còn dư lại đầy trời vung vầy que phát sáng sân khấu hiện trường vang lên trống nhỏ đánh nhẹ nhàng tiết tấu là cố chi nam không biết lúc nào ngồi ở trên sàn nhà ôm một cái trống nhỏ nhẹ nhàng gỗ nàng n h ậ t n h ạ t hô hấp tay nhỏ khẽ vớt quá dây đàn guitar tùy tùng vang lên đàn guitar tiết tấu để toàn trường khán giả đều cảm giác được từng trận nhẹ nhàng lần thứ nhất gặp m ặ xem ngươi không qu Chúng cái cái hè thu. hòa Ôn ta một cái xem, mùa hè một cái xem, trời mùa xem xem đây ẹ p đe tiếng ca tự tại、hạ、an ca bên n ca ca hạ sướng là n n n g bắt đêm à n tiếng nói cắt như n cắt t h ư ờ l nay g nàng, m buổi biểu diễn bài thứ nhất toàn trường khán giả đều chưa từng nghe qua hoàn toàn mới ca khúc bọn họ không có họ hét không có cái giày liền trên tay có thể gặp vung vẩy đồ vật đều có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều bọn họ nhìn trên sân quen biết tràn đầy ý cười hai cái nữ thần chỉ cảm thấy cảm thấy cái kia một trái tim ở đây khắc nhảy đến đỉnh cao nhất các nàng là vương t r i ề u giải trí song tử tinh là lành lạnh cùng cực nóng cực hạn đại biểu có thể tất cả mọi người cũng không biết các nàng thực cũng không c a o lánh cũng không cực nóng nếu như không phải ngươi ta sẽ không xác định bằng hữu so với tình nhân càng hiểu rõ lắng nghe ta ý tại ngôn ngoại ta bộc tuệ y ta không thể rời bỏ đặt lình càng không thể rời bỏ ngươi hai người ung dung đẹp đẽ sướng này một thủ vương ngự yên ra trận ca khúc trong lòng cái kia bởi vì t r ư ớ c â u dương văn tĩnh tạo thành ngăn cách phảng phất cũng tại đây một ca khúc bên trong xua tan vô tung ảnh vương ngự yên lôi kéo hạ an c ả tay tại đây một cái sân khấu lớn trên nhẹ nhàng ôm ôm nàng đây là các nàng lâu như vậy tới nay cái thứ nhất ôm ấp hạ an ca như cũ mang theo nhợt nhạt mỉm cười vương ngự yên nhưng cười chẳng ngay ở trước mặt toàn bộ người nạn nạn hạ an ca trắng mịn khuôn mặt nàng như thế nào tranh đây đối mặt này một cái bề ngoài cao lãnh ngốc ốc nàng không dấy lên được nửa điểm t r a n ý ca khúc là cố chi nam ở buổi biểu diễn hai ngày trước giao cho vương bài hát này là hắn cùng hạ an ca đồng thời viết nếu như ngươi yêu thích lời nói có thể đồng thời luyện một hồi đồng thời sướng còn nói các nàng mãi mãi cũng sẽ là cái tiêm một cái song tử tinh một cái xem mùa hè một cái xem trời thu vương n g ự yên như thế nào sẽ không thích chứ nàng quá yêu thích toàn trường khán giả đã không biết chính mình có phải hay không còn có thể chịu đựng được bọn họ đã quản không được nhiều như vậy bọn họ chỉ là nhiệt liệt vỗ nhiệt liệt vây vây que phát sáng vào đúng lúc này bọn họ dĩ nhiên cảm thấy thôi nếu không thật đem trực nam đ à o chưa từng nghe tới hoàn toàn mới ca khúc ca ô, ô ô trong buổi biểu diễn hát ca khúc mới a quá n m hay cái gì ca a cái gì ca a lúc nào o n l i n e a đi đến hiện trường quá tốt rồi thật sự quá tốt rồi các ngươi vĩnh viễn linh hội không tới cái kia một loại bên thai gào thét hò hét cảm ra ca câm miệng ngươi cái tể loại đừng nói ở hiện trường còn phát màn đạn trào p h ú n g đúng không trạm điểm t h á p đọc tiểu thuyết hoan nghênh đem trực nam làm thịt ta muốn xem nguyệt như cùng linh nhi ai nói quốc dân nữ thần cùng tiểu thiên hậu liền không thể khái ta a n ca lão bà với ai đều có thể khái ta tối ngày hôm qua nằm mơ mơ tới ta cùng ngữ yên lão bà kết hôn sau đó n g ộ n tỉnh rồi ăn ca lão bà trứng mắt ta đẩy mặt toa nữ nếu như hạ an ca gặp gỡ là một hồi trắng trận chờ mong gặp gỡ là nàng yên tình ôn hòa tính cách chân thực k h ắ t họa vậy kế tiếp ca khúc chính là cái kia hết sức nhiệt liệt sán lạn tính cách hoàn mỹ ảnh thu nhỏ vương n g ữ yên yên t ĩ n h đứng ở trên sân khấu phóng tầm mắt nhìn tới đều là nhiệt liệt đám người tiếng nhạc không có bất kỳ ôn hòa khúc nhạc dạo lập tức liền đánh trúng lòng người nàng mở miệng nên làm sao đi hình dung ngươi tối gần kề lấy cái gì cùng ngươi làm so sánh mới coi như đặc biệt d ự c d ỡ hào hiệp đầy c i lòng yêu thích thư thích chỉ là vương n g ữ yên đã thay đổi quá nhiều quá nhiều nàng không còn tùy hứng không còn kiêu ngạo ngươi xem h va trong chăn thoải mái rồi lại xem phong dự đoán không được xem trên cổ tay tỏa ra mùi nước hoa xem yêu thích không tung tay màu đỏ dày cao gót nàng là cái cuối cùng trợt khách quý c đây là cố n g Hạ a chi nam viết cho nàng ngậu hưng ca khúc giày cao gót màu đỏ đơn giản dễ hiểu biểu đạt yêu quý có thể mặt xóc nhưng là nàng nhiệt liệt thấm mến c u ầ n quận khai quang ca từ loang lộ điểm điểm làm sao không phải là gặp gỡ nàng cũng gặp phải chỉ là trận một điểm thật é hẹn loẹ sau lễ ý go bất kể là bên sân khán giả cùng trên sân khấu tất cả mọi người bao quát xem trực tiếp sở hữu khán giả Bọn họ ở đây khắc đều nhìn như như đều trên sân giống như nữ vương giống là n ngạo vương ngự yên, thật giống thả xuống sở hưu bướng bình cảm tình, rồi lại lần n h thật thả hưu lại lại, lượt quay rồi cảm đầu sở n xuống, vẫn là không thả xuống, g thả thả là bản ọ họ n chỉ c m thấy đầy g không ậ p ớn. bản Đây là thân nàng viết ca là nàng một ngày kia buổi tối cùng cố chi nam dắt tay đi qua cái kia một đoạn đường là cố chi nam nói hắn có cái gì tốt một cái đáng ghét nam thôi cũng là hắn cùng nàng n ó i luôn có người sẽ cùng nàng lẫn nhau yêu thích cũng là cuối cùng nàng cùng hắn nói có thể đem ngươi viết tiến vào ca bên trong sao theo ta viết hắn gật đầu không còn tham dự nàng sáng tác rồi lại trước sau xuyên qua trước sau minh mông một hiệp sân khấu giống như thâm sơn không minh ánh đèn xua tan vương ngự yên phía sau h ắ c á m đem nàng cao ngạo cao quý phủ kín sân khấu tất cả mọi người đều nhìn thấy cái kia một cái đứng thẳng như kiêu ngạo nữ vương quốc dân nữ thần thật giống tại đây bài ca giới thay đổi nàng cũng không tiếp tục là cái kia một cái quốc dân nữ thần nàng vong tình sướng xem đã hát rất nhiều rất nhiều lần mỗi một câu ca t ừ mỗi một cái giai điệu đều là nàng chân thật nhất khắc họa vướng bình cùng thả xuống ở một ca khúc bên trong ở một đoạn ba phút giai điệu bên trong rồi lại là bao nhiêu người trái tim hạ an ca nhìn nàng trình n g ộ khê nhìn nàng đỗ tiểu diêm cũng nhìn nàng vân khúc đào vũ vương lãng vương ứng thịnh âu dương văn tính những người này mỗi người đều mắt nhìn phảng phất lộ sắc vương ngự yên cao ngạo lãnh diễm thế giới này hay là không còn có người có thể nhìn thấy nàng trước đây d á n g vẻ lại hay là còn có người có thể rất nhiều cảm động lấy đều tại đây khắc đi kèm ca từ cùng giai điệu một chút ngâm vào hiện trường khán giả trái tim vương ngự yên hát xong nàng lộ ra một vệ nụ cười vẫn là cùng từ trước như thế nhưng lúc này đây cũng chỉ có nợ nụ cười nàng tại đây một cái trên sân khấu lần thứ nhất đem bài hát này hát cho tất cả mọi người nghe nhưng bọn họ không biết chính là nàng đã hát rất nhiều lần chương ò n muốn chín trăm mười một, lần, một lần, vĩnh viên, vĩnh viễn, biết, 911, ta đồng ý vương ngữ yên dùng một thủ lẹt t ỉ h go đem hiện trường người trong lòng hoàn toàn hoàn hảo gột rửa một lần trực tiếp mặt trên tích lũy quan sát nhân số quốc đã là hoa quốc tổng nhân tổng khẩu một phần ba này một cái như thế nào khái niệm toàn bộ thế giới có rất nhiều rất nhiều quốc gia tổng nhân khẩu đều không có này một hồi ước định buổi biểu diễn quan sát nhân số nhiều cố chi nam h ã n ca vương n ữ yên tự nhiên giải trí vương triều giải trí này mấy cái hot sệ e ập từ khóa ở bất kỳ một cái phần mềm mặt trên tìm kiếm đều chỉ có thể một cái dẫn dắt vậy thì là này một hồi buổi biểu diễn thậm chí hiện trường còn ra phát hiện bởi vì hưng ơ p h ấ n quá độ thiếu oxy cần khẩn cấp hấp dưỡng khán giả sân vận động bên ngoài khán giả đã đem phụ cận mấy con phố toàn bộ đứng đây kinh đô chính thức thậm chí đã phát động rồi đến hàng mấy chục ngàn quân đội nhân viên đến phụ trách duy trì trật tự đồng thời bảo vệ hiện trường này một đám cùng nhiệt phan ca nhạc mà sân vận động bên trong cái kia một cái mộng nguyễn sân khấu lớn trên cố chi nam cùng hạ an ca mang theo vương ngự yên đám người đã mở ra tùi cơ điểm ca hình th Bọn họ hát mỗi người đều sướng này hiện trường khán giả nhưng thủy chung xem không biết hể vải như thế bọn họ biết này một cái buổi biểu diễn là muốn một năm bọn họ nhìn thời gian ở quá ngay bọn họ ở sướng mỗi người cũng giống như là muốn ở ngày hôm nay đem cổ họng triệt để làm thế màn đêm ngân hà ở sân khấu ánh đèn chiếu dọi xuống thật giống biến mất lên trên sân khấu liền còn lại cố chi nam một người ở hai phút trước bọn họ này một cái tiểu đoàn đội ở một cái to nhỏ lúc cường độ cao điểm c a dưới rốt cục có thể xuống đài nghỉ ngơi thời gian cũng đi đến mười một giờ bọn họ đang đợi vực năm đang đợi liền như vậy ngồi ở sân khấu biên giới đối mặt gần nhất khán giả chỉ có hơn hai mét cố chi nam sau đó phải xứng ca hát lâu như vậy thực là hơi mệt chút nhưng ta cảm thấy được các ngươi càng mệt đ ừ n g hô ta đều nghe thấy khản khản thanh cố chi nam ôm đàn ghi ta một cái chân treo ở sân khấu một bên có chút thích c cũng có chút ung hắn thái dương còn mang theo giọt mồ hôi nhỏ tại đây cái ngày đông hoàn toàn không tương xứng rồi lại hoàn toàn tương xứng hắn hai vạn ba có chút giải rác cả vạt đã sớm đông lôi tây lôi xem ra có chút giống thanh tú lưu manh bài hát này ta nghĩ chính mình cho mình điểm ta có một đám học sinh các ngươi hẳn phải biết ta xin mời quá bọn họ bọn họ không có tới nhưng bọn họ hiện tại khẳng định đ a n g xem cố chi nam điều đàn ghi ta nhìn cái kia đã muốn đổi mặt màn ảnh vậy đại khái là hắn lần t h ứ nhất không đúng những n à y màn ảnh phản cảm trái lại hy vọng có thể đem hắn đậm đẽ điểm các ngơi hạ lao sư sợ xấu xuống thu dọn đi tới lưu lại nàng có một các người nói hy vọng lao sư ở đây ở xướng một lần bài hát này hiện tại là thi các ngươi thời điểm muốn đồng thời theo sướng cố chi nam quay về màn ảnh đang nói chuyện nhưng hắn biết đến là bọn họ nhất định đang nghe đang xem với cái thế giới này nếu như ngươi có quá nhiều hán giận té ngã liền không dám tiếp tục đi về phía trước tại sao con người lại yếu đuối đến như vậy cố chi nam mở miệng sướng nổi lên này một thủ lần thứ nhất ở cái kia một cái núi nhỏ khu làm lao s ư lúc muốn rời khỏi sướng hương lúa h ắ n từ đầu đến cuối không có xem khán giả trong mắt của hắn chỉ có cái kia một đám học sinh xuyên thấu qua những ngày màn ảnh bọn họ lẫn nhau nhìn còn nhớ ngươi nói nhà là duy nhất pháo đài theo cây lúa hương dòng sông tiếp tục chạy trốn khét c ư ờ khi còn béo đừng khóc để đom đóm mang theo người chạy trốn nông thôn ca d a o vĩnh viễn dựa vào về nhà đi trở lại ban đầu vẻ đẹp quần quần mà tới đại hợp sướng đến chính là như vậy đến đột nhiên đến cố chi nam ngẩng đầu lên đầy mắt mỉm cười nhìn này toàn trường khán giả bọn họ đung đưa hai tay tiếng ca ấm áp dễ nghe cố chi nam thả xuống đàn guitar đứng lên theo những n à y khán giả đồng thời đây là một thủ bọn họ toàn trường khán giả đưa cho học sinh của hắn l ê ra mắt bọn họ chưa từng thấy này một cái trực nam các học sinh rồi lại nhìn thấy vì lẽ đó này một cái ônu không nên chỉ có trực nam có thể cho cái kia đã sớm rực rỡ hẳn lên trường tiểu học hai cái mãn mang theo nước mắt nam nữ trẻ tuổi mang theo một đám ăn mặc một mạc hai tử bọn họ cũng lung lay hai tay t r ê n lệch không đồng đều theo sướng đi điều quế tử theo không kịp tiết tấu cùng tivi trong màn ảnh diện hoàn toàn không thể so sánh có thể tại đây hai cái nam nữ trẻ tuổi tới nói bọn họ vĩnh viễn yêu thích như vậy tiếng ca đã từng g ầ y gò phó lan hiện tại nụ cười trên mặt đã vô cùng tự tin bọn họ tràn ngập đồng chân tràn ngập hy vọng bọn họ luôn có thể đi ra ngoài nhìn qua hoa quốc toàn cảnh luôn có thể ở bên ngoài tự hào củng cố chi nam nói một câu chúng ta đi ra đến rồi cây lúa hương giai điệu ở nhà thi đấu lan tràn ở nhà thi đấu bên ngoài lan tràn cũng ở hoa quốc phố lớn ngõ nhỏ làn tràn nó vốn là rất hỏa này một buổi tối qua đi gặp càng thêm hỏa cố chi nam cầm mì r ư ợ p h ồ n tùy tùng toàn bộ người t i ế n g ca đ ê m này một ca khúc đưa cho cách xa ở vân nam học sinh của hắn hoàn thành rồi bọn họ ước định cây lúa hương giai điệu từ từ lắng lại cố chi nam nhặt lên trên sân khấu đàn guitar ánh mắt nhưng hiện ra dị dạng ánh sáng cố chi nam ngửa đầu nhìn bầu trời đêm lại nhìn bên sân người cố chi trần như hạ cô hạ rợp bọn họ đều nhìn chính mình trong mắt tràn ngập căng thẳng cùng chờ mong cố chi nam rời khỏi sàn diễn ở tại bọn hắn an bài song trình tự dưới đ ó lấy là hạ an ca múa đơn này. nàng còn nợ cờ cờ tờ vợ tết xuân đương một thủ ca khúc chủ đề lưu niệm đã thúc giục rất lâu cố chi năm cũng chỉ là cùng lưu niệm nói chắc chắn sẽ không thiếu một thủ viết cho hoa quốc thời đại phát triển phấn đấu ca khúc một thủ liên quan với truyền thừa ca khúc một thủ rất ôn nhu ca khúc hạ an ca nguyên bản là không muốn thu dọn trang dung có thể trình mậu ộ ánh cùng nguyễn anh nhất định phải cho nàng hào hào sửa sang một chút thậm chí làn váy đều muốn ở trên tràng thời điểm bãi trình tề hạ an ca không hiểu nhưng cũng sẽ không phản kháng hạ an ca một lần nữa đứng ở này một cái trên sân khấu thời điểm tâm cảnh trong vắt hát xong này một ca khúc nàng sẽ cùng cái tiêu man tử mang theo tất cả mọi người lại hát một ca khúc sau đó này một cái ước định buổi biểu diễn nàng trận đầu buổi biểu diễn liền kết thúc bọn họ kẹt ở vượt năm điểm cũng đi đến nàng công lịch hai mươi bảy tuổi hạ an ca cầm ô n g nói cái tiêu một đôi mê hoặc l ạ i tinh khiết hoàn mỹ hoa đảo mâu chậm rãi nhắm lại nàng n h ậ t n h ạ t hô hấp n h ậ t n h ạ t cảm thụ bốn phía hoàn cảnh bốn phía sự vật bốn phía âm thanh tất cả đều yên tĩnh cờ cờ tờ vờ niên đại truyền thừa hạ an ca truyền thừa nàng một lần nữa mở mắt ra hy vọng từ trên người nàng tỏ ra bọn nàng nàng chờ đợi đệm nhạc vang lên một gi hạ an ca hơi nghi hoặc một chút có thể đây là một hồi không có bất kỳ diễn tập buổi biểu diễn bọn họ hát lên hiện tại dù thế nào cũng sẽ không phải hoàn mị không một tí vết nàng không có mở miếng thuốc như cũng yên lặng chờ đệm nhạc mãi đến tận hiện trường sở hữu khán giả cũng không ngồi yên được nữa bọn họ đồng loạt kinh ngạc thốt lên kinh ngạc thốt lên với hạ an ca phía sau cái kia mấy khối đại màn ảnh nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết đi kèm bọn họ kinh ngạc thốt lên cái kia đến chế đệm nhạc rốt cục văn lên nhưng hoàn toàn hoàn hảo không phải hạ an ca quen thuộc cái kia một cái là hoàn toàn xa lạ mới đầu xa lạ đến làm cho nàng cũng theo quay đầu lại nhìn đại hoa、wow. này không phải ta an ca lão bà bức ảnh đây là điện thoại di động q u a y chụp chứ ta lão bà ở đi ngủ cũng đập cầu trực nam ba khối đại màn ảnh đồng thời hiện ra ba tấm bức ảnh một cái hoàn toàn cùng ngoại giới không giống nhau hạ an ca một cái từ vừa mới bắt đầu liền bị người kia ghi lại ở trong điện thoại di động hồi ức hạ an ca liền như vậy xuất hiện tại đây một hồi buổi biểu diễn trên màn ảnh bên trong nhau n ký ức vào đúng lúc này được triệt để đến tỏa ra mà đại màn ảnh dưới không biết lúc nào từ thính p h ò n g biến mất cô chi trần như còn có hạ cô hạ dập nương theo ánh đèn đi ra mỗi người trong tay đều cầm một bó tươi đẹp bó hoa bọn họ trên mặt mang theo ý cười trong mắt lại mang theo tràn đầy ôn lu bọn họ nhìn đứng ở chính giữa sân khấu đứng ngây ra hạ an ca hiện trường đệm nhạc rất dài rất dài là hết sức kéo dài như vậy hạ an ca ánh mắt ngơ ngác nhìn những n à y t r ư ừ n g gối nhìn bọn họ mặt sau đó nàng nhìn thấy tay của bọn họ đều tới chến chỉ khán giả âm thanh cũng lại một lần nữa kinh ngạc thốt lên đó là trung gian đại màn ảnh phương hướng hạ an ca ngầm đầu trong mắt trong nháy mắt giật mãn ánh sao lấp lánh nàng nhìn thấy cái kia một cái bởi vì thân thể nguyên nhân không thể đến kinh đô quan sát buổi biểu diễn nam chiêu mộ bà ngoại nàng ăn mặc chính mình ưa nhìn nhất q u ầ n á o ngồi ở trên g h ế trên mặt mang theo hiền lành ý cười mở miệng mang theo vô kỳ hạt phán cũng cuối cùng kết thúc một đoạn này rất dài rất dài đ ẹ p nhạc mùa xuân ấm áp hoa nở mang đi mùa đông sầu não cố chi gió nhẹ thổi đến lãng mạn khí tức nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết trần như hạ cô mỗi một thủ tình ca bỗng nhiên tràn ngập ý nghĩa hạ dập hắn liền tại thời khắc này đột nhiên nhìn thấy ngươi mang theo bọn họ có thể hát lên tốt nhất â m điệu mang theo bọn họ có thể cho đến hạ an ca tốt nhất tiếng ca bọn họ từng bước từng bước mang theo tươi đẹp phủ hoa đi về phía trước đi tới hạ an ca bên người cách vài bước xếp thành hai bên nhìn nàng nam t r i ê u mộ bà ngoại như cũ vẫn còn hai bên đại màn ảnh bày đặt nàng bị trụp trộm mỗi một tấm hình cũng bày đặt nàng những năm này tới nay trừ hạ mụ mụ ở ngoài vui vẻ nhất tháng ngày vương ngữ yên trì ngọc h ánh nguyễn anh vân v ấn tuyết khúc đào vũ nhậm dùng đỗ tiểu diêm mùa xuân ấm áp mùi hoa mang đi mùa đông rét lạnh gió nhẹ thổi đến bất ngờ tình yêu lại cảnh minh t dương quan trạch nam ba người vệ khang thị văn sơn triệu kiến hùng la p h o n g hà hạo như mã diệp tinh nguyên chạy trốn ba mọi người chim nhỏ hát vang rút ngắn các n g ư ờ i khoảng cách hắn liền tại thời khắc này đột nhiên yêu n g ư ờ i bọn họ từ phía sau sân khấu từng cái từng cái xuất hiện đến từ phương hướng khác nhau nhưng mỗi người đều giống nhau tay nâng hoa tươi hướng về trung ra n g cái kia một cái đứng ngây ra nữ hai đi đến ở cố chi trần như mọi người bên người tiếp tục đứng xếp hàng bọn họ hình thành một cái hoa tươi hành lang chỉ chờ đi tới người kia nghe ta nói tay trong tay theo ta cùng đi sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt ngày hôm qua đã tới không kịp ngày mai sẽ gặp đáng tiếc ngày hôm nay gả cho ta được không quen thuộc tiếng ca ở hiện trường vang lên toàn bộ sân vận động hiện ra nhu hòa ánh sao chúng nó t ư tán xem bóng ánh ngân hà tiếp theo ngân hà tụ lại trắng non dưới ánh đèn hạ an ca rốt cục ở hai mắt mơ hồ bên trong nhìn thấy cái tiên một cái hiện ra sán lạc ý cười đáng ghét nam nhân hắn nâng một bó to sán hoa hồng đỏ từng bước một đi qua tất cả mọi người tạo thành hoa tươi hành lang đi tới trước mặt nàng đem hoa tươi giao cho trên tay nàng ánh mắt ôn nhu nhìn trước mắt hiện ra lệ quang cộc lốc tiểu chủ nhà không nói tiếng nào cũng đã vượt qua sở hữu ngôn ngữ phía sau tiếng ca vẫn không có ngừng tất cả mọi người đều ở tận tâm tận lực sướng bọn họ có người trong mắt chứa lệ quang nhìn trước mắt nam nữ rốt cục đi đến ngày hôm nay nghe ta hán nói tay trong tay theo ta hán cùng đi q u a yên ổn sinh hoạt ngày hôm qua đã tới không kịp ngày mai sẽ gặp đáng tiếc ngày hôm nay ngươi phải gả cho ta hán nghe ta hán nói tay trong tay ta người môn u cùng đi đem ngươi một đời giao cho ta hán bà tiểu nói thủ phát chạm địa vị là tháp đọc tiểu thuyết áp ngày hôm qua không nên quay đầu ngày mai muốn đến người già ngày hôm nay ngươi phải gả cho ta hán trên trời sán lạn pháo hoa ở đây k h ắ p dọi sáng toàn bộ thế giới cũng đem hạ an ca nho nhỏ thế giới toàn bộ dọi sáng pháo hoa dưới từng chiếc một máy bay không người lái ở nhà thi đấu đỉnh chóp tất cánh mang theo loang lộ điểm điểm ánh sao đinh đương nghe lễ đường tiếng trung các ngươi ở khán giả và thân hữu trước mặt chứng kiến trần vũ trạch mạnh hưng nghiệp nghiêm t ă n g lạc ba người hát tiếp một đoạn này dạp so với bọn họ chính mình hát mỗi một bài ca đều còn muốn căng thẳng bọn họ cảm xúc bành bái dùng hết chính mình to lớn nhất ôn nhu giọng nói ngươi đồng ý s i n h phản xệ t ử khổ nhạc vĩnh viễn cùng với nàng yêu quý nàng tôn trọng nàng an ủi nàng bảo vệ nàng hai người đồng tâm xây dựng lên mỹ mãn gia đình tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở t u y ế n miễn ngươi đồng ý làm như vậy sao ba người g i p vừa lúc lúc đi đến cuối cùng cũng đi đến cái kia vừa hỏi tất cả mọi người đều nhìn cố chi nam bao quát toàn trường khán giả toàn bộ đang xem trực tiếp người nếu như đến lúc này bọn họ còn không biết cố chi nam đang làm gì vậy bọn họ liền đúng là đồ c o lửa trên o à n t ư người đưa ờ lời n Nam thậm chí sở hữu đang xem này diễn bọn án, muốn Nam án. đồng g giúp bao buổi biểu ra kia Ta hoặc Zido. quát hữu đều đáp cái cái đáp thậm một thiết trả một t Cô Chi chí khắc cấp Cô hồi họ Chi xem sở ở đây là r ý.、Trên、trời máy bay không người lái ở đây k h ắ c tụ lại hoàn thành tất cả mọi người mắt trần có thể thấy chính là chúng nó rốt cục tạo thành một cái hình ảnh một cái nữ hài nghiêng người hôn môi một cái khác cậu bé gò má hình ảnh hình ảnh ngắt quắng ở trên trời hình ảnh ngắt quắng ở tất cả mọi người trong mắt cũng hình ảnh ngắt quắng ở hai người trong lòng mãi mãi cũng sẽ không quên nghe hắn nói tay trong tay một đường đến phần gối đem ngươi một đời giao cho hắn ngày hôm qua đã là quá khứ ngày mai càng nhiều hồi ức ngày hôm nay ngươi phải gả cho hắn ngày hôm nay ngươi phải gả cho hắn ngày hôm nay ngươi phải gả cho hắn tiếng ca vẫn còn hát lên cuối cùng đã biến thành toàn trường khán giả theo cái này âm điệu sướng ngày hôm nay ngươi phải gả cho hắn bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến cố chi nam sẽ ở ngày hôm nay sẽ ở giờ khắc này hướng về hạ an ca cầu hôn trong lòng bọn họ bên trong tiêu g i a o linh nhi rốt c ụ c tu thành chính quả mà bọn họ mắt thấy tất cả những thứ này coi như hàm răng cắn át bọn họ hiện tại đều là dương dương trúc phúc trên sân được sở hữu ánh mắt hai người không như trong tưởng tượng như vậy bọn họ chỉ là lẫn nhau nhìn một cái đầy mắt mỉm cười một cái đầy mắt lệ quang máy bay không người l á i biến mất pháo hoa rút lui sân vận động bên trong viên nháo la lên chậm rãi bình tĩnh lại tất cả mọi người đều nhìn bọn họ nhìn cố chi nam nhẹ nhàng đưa tay ở hạ an ca c h ố c nui xa qua sau đó ở nàng hoa đảo mâu dưới lấy điểm đến điểm tinh quang hắn hít vào một hơi thật sâu ta nghĩ ở đây k h á c ta nên rõ ràng ta sắp sửa nói cái gì nhưng ta thật giống đã không biết nói thế nào từ xuyên việt tới nay đây là lần thứ hai cố chi nam chân chân chính chính căng thẳng mà hai lần đều là đối mặt hắn chủ nhà đại nhân. Ta nói g g ắ n n thủ phát chạm điểm vì là tháp đọc tiểu thuyết áp mọi người cuối cùng một đời chỉ vì tìm kiếm một cái có thể cùng qua một đời người ta trước đây đều là không hiểu mà hiện tại Ta rõ ràng. cố chi nam mang theo khắp nơi ý cười mở miệng. cảm làm cảm Ta yêu thích hạ an ca cho ta cảm giác, cho ta khoảng cách, nàng cao nào kiểu, lại làm cho ta cảm giác chúng ta nơi ôn nhu khoảng nàng lánh ngạo chúng khoảng gần, lại như, giác, giác theo thích rất hết thể khắp hạ cho cho cách, cho cách như kiểu, cười lại lại lại yêu ý đưa ề u có khả năng. Cố chi khả năng. nam đ tay ra lấy x u ố n g vẫn mang ở tiểu chủ nhà trên đầu tiểu vương quan sau đó từ bên trong lấy ra một viên cổ điện nạm kim cương n h ấ t vàng nhìn một đầu hắt buộc hạ xuống trở về mới bắt đầu dáng dấp tiểu chủ nhà tầm mắt của nàng rơi vào n h ấ n trên ta từ cha của ngươi cầm trên tay đến nó ta cho nó gọi là ước định nó là một hồi không có đến hẹn t i ế t đ ố i cũng là chúng ta đúng hẹn mà tới ước định chúng ta gánh chịu rất nhiều yêu chuyển thừa rất nhiều yêu hạ an ca con mắt lượn lờ tinh vân ôn u khuôn mặt còn lại vô hạn oan ức cùng cảm động cố chi nam rốt cục một gối q u ỳ xuống trong tay chỉ có cái k i a m ộ t viên nhẫn hắn ngửa đầu nhìn tiểu chủ nhà lộ ra nụ cười không đến năm mới vì lẽ đó ta vẫn là tuân thủ ước định a hạ an ca ta chủ nhà đại nhân ngươi có thể gả cho ta sao hô hấp phảng phất đều vào đúng lúc này triệt để đình chỉ đến không hết ánh mắt đều ở chính giữa sân khấu hai người trên mỗi người biểu cảm trên gương mặt đều không giống nhau trạm điểm thắp đọc tiểu thuyết hoan n g h n h gà cho hắn gà cho hắn nếu như ngươi không biết mười vạn người cùng kêu lên họ hét là cái gì d á n g vẻ vậy bây giờ chính là giỏi nhất chứng kiến thời điểm chớ nói chi là sân vận động bên ngoài còn có hết mấy vạn người chen trúc la lên bốn phương tám hướng cố chi nam nhưng chỉ nhìn đầy mắt nước mắt tiểu chủ nhà khi hắn quỳ xuống thời điểm tất cả mọi người đều chỉ ở chờ một cái kết quả chỉ có cố chi nam đang chờ hắn một đời nước mắt liên liên rơi vào tay nâng hoa tươi mặt trên để đỏ tươi càng thêm đỏ tươi để phương hoa càng thêm tươi thế cố chi nam rốt cục nhìn thấy hắn một đời đưa tay ra nhẹ miên thanh em nước nở giống như tự nhiên ta đồng ý như cũng là ba chữ tám chữ mẫu nhưng trong nháy mắt này lấp kín cô chi nam q u ă n g đời còn lại hắn nhìn tiểu chủ nhà đưa tay ra trắng non tay nhỏ tay của chính mình vào đúng lúc này càng không lý do run r u dày nhận mang bên trái trong tay chỉ một khắc đó toàn trường bùng nổ ra rung trời tiếng hoan hô có người l ệ rơi lời mặt có người ôm nhau mà khóc vào đúng lúc này toàn bộ hoa quốc đều vì này một đôi người mới đưa lên bọn họ chúc phúc tháp đọc tiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời h ố động toàn bộ sân vận động vào đúng lúc này rơi vào vô biên h tám toàn trường chỉ có màu sắc sặc s ỡ ánh huỳnh quang còn đang loay lên bọn họ không nhìn thấy chính giữa sân khấu ôm nhau hai người không nhìn thấy bọn họ trong đêm đen thâm tình ôm hôn không nhìn thấy nước mắt của bọn họ không nhìn thấy nàng tà dương ánh nắng chiều giống như mặt đỏ cũng không cảm giác được bọn họ lẫn nhau trong lúc đó thở hồn hện kịch liệt nhịp tim cùng lẫn nhau mãnh liệt tăng lên trên nhiệt độ Đây một sáu mỗi cái mùa đông cuối cùng đều sẽ là xuân về hoa nở tối nay sở hữu hiện trường mắt thấy này một hồi cầu hôn khán giả không tiếc lối sở hữu nhìn trực tiếp khán giả cũng rốt cục nhìn thấy bọn họ cắn nát giang xỉ một màn tiên kiếm một là tiếc lối tiên kiếm ba là không hoàn mỹ hoàn mỹ quảng đại tiên kiếm phan cố chi nam phan cấp thiết muốn muốn một cái hiện thực hoàn mỹ ngoài miệng như thế nào đi nữa không phục như thế nào đi nữa nghĩ đem hạ an ca cướp đi nhưng bọn họ đều biết ngay nay dưới đáy tiêu g i a o cùng linh nhi chỉ có một cái cũng chỉ có thể có một cái nếu như ngay cả bọn họ cũng không thể hoàn mỹ cùng nhau vậy bọn họ đổi lâu như vậy ý nghĩa ở nơi nào tháp đặc tiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bổ bổ. Còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời h ố đ ộ n g nhưng là hiện tại thoải mái cũng h o à n mỹ bọn họ với tay hô là hét tiêu g i a o rốt cuộc hướng về linh nhi cầu hồn ta tiên kiếm tiếp m ố i thật giống vào đúng lúc này tiêu tan từ trực nam lần thứ nhất xuất hiện ở ca khúc mới kim khúc trên từ hắn cùng ta an ca lão bà sóng vai đi qua cái kia thảm đỏ ta liền biết đáng ghét ta từ nay về sau thật muốn biến thành cố trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung đời này tất chu cố trực nam nhưng là ta an ca lão bà gặp thương tâm a trên sân khán giả không cách nào ngột ngạt dưới chính mình sao động trong tay bọn họ vung vẩy que phát sáng xem từng cái từng cái làn sóng từ một bên đến một bên khác thậm chí người bên ngoài cũng cách sân vận động hò hét cổ họng khàn khàn cũng không đáng kể ánh đèn khôi phục bình thường toàn bộ buổi biểu diễn hiện trường sáng như ban ngày cố chi nam cùng hạ an ca từ ôm nhau bên trong tách ra trên màn ảnh lớn nam chi ê u mộ bà ngoại đã cắt đứt liên hệ nhìn bọn họ chính là cả chàng khán giả cùng với trên sân khấu cảm động rơi lệ lo chuyện nhà người hạ cô hạ rợp trình mẫu bánh mọi người vương n ữ yên cùng đỗ tiểu diêm những người này k h o miệm mang theo ý cười không ai biết các nàng thầng dưới đài trình mộng khê không có cười nàng vẻ mặt hờ hững nhìn nguyên bản nên muốn lên đi tham gia trò vui vương lãng không có đi đến cũng không có dám đi qua xúc trình mộng khê rủi ro chúng ta còn còn lại hai bài ca tháp đọc tiểu thuyết không rộng rãi cáo ôn lai miễn phí duyệt đọc đóng lại mịt rổ phồn sân khấu cố chi nam giúp tiểu chủ nhà nhẹ nhàng lau chùi hoa đào mâu nước mắt giúp nàng sắt căn bản sẽ không có chăng dùng sau đó điểm một cái c h ó t m ũ i của nàng nụ cười ung dung vô cùng ngay ở trước mặt toàn hoa quốc khán giả khóc nhẹ cao lanh thiên hậu tên tuổi khó giữ được ai cần ngươi lo hạ an ca vẫn không có cái cái này cố ma tử rõ ràng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng hát hiện tại ngược lại đến rồi như thế vừa ra đường lưu lại hát đều mang theo tiếng khóc nước nở vậy thì thật sự không tốt bà ngoại là bà ngoại cùng cậu bọn họ cùng nhau kinh đô trời quá lạnh không làm cho nàng dằn vặt vì lẽ đó liền mở ra cái video kết nối bà ngoại nói à này ca nàng đi học mấy lần còn nói chờ sau khi trở về muốn hỏi ngươi nàng sướng có dễ nghe hay không cố chi nam c ầ n nhằn đem nam chi ê u mộ bà ngoại học ca quá trình toàn bộ nói ra hạ an ca không nhịn được cười gò má hiện ra như hoa đảo cố chi nam không nhịn được nặn, nặn nặng mặt cười cái gì vì cưới cái ngoại tôn con dâu tháo nát tấm a、Ồ. hạ an ca đánh c ộ c thịt trên mặt nhưng vẫn là ý cười dịu dàng nước mắt như mưa khuynh thành giai nhân đi đi đi ngươi chỉ biết bắt nạt còn t a con dâu trần như hung tợn chừng một ánh mắt cô trí nam lại nhìn hạ an ca thời điểm ánh mắt lại ôn nhu vô cùng ngoan hát x o n g ca chúng ta trở lại ă n khuya không mang theo hạ án được rồi được rồi để khán giả nhìn thấy chúng ta tại đây thành cái gì thể thống cố chi lôi kéo trần như rồi hướng hạ cô còn có hạ dập gật g ủ hạ cô con mắt còn hồng hồng quay về hạ an ca cười cười rốt cục đưa cái này quỷ gây sự đưa đi một nửa rồi thì tỉ biết rồi khẳng định cơm tối đều muốn ăn nhiều hai bát cơm còn có tư an muộn muội nhắc tới hạ mụ mụ cùng mẹ của nàng hạ an ca tâm tình thật giống lập tức liền thất lạc không ít liền đầu đều chấm thấp hạ cô ý thức chính mình nói sai lời cố chi nam nhưng lắc đầu một cái ra hiệu bọn họ đi xuống trước trên sân khấu cố chi nam kéo tiểu chủ nhà tay trái v ố t nhẹ mới vừa cho nàng mang theo đi nhẫn nhẹ giọng nói rằng nên hài lòng a ngươi xem cây trâm là c h u y ể n thừa nhẫn cũng là c h u y ể n thừa hạ mụ mụ hy vọng hạ an ca có một cái đáng ghét man tử bảo vệ lâm mụ mụ hy vọng hạ an ca rốt cục toại nguyện truyền thừa nàng tất cả một lần nữa nợ hoa hạ an ca nhìn cố chi nam con mắt nàng thích cùng hắn ở lại cùng nhau cũng là bởi vì hắn loại tính cách này đều là có thể khiến người ta an tâm cố chi nam tìm một hồi đờ ra nhìn mình tiểu chủ nhà c h o n m ũ i chuyển qua bờ vai của nàng hai người mặt hướng khán giả ta bồi tiếp chủ nhà đại nhân không cần nghĩ hắn đem chủ nhà đại nhân muốn sướng sướng đi ra là tốt rồi bất kể là cái gì tình cảm nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết tiếng nói của hắn ấm áp đến xem sớm đến gió xuân hữu hữu hạ an ca khẽ cắn m ô i gật đầu cố chi nam nở nụ cười hắn liếc mắt nhìn trên đồng hồ đeo tay biểu hiện thời gian trong mắt ý cười càng sâu nguyên lai、like、hết thể đều là số mệnh ă n bài cố chi nam một lần nữa mở ra mị t rộ phồn nhìn toàn trường ở mỹ có ý định h ò khan một tiếng cái kia c ầ u cái hôn m à t h ô i đại gia thực không cần vui vẻ như vậy khán giả đang muốn ổ n ào liền nhìn thấy cố chi nam g i ờ hai tay lên ra hiệu bọn họ vốn là muốn kêu gào âm thanh ở trong nháy mắt đó toàn bộ đều yên tĩnh cố chi nam có chút bất ngờ nhưng cũng có chút vui mừng còn có mười phút liền muốn vượt nằm rồi chúng ta này một hồi ước định cũng đã đến điểm cuối rất vui vẻ đại gia đêm nay làm bạn cũng rất kinh hoàng dĩ nhiên gặp bởi vì chúng ta này một hồi buổi biểu diễn không c ẩ n thận phá hoa quốc rất nhiều hạng kỷ lục tỉ như tốt nhất trên trúc thường hạ an ca nghiêng đầu nhìn hắn ánh mắt mỉm cười nàng sợ hát không tốt lo lắng cũng một chút ở biến mất trên sân khán giả nợ nụ cười tiếp theo sau đó yên tĩnh bọn họ biết cô chi nam còn có lời nói tháp đ ộ c tiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn, còn có hai bài ca cuối cùng hai thủ nhiều hơn nữa cũng không có dù sao cái này sân vận động có thể không rẻ hết giờ nhưng là phải trả tiền cô chi nam mang theo cờ nhạy ý nhìn toàn trường khán thủ một là giả. Đây sắp cố h phim Tết Xuân Đương điện ánh ca khúc chủ、đề. chúng ta giấu giếm rất lâu, thậm chí cỡ cỡ kịch giấu, nhưng họ hoàn chúng i điện giấu giếm giấu, tin ế Tết u Xuân lâu, đều ta rất tờ toàn tưởng ta. Đương ngay đoàn bọn đề, ca cả cờ cờ c vờ chi nam nhìn về phía lưu niệm hắn ánh mắt l o a tinh quang phía sau hắn cái tia cả đám cũng như thế bọn họ biết cố chi nam cùng hạ an ca nói cái gì nữa mà cố chi nam dành cho bọn họ chờ đợi lâu như vậy kinh hỷ vừa mới bắt đầu cố chi nam chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía tiểu chủ nhà nhìn nàng nhắm lại con mắt kéo tay của nàng ánh đèn đảm đắm đi từ từ chỉ còn dư lại bọn họ nhẹ hoãn giai điệu vào đúng lúc này xem hư vô trong bóng tối hy vọng giống như từ từ vang lên cố chi nam lại nhìn về phía này đầy trời không còn lay động ánh sao nghe hắn chỉ cho một điểm nhắc nhở tiểu chủ nhà liền hoàn thành tác phẩm âm thanh nu hòa tết xuân đương điện ảnh bậc cha chú ca khúc chủ đề như nguyện biểu diễn người hạ a n c a lưu niệm mọi người niết miệng một mặt không dám tin tưởng sau đó bất đắc dĩ nợ nụ cười tiểu t ử này chính là bồi thường bọn họ đợi lâu như vậy mới ở đây cho bọn họ đánh quảng cáo sao phải biết hiện tài chính đang quan sát này một hồi buổi biểu diễn online nhân số sợ là chiếm hoa quốc số đến một phần ba Tết x u â người n g là xa xa con đường sơn giã sương lớn bên trong đèn ta là hài đồng a đi ở con mắt của ngươi hư vô hắc cám thế giới hạ an ca tiếng ca rốt cục vang lên xem xuyên thấu hư vô ánh sáng vang vọng ở toàn bộ buổi biểu diễn hiện trường ngươi là minh nguyện thanh phong ta là ngươi trông nông lộng gặp hay không gặp đều một đời cùng ngươi ôm nhau kỳ hảo trong suốt tiếng ca mang theo cảm ơn ý cảnh g ộ t rửa mọi người tâm linh tất cả mọi người ánh mắt cũng lại không thể rời bỏ hạ an ca ánh sao rơi vào trên người nàng nàng xem d á n g lâm ở hát cam thế giới hy vọng thiên sứ mà ta tướng yêu ngươi yêu nhân gian nguyện ngươi mong muốn miệng cười ngươi tay ta tập t ế n ở khiên xin mời mang ta đi ngày mai nếu như nói ngươi từng khổ quá ta ngọn ta nguyện sống thành ngươi nguyện nguyện không ngủ công a nguyện dũng hướng về a này thịnh thế mỗi một ngày loại này kỳ hảo mờ hảo giọng hát trực tiếp chấn động hiện trường tất cả mọi người thậm chí lưu niệm đám người đã hoàn toàn nắm chặt nắm nấm đệm nhạc giai điệu tiết tấu dần mạnh cố chi nam bông ra tiểu chủ nhà tay nàng nghiêng đầu chỉ nhìn thấy một cái như mặt trời giống như ôn nhu nụ cười sán lạn sau đó biến mất ở trong bóng tối trên sân khấu chỉ còn dư lại nàng cũng chỉ có nàng hạ an ca cúi đầu nhìn mình trên tay nhẫn ngẩng đầu nàng thật giống ở con mắt mơ hồ bên trong nhìn thấy hai đạo như hoa sán lạn bóng người n g ư ơ i là dòng sông thời gian tinh hỏa giấy lên bầu trời ta là ngước nhìn người liền đem ngươi hát thành ca hạ an ca lại mở miệng lúc đã không còn nữa trước giọng hát nàng phóng thích tình cảm tiến dần lên lại một lần nữa về phía trước phố tiến o như là êm thai nói bên trong mang theo nồng đậm không muốn khắc chế tháp đọc tiểu thuyết không rộng rãi cáo ôn l i n e miễn phí duyệt đọc mà theo hạ an ca một đoạn này câu thứ nhất ca từ lên phía sau nàng đại trong màn ảnh diện chậm rãi xuất hiện một bộ hạ nghị m ư ờ sần hình ảnh đơn sỡ thương hỏa chan lan hài nhi khóc nỉ non đó là một cái chiến loạn n h ê n đại ngươi là ta vị trí đến cũng là ta tâm vị trí quy thế gian sở hữu đường đều sẽ cùng ngươi tư phùng tiếng ca cảm tình tầng tiến dần lên hình ảnh từng hình ảnh xuất hiện đó là không giống hai cái thời không không giống hai đời người tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa thay đổi trở nên phức tạp trở nên trầm trọng bọn họ mở to hai mắt dùng sức nhìn những người xuất hiện ạ nỉ mệ sần bọn họ thậm chí đã quên lay động trong tay que phát sáng chỉ là ngơ ngác nhìn bao quát lưu niệm những ngày cờ cờ tờ v à người trong mắt của bọn họ từ từ mơ hồ hạ an ca tiếng ca trải ra nồng nặc cố sự cảm vào đúng lúc này lại không nửa điểm thu lại thỏa thích và ra mà thực ta tướng yêu ngươi yêu nhân gian n g u y ệ n ngươi mong muốn miệng cười ngươi tay ta tập tễnh ở khiên xin mời mang ta đi ngày mai nếu như nói ngươi từng khổ quá ta ngọn ta nguyện sống thành nguyên g u y ệ n nguyện không hưởng công a nguyện d ũ hướng về a này thịnh thế mỗi một ngày tiếng ca xuyên thủng hiện trường mỗi người cái kia đầy cõi lòng nhiệt huyết rồi lại vô cùng mềm mại trái tim bọn họ nhìn thấy có người đứng lên si ngốc nhìn cái kia đại màn ảnh mắt lưu đ ầ y mặt đó là đến từ cờ cờ tờ vợ lưu niệm còn có hí khúc đại sư diệp lai mọi người bọn họ chính là được gọi là bậc cha chú cái kia đồng lứa người lưu niệm si ngốc nhìn trên màn ảnh lớn diện a mi mệ sần đó là hoa quốc tất cả cao chót v ó t chua suốt năm tháng a hắn cùng cố chi nam bàn giao điện ảnh dòng suy nghĩ cũng bàn giao niên đại bối cảnh nhưng bọn họ đều không nghĩ đến chính là cố chi nam gặp đưa ra như thế một cái chấn động mạnh hám kinh、khỉ. như vậy tầng tầng tiến dần lên giai điệu như vậy xuyên thủng nội tâm sinh mệnh ca tử sầu bi thâm trầm kỳ hảo mờ hảo mỗi một đoạn đều là không giống nhau giọng hát nhưng hoàn mỹ diễn dịch sở hữu toàn trường mười vạn người mỗi người trên mặt đều không có nửa điểm ý cười có chỉ là nghiêm túc tôn trọng bọn họ nghe cái kia khuấy động lòng người kể ra tiếng ca nhìn trên màn ảnh lớn diện hai đời người thời gian qua lại nhìn bọn họ như thế tuổi cuộc sống khác nhìn bọn họ vì sao lại có ngày hôm nay sinh hoạt trong mắt tần nguyễn lệ trực tiếp hình ảnh biểu hiện mỗi một cái màn ảnh mỗi người đều đứng lên bọn họ không còn đùa g ỡ n không còn nổ nước bọn cũng không còn chơi bảo. tiếng ca sán lạn như khắp núi hoa hình ảnh hừng hực như trong lòng nhiệt huyết cưới ngựa xem hoa chính là rất nhiều người một đời nhưng lại là bọn họ mấy chục hơn trăm năm không hối hận trả giá mới có thể đổi lấy bây giờ cưới ngựa xem hoa mỗi người đều nhìn đại màn ảnh nghe cái tia khác nào linh hồn hô hoán giàn r ỗ t nhớ nung sơn hà không việc gì pháo hoa tầm thường nhưng là n g ư ơ i toại nguyện phóng tầm mắt tới bọn nhỏ a ngủ yên m ộ n g đẹp xem n g ư ơ i yêu t h à thiết như vậy a ba đệm nhạc đông nhiên đình trệ hạ an ca cầm ông nói cao âm thâm dũng lâu dài xuyên thấu thời không phản phất nhớ nhung mãi mãi không kết thúc trên màn ảnh lớn một con giả ngua che kín vết chai tay cùng một con cứng cắp mạnh mẽ xem tay nắm hình ảnh n g ắ t quáng ở bên trên cũng hình ảnh nát quáng ở tất cả mọi người trong mắt hạ an ca biết phía sau đại màn ảnh ở bày đặt cái gì cũng biết nàng ở sướng cái gì nàng có thể làm chỉ là biểu đạt biểu đạt bản thân nàng cảm tình biểu đạt chính mình nhớ biểu đạt từng ấy năm tới nay tích lũy tình cảm nàng lớn hơn rồi có thể thay các nàng khỏe mạnh xem thế giới này mang theo các nàng nguyện vọng mang theo các nàng chờ đợi nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu nói áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời tháp đọc tiểu thuyết áp ta đã trở về một tiếng tuổi trẻ lời nói ở toàn bộ buổi biểu diễn sân vận động văn g lên cũng là một đoạn này ạ nỉ h một s ầ n hình ảnh duy nhất một câu lời kịch ta lớn rồi một câu không hề có một tiếng động cao quý nhưng minh triệt linh hồn sáng kim sông dài tự hạ an ca trong mắt chạy sôi lướt xuống giai điệu cùng cái tia cuối cùng bánh liệt nhớ nhung mang theo đi về phía trước thịnh đại ngày mai sán lạn m mà ta tướng mộng nguyên mộng là viên nguyện n g ư ơ i mong muốn vĩnh viễn đi n g ư ơ i đi được giải như vậy yêu n g ư ơ i a ta cũng tướng thấy ngươi không thấy thế giới viết ngươi chưa viết thơ c h â n trời nguyện trong lòng nghiệm ngươi v ĩ n h ở bên cạnh ta hạ an ca nhìn thấy hiện trường cái kia đếm không hết người bọn họ tất cả đều nghiêm túc mà đứng giống như hoa quốc điểm điểm ánh sao n h ư n bất tận sặc sỡ lửa cháy bừng bừng nàng cũng rốt cục đem chính mình trong lòng cái kia đầy ngập muốn kể ra nhớ nhung toàn bộ thổ lộ mà ra mà cuối cùng cuối cùng g i a điệu không còn hình ảnh không còn ánh đèn như ban ngày tương lai chậm rãi mà đến nàng trong mắt chứa nóng rực ánh sao nhìn các nàng từ từ đi xa đồng thời cùng nàng đồng thời nhẹ nhàng mở miệng tháp đ ọ c t i ể u nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ động cùng ngươi hẹn ước một tiếng trong suốt như ngươi tuổi trẻ mặt không điểm thời khắc đến đúng giờ đến sân vận động bầu trời lại một lần nữa nổ tung sán lạn pháo hoa dọi sáng sân khấu dọi sáng thính phòng dọi sáng sân vận động bên ngoài tất cả mọi người lần này đến so với bất kỳ lần nào đều muốn sán lạn toàn quốc các nơi đều hẹn ước đồng thời tỏa ra nên tiếp năm mới pháo hoa là như vậy p ó ánh như vậy l o á mắt như vậy tràn ngập hy vọng có thể có rất nhiều rất nhiều người trên mặt của bọn họ không có nên tiếp năm mươi sán lạn nụ cười bọn họ hoặc ôm nhau cùng nhau hoặc là đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn một cái màn hình cái k i a đánh nát hắc cám tràn ngập hy vọng tiếng ca thâm trầm đắt đỏ dư âm còn văng vẳng bên thai còn ở bên thai quay về trong mắt bọn họ mơ hồ mà lại rõ ràng tất cả hạ an ca đứng ở trên sân khấu thân thể không bị khống chế bị ôm đ ù m và ấm áp ôm ấp nàng không còn đối mặt vạn ngàn khán giả nàng đối mặt chỉ có hắn pháo hoa trở nên đi nắng tại đây một mảnh vắng lặng dưới bầu trời yếu ớt tiếng vỗ tay xem bánh bánh tinh hoa như thế bọn họ nh Cũng là s ớ một, một, một, một n h cái hai cái xem các vì sao lửa rừng giống như gas từ tư liệu nguyên mà lên xem bọn họ bậc cha chú chuyển thừa niềm tin dần lên trong mắt ướt gác một mảnh nhưng trong lòng nóng rực một mảnh rất nhanh toàn bộ buổi biểu diễn hiện trường liền vang lên nhiệt liệt vô biên tiếng sấm tiếng vô tay cũng chỉ có tiếng vô tay bọn họ không chút nào keo kiệt không hề che giấu chút nào không lại dùng que phát sáng vung vẩy không lại dùng lòng bàn tay vợ tương đối bọn họ dùng chính là bọn họ chân thành nhất thái độ cũng là nghiêm túc nhất kính ý nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết không chỉ có là hiện trường bọn họ trực tiếp ở ngoài đám người mỗi một cái đều dùng lực vô bàn tay của chính mình dù cho là múa đơn dù cho chỉ có hai ba người ở chân thành tiếng vỗ tay dành cho cái k i a một cái dẫn bọn họ hồi tưởng sông dài hạ a k nghiêm túc kính y dành cho sông dài năm tháng bên trong mỗi một cái tùy ý nhiệt huyết sinh mệnh bậc cha chú này vĩ đại thỉnh thế như các ngươi m ở như nguyện hoàn thành biểu diễn mấy phút bên trong ước định buổi biểu diễn ôn lại quan sát nhân số đã hoàn toàn làm thực hoa quốc một phần ba thực tế nhân số phân lưu phòng trực tiếp từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại không ngừng mở ra không ngừng chen chúc chiến đầy mãi đến tận hiện tại lại cảnh minh tư đồ hành vi còn có vệ khang thì ba người đã gần như nghiền ép làm vương triệu giải trí cùng hàng cầu truyền thông sở hữu truyền thông tài nguyên nhưng bọn họ hiện tại triệt để điên cuồng chính là ở hạ a n c a h á t lên một nửa thời điểm cái kia một cái chưa bao giờ trực tiếp quá bất kỳ buổi biểu diễn cờ cờ tờ vờ chính thức phòng trực tiếp hướng về bọn họ yêu cầu quyền hạn sau đó hoa quốc cái thứ nhất có thể ở cờ cờ tờ vờ chính thức sở hữu phòng trực tiếp mở ra buổi biểu diễn xuất hiện nay một đêm hoa quốc cũng lại không yên t ĩ n h được hay là trước đó còn có rất nhiều người không biết tại sao một hồi buổi biểu diễn có thể hấp dẫn nhiều người như vậy có thể để cho nhiều năm như vậy nhẹ người lao tới mà đi có thể để cho hoa quốc siêu nhiều hơn phân nửa truyền thông quần quận không ngừng ngồi thủ ở cái kia một cái sân vận động bên ngoài thậm chí vì trà trộn vào đi không lấy không cần kỹ có thể hiện tại làm cờ cờ tờ vợ truyền thông nhà nước dùng một phần thật giải văn tự x ỉ n tố hoa quốc sở hữu n h i ệ t huyết bậc cha chú thanh xuân mồ hôi như thế nào cảm ơn như thế nào truyền thựa như thế nào mở ra những này tinh thần ở nơi nào chúng nó ở một ca khúc bên trong hoa quốc vô số truyền thông nhà nước vào đúng lúc này tập thể phát ra tiếng chỉ vì trần thuật biểu đạt một ca khúc ca từ ý cảnh vì cái kia trăm vạn ngang minh n h i ệ t huyết bậc cha chú văn tự không hề có một tiếng động nhưng nói năng có khí phách trước đó chúng ta sẽ không nghĩ đến một ca khúc dĩ nhiên có thể đem hoa quốc nhiều năm như vậy cảm tình đều hòa vào bên trong một phần g trường đi phụ văn một đoạn buổi biểu diễn video là cờ cờ tờ vợ truyền thông nhà nước đại biểu hoa quốc tất cả mọi người dành cho hạ an ca cao nhất ca ngợi tử Bà thiểu, nói thủ phát chạm điểm vì là tháp đọc tiểu thuyết áp đó là người hoa môn cam tâm tình nguyện thái độ không có bỏ phiếu có chỉ là một viên chân tâm hoa quốc sở hữu truyền thông sở hữu xã giao phần mềm ngươi có thể soạt đến điểm nóng sẽ chỉ là toại nguyện sẽ chỉ là hạ an ca chỉ có thể này một hồi ước định buổi biểu diễn đây là đời ta nghe qua hêm thai nhất ca cũng là cả đời này xem qua tốt nhất buổi biểu diễn thật sự quá tốt rồi minh n g u y ệ t thanh phong trông nông ngộng nước mắt của ta không ngừng được thật sự quá tốt rồi yêu thích a n ca lão bà thật sự quá tốt rồi thật sự quá tốt rồi a bài hát này bị giao cho linh hồn là hoa quốc các đời trước nhiệt tình linh hồn ngoại trừ hạ an ca cũng sẽ không bao giờ có người có thể sướng đi ra mỗi một đoạn ca từ giọng hát đều không giống nhau ai còn có thể sướng ra như vậy cảm tình không có cũng không còn r a r a của ta chính là cái kia đồng lướng người đoạn thứ nhất tiếng ca vang lên thời điểm ta liền đi tới hắn gian phòng ta nhìn thấy một cái xế chiều lao anh hùng n ơ ngác nhìn an ca lao bà rơi lệ trực tiếp trong hình mỗi một cái màn đạn vậy bộ mặt trên mỗi một cái bình luận đều ở lấy liệt kê ngàn vạn kế tăng cường phản phát không có chừng mực không có ngừng lại đến không hết âm nhạc lợi bình người phát biểu chính mình than thở khóc lóc lợi bình thậm chí cờ cờ tờ vờ học viện âm nhạc rất nhiều giáo sư cũng lần thứ nhất ở lấy bồ chính mình cá nhân xã giao tài khoản chuyển đi cờ cờ tờ vờ l ợ bồ tuyên bố chính mình lợi bình tháp đọc tiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ động đạo bất tận người hoa ràng buộc vô số huyết lệ truyền t h ừ a sướng không s o n g nước nhà tỉnh có thể ở ngày hôm nay chúng ta nhưng đều bị đồng nhất bài ca sướng tiến vào nội tâm thiên hậu hạ an ca nhân dân dành cho nàng làm sao làm không nổi nàng hoàn toàn xứng đáng Ở cờ cờ tờ t với bấy dưới, hàng r ă một triệu bình luận đều ở phát ra tiếng, hát rất thiếu hát ngôi sao giải trí, thể thiên thiên thể ra nhiều người giờ ngôi giải mỗi người luận đều đều quốc hậu, bình bao bị chính không cũng xưng thiên vương, thiên cũng không còn hoa là là ở sao sẽ, có có m người xem hạ an như thuần xem Một hạ ca vậy túy. khúc gọi sau một khúc phong thần hay là sau đó sau đó tất cả mọi người nhớ tới này một hồi buổi biểu diễn có khả năng nhớ tới rõ ràng nhất một cái đoạn ngắn một đoạn cố sự khả năng bọn họ cũng không biết cố sự chủ nhân đối với những thứ này thậm chí còn không có người nào đó hứa hẹn một trận hâm lại thịt đến trọng yếu nhưng bọn họ gặp nhớ tới mà nay một cái cố sự hiện trường tất cả mọi người một lần nữa điều chỉnh bọn họ nhìn thấy tại đây một cái buổi biểu diễn ra trận sở h ư u thành viên lại một lần nữa đứng ở trên sân khấu xếp hàng ngang trung ương nhất hai người tự nhiên là đêm nay chủ nhân cố chi nam cùng hạ an ca có người con mắt còn hưởng hồng có người ý cười vẫn như cũ rất vui vẻ cùng mọi người đồng thời vẫn năm cũng rất vui vẻ có thể cùng mọi người cùng nhau cảm động bậc cha chú mùng một tết chiếu phim ca khúc chủ đề đại gia nghe qua hy vọng đều đi cổ động nói chuyện vẫn là cố chi nam hạ an ca là con mắt đỏ ngầu cái kia một cái nói tốt không còn khóc có thể đều là gặp khóc trên sân khán giả một lần nữa la lên lần nữa khôi phục nhiệt tình bọn họ hô to nhất định sẽ đi cổ động đến xem hai chợ ba r h ợ mười chợ quyền sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn bọn họ này một hồi buổi biểu diễn kết thúc cố chi nam cùng hạ an ca mang theo toàn bộ người đại khái chính là đến chào cảm ơn một cái đơn giản chào cảm ơn nhưng bọn họ không nỡ thật sự không nỡ trực nam người cướp đi ta an ca lão b ả mời chúng ta ăn một bữa ăn quê đi đúng đính hôn không mời khách đúng không các anh em đoạt vợ mối thủ môn báo ngay ở ngày hôm nay cố trực nam đoạt vợ mối thủ không đội trời chung vậy b ù đao nam mười ba quần ở đâu ngay ở ngày hôm nay các anh em ngay ở ngày hôm nay buổi biểu diễn kết thúc lại không có bất luận cái gì cơ hội a an ca l ã o bà đi theo ta đi ta đem ta tra tập đoàn bán nuôi người a cảm động không còn sót lại chút gì còn lại chỉ có kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt dù cho biết những này đ i ề u m a u là đang làm hắn tâm thái có thể cố chi nam khỏe miệng vẫn là không nhịn được quất một cái hơn nữa những này cái gì cái gì ấy b ù q u ầ n có vẻ như vẫn là vương lãng t i ê u phong lại cảnh minh này mấy cái so với làm lời nói xử người tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở tuyến miễn buổi biểu diễn sau khi kết thúc liền đánh một trận cái k i a mập mạc cố chi nam trong lòng như thế nghĩ ngược lại cảm giác thoải mái rất nhiều rất nhiều hắn vừa định mở miệng tiểu chủ nhà nhưng trước tiên hắn một bước mở miệng nhữ mày rất là chăm chú nếu như ta sau đó bị bắt nạt ta đem hắn địa chỉ cho các ngươi lời ấy thật chứ lão bà ngươi x i n thể ngươi hiện tại liền cho ta đi mua nhà mua một bộ không đúng mua một căn cái này thiên sát còn dám bắt nạt ta an ca lão bà ngay ở ngày hôm nay ngày ở đêm nay ta đ a u đây lần thứ nhất xem trò vui không chê chuyện lớn hạ an ca hơi há mồm nghe này toàn trường tiếng la nghiêng đầu nhìn một chút cố man tử cái chán hắt tuyến ý cười che giấu vô cùng mịt mờ nàng chắc chắn sẽ không đi tự buộc địa chỉ vốn còn muốn mời các ngươi ă n khuya đã như vậy quên đi tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở tuyến miễn cố chi nam trực tiếp cứng rắn này một đám đ i ê u mao có thể hiện trường nhưng là một cả tràng ổ lên hiện trường nhưng là mười vạn người a hắn muốn xin mời ă n khuya không ở ngày hôm nay không ở ngày hôm nay đại đạo đội thu đao ta cũng muốn đao hắn a nhưng là hắn mời ta ăn khuya ta đã sớm nhìn ra tiểu t ử này là một nhân tài ngươi xem song việc kính xin cái ăn khuya chú ý xin mời nhất định phải xin mời ngươi cùng ta ăn ca lão bà lễ đính hôn chúng ta không tới sao được ngày hôm nay ngươi chính là xin mời anh em ăn cái kẹo ta cũng thu đao e o ta muốn ăn ốc sở chay lia tôm hùm ta muốn ba thành một con lợn âm ý nhưng náo nhiệt cố chi nam nhìn những người này ồn ào dáng vẻ nụ cười cân nhắc tháp đọc tiểu thuyết không rộng rãi cáo ôn lai miễn phí duyệt đọc đói bụng sao đói bụng a bốn tiếng dòng da bốn tiếng ngươi nói có đói bụng hay không lại là từng trận la lên vang vọng toàn trường có thể cố chi nam nhưng là móc móc lỗ thai vô lại nói không nghe được xem ra là không đói bụng vậy coi như tình ít tiền cưới la bà sức tránh ra tránh ra ta hiện tại liền lên đi đâm cái này tệ loại ai không thể nhẫn hắn dĩ nhiên chơi chúng ta hắn dám chơi chúng ta quân tình sụp sôi không biết còn tưởng rằng ở mở cái gì động viên đại hội những người xem trực tiếp bao quát ở đây ở ngoài khán giả nhưng mỗi một người đều n ở nụ cười đùa dỡn ta nam ca vắt chảy ra nước kính xin ăn cơm nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết thật xin mời lời nói đêm nay đầu để khẩn cấp sửa chữa hoa quốc nổi danh tài t ử cố trực nam suốt đêm phá sản đùa dỡn ta cố công tử chỉ là chút tiền lệ này ta suýt chút nữa liền muốn cắn nát g i a n g s ỉ cũng còn tốt cũng còn tốt a a này nếu như thật mời chúng ta những n à y xem trực tiếp các anh em có thể hay không tại chỗ nổ tung thằng ngại danh câm miệng thu xem trực tiếp buổi biểu diễn khán giả đương nhiên không hy vọng cố chi nam xin mời bởi vì bọn họ không ở hiện trường a có thể cố chi nam lời kế tiếp lại làm cho bọn họ thật sự tại chỗ xoắn úc ba trăm sáu mươi bờ dạ kỉnh nổ tung hối hận không cấp được vé thậm chí còn sẽ trở thành bọn họ cả đời buổi tối đều m ặ t không đi nước mắt lưu đầy mặt quyển sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn cố chi nam mở miệng rất chăm chú hiện tại cái này cái điểm kinh đô bên ngoài thiêu n ố t c à lậu c â y cái gì nên đều còn ở chứ ở a sống về đêm vừa mới bắt đầu làm sao sẽ không có hành cố chi nam gật n g quay về toàn trường khán giả mở miệng mời nhưng là ăn khuya ta mời ta cuối cùng lại nghĩ nghe một câu cô công tử các ngươi có thể làm được hay không thanh âm không lớn nhưng chuyển tới mỗi người bên trong hai cố chi nam nghiêng thai lắng nghe hạ an ca che miệng c ư ờ i trộm cái t i a giống như sóng thần làn sóng giống như nhấn chìm mà đến la lên triệt để đem bọn họ bao trùm cố chi nam đã không nghe thấy bất kỳ tạ tâm vào đúng lúc này toàn trường đều là cố công tử châu bò hiện trường khán giả hí lên hò hét h ắ n không thể cầm trong tay que phát sáng lắp thành một đạo cầu v ồ n g mà ngoài sân sở hữu xem trực tiếp khán giả nước mắt đều sắp đi ra hắn thật sự mời cảm giác sẽ trở thành cả đời tiếp mới hắn ả thật sự ta thật â m mộ a cố chi nam đưa tay ra Lại một lần nữa làm một nữa ra cố á i giấu im lặng, bọn họ cũng lại lại. ra nữa lặng, cũng một lần bọn yên tĩnh họ c chi nam liếc mắt nhìn tiểu chủ nhà liếc mắt nhìn sở hữu ở trên sân khấu người trong mắt bọn họ ý c ư ờ i như thế tươi tốt cố chi nam vung lên một vệ chân tâm nụ cười phiến tình một hồi chứ ân hai năm tuy rằng cùng mọi người đều là xem không hợp mắt nhưng trước sau làm bạn ở trái phải rất vui vẻ cũng rất vui mừng lại như phía trước ta nói vui sướng thời gian đều là quá đặc biệt nhanh nhưng ta tin tưởng chúng ta gặp vẫn ở nói đều là rất nhiều đến miệng một bên rồi lại không biết nên làm sao kể ra nói xong những n à y cố chi nam phát hiện mình mũi có chút chỗ sót hắn nợ đủ cười âm thanh ôn nu cuối cùng cuối cùng ta có một ca khúc đưa cho các ngươi toàn thể thư hữu cảm t ạ n các ngươi chưa bao giờ bông tha ta chưa bao giờ để ta cảm thấy cho ta là cô đơn một người cố chi nam nhìn này đ ầ y trời lừng lánh anh sao nhớ tới hắn tại đây một thế giới vừa bắt đầu chỉ có một hai lớp lóe sau đó càng tụ càng nhiều có thể có mấy người trên đường không ở có thể có mấy người trung quy người dưng có thể hiện tại như cũ có rất nhiều người rất nhiều người đều ở bọn họ để cho mình cảm thấy ấm áp cũng làm cho chính mình cảm nhận được giá trị vị trí tháp đặc kiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bố bố, còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời h ô đ ộ n giai g điệu lên rất đột ngột như là không có chuẩn bị liền mở ra một đoạn nhân sinh nhưng thủy chung sẽ có người nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nghe đều đang xem cô chi nam bọn họ nhìn thấy cô chi nam mãn mang theo ý cười mở miệng cảm tạ vẫn có các ngươi bồi tiết ta cái thứ nhất â m tự lên ta viền mắt liền đỏ toàn thế giới chính xoay trọn ta không còn là ta mở thư hạ an ca tiếng ca trước sau là tốt đẹp như vậy chính như một đoạn này c ố sự bắt đầu đều là tràn ngập trở mong rồi lại bởi vì con đường phía trước mênh mông không biết con đường là như thế nào đều là tràn ngập sương mù nhưng là đều sẽ xuất hiện mấy người bọn họ bởi vì đối với không biết hiếu kỳ mà cùng ngươi sản sinh gặp nhau từ từ thâm nhập bởi vì ngươi môn u cho ta ấm áp bao dung chưa bao giờ cần ngôn ngữ ngọt ngào nhất gánh nặng tiếng ca ôn nu ấm áp hạ an ca nhìn những người này trên mặt là nàng có thể cho đến tốt đẹp nhất nụ cười bọn họ nháo bọn họ h u n g nhưng thủy t r u n g dành cho nàng tốt nhất một mặt hiện trường khán giả ngoài sân xem trực tiếp khán giả cũng như thế bọn họ nhìn trên sân hạ an ca nghe nàng một mình ca hát trong lòng một dòng nước ấ m chạy xuôi chân tâm trả giá đổi lấy tối chân tâm đáp lại vậy đại khái chính là truy tinh tốt nhất lao tới bọn họ truy tinh là mang theo như vậy chính xác tam quan là bị cờ cờ tờ vợ chạm chỗ chứng thực minh tinh cũng là bọn họ cả đời này tốt nhất thần tượng ta xoay người rời đi tâm n g u y trang đến mức tràn đầy nhưng còn chưa ngừng hoài nghi hạnh phúc vượt qua vui sướng chúng ta bao bọc thời khắc này vĩnh viễn sẽ bị nhớ tới không cách nào nặng hơn sướng ca bởi vì đó là vĩnh viễn man tử cùng thọ này hay là không phải cố chi nam cùng hạ an ca cuối cùng công chúng lộ diện có thể không ai biết này có thể hay không là cố chi nam cùng hạ an ca một lần cuối cùng buổi biểu diễn vì lẽ đó lần này bọn họ đặc biệt quý trọng dòng người trong b ể người tiếng ca nhàn nhạt chuyên r a hạ an ca h u y ể n c h u y ể n thanh â m du dương từ từ lẫn vào hắn tiếng ca là vương ngự yên vân ấn tuyết khúc đào vũ cũng là trần vũ trạch mạnh hưng nghiệp la phòng bọn họ cái này tiếp theo cái kia bọn họ cũng như thế cười sướng đem mình đêm nay còn lại n h i ệ tình t toàn bộ chìm đ ắ m với bài hát này bên trong làm thế giới cầm điện thoại di động lên lui tới truyền t ố n g tin ngắn giam ba câu yêu để ý tới hay không chân tình giả ý người biết ta chưa từng quên ngươi đối với ta mong đợi tình cờ có mưa gió áp ý ngôn ngữ ta không thèm để ý có ngăn trở thì càng nỗ lực cảm giác gặp mang ta hướng về ngăn trở Tới gần. từ ớ i gần, t hạ an ca bắt đầu câu thứ nhất bắt đầu đến hiện tại chỉ còn dư lại một người còn chưa tham dự hợp sướng bài hát này muốn biểu đạt ý tứ đã cũng lại rõ ràng có điều mà hát lên hiện tại bao quát hạ an ca ở bên trong trên sân khấu tất cả mọi người đều nhìn trung gian người đàn ông kia hắn giơ lên chính mình một cái tay nhẹ nhàng vẫy vây nụ cười sán lạn thả lỏng tiếng ca cũng thẳng thắn đến không tới v ẫ n đ ủ hào hiệp đây là một mình hắn điệp khúc đ ơ n ca cũng là hắn hiến cho sở hữu độc giả cùng phan lễ vật trong lòng có ngươi môn b ồ i t i ế p ta liền không sợ cô quản làm chân thật nhất ta bồ câu tinh tháp học kiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ đ ộ n g trong lòng có ngươi môn bồi t i ế p ta liền không cần lý do là may mắn nhất ta may mắn nhất bổ câu tác giả lệ quang bên trong có nụ cười giấc mơ bên trong có hứa hẹn ta không có quên quá một đường là ngươi môn bồi t i ế p ta cố chi nam lên tay đ ư ợ c khúc đầy c õ i lòng chân tâm đầy c õ i lòng thành ý ở cái kia sau khi hạ an ca mọi người toàn bộ đổi tới bồi tiếp hắn đem còn lại bộ phận toàn bộ hát xong bọn họ vẫy tay không có quá nhiều động tác toàn bộ mọi người đứng ở chính giữa sân khấu nhiều lương tiếng ca liên tục xem thông báo xem thông báo cũng như là thành tựu cuối cùng lễ vật hiến cho cho tới nay đều đem chân tâm giao cho bọn họ f a n ta có lúc tạm dừng trên đường cái chen trúc mọi người ngày hôm nay truy đuổi man tử cùng thỏ có thể ngày mai sẽ đã quên thực đều là đang tìm kiếm chúng ta đã nắm giữ thần kỳ cộng hưởng một khắc mỗi một cái xúc động tình tiết của các ngươi toàn bộ đang xem này một hồi buổi biểu diễn khán giả mũi của bọn họ thật giống lại một lần chua xuất lên rõ ràng chỉ là đến xem một cái buổi biểu diễn rõ ràng chỉ là đang trực tiếp nhìn lên một cái buổi biểu diễn làm sao tối hôm nay sẽ rất nhiều như vậy nước mắt t chó này đồ vật vẫn đúng là gặm phía tỉnh nhưng là tại sao trong lòng cùng ngoài miệng chính là không nhịn được hài lòng bị chính mình truy đuổi thần tượng nhớ kỹ cảm giác hóa ra là như vậy cảm giác bọn họ vây tay c ù n g cố chi nam mọi người cánh tay vốn làm một lên toàn trường toàn trường bọn họ nghe bọn họ sướng đồng thời vì bọn họ cuối cùng này diễn xuất vẽ lên đời này tốt đẹp nhất một bút tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở t u y ế n miễn trong lòng có n g ư ơ i bồi t i ế p ta liền không sợ cô q u ả n g làm chân thật nhất ta lệ quang bên trong có nụ cười giấm mơ bên trong có hứa hẹn ta không có quên quá một đường là người bồi tiết ta kinh đô sân vận động bầu trời vang vọng vang vọng cuối cùng này một ca khúc cũng là cố chi nam cùng hạ an ca đưa cho toàn bộ người cuối cùng một thủ lễ vật toàn bộ f a n đều đỏ mắt nhìn bọn họ kết thúc cuối cùng này một thủ cùng múa sau đó là đại gia mỗi một lần đều quen thuộc nhất toàn thể nhân viên cúc cung kính t ạ chỉ là lần này cố chi nam cùng hạ an ca mọi người hướng về mỗi một cái phương hướng chín mươi độ cúc cung nửa phần nhiều chung mãi đến tận một lần cuối cùng cúc cung bọn họ thẳng lên s ố n g lưng cố chi nam hít sâu vào một hơi phút ra quay về tất cả mọi người mở miệng cùng mọi người ước định cho đến bây giờ hạ màn kết thúc cuối cùng này một ca khúc hy vọng mọi người yêu thích sau đó có một cái toán một cái ra ngoài không chen trúc đêm nay a q u i a ta xin mời toàn trường hoan hô toàn trường ủng hộ toàn trường đều là cố công tử đại khí tuy nhiên toàn trường đều là không muốn cùng lưu luyến tháp đọc tiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ b ộ t b ộ t còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ động có người bồi tiết ta chỉ muốn này ca đưa cho những người vẫn thủ vững cho tới bây giờ trường tiết sở h ư u thư hữu chín mươi độ nhị ốc biển toàn vờn quanh quốc cùng cảm tạ các ngươi cố hạ tình yêu đi tới hiện tại chúng ta cũng cùng đi đến hiện tại lệ mục giả rất nhiều chuyện rất nhiều lúc rất nhiều nói đều không nói ra được nhưng là đêm nay ta muốn nói thương các ngươi atm nhị hải bồi một bình tiểu địa người khác dùng tiền du lịch ta dùng tiền đến gõ chữ hành tiểu cố đón lấy hy vọng mọi người thu được thiệp mời nhảy nhót theo lễ c ả m tạng đại gia ngủ ngon chương 914, hoan nên trở lại tự nhiên giải trí năm mới ngày thứ nhất cũng là thời đại mở màn ngày thứ nhất hoa quốc trở r ờ i rồi hoặc là nói giới giải trí triệt để trở r ờ i rồi đã từng vô số người muốn phá t ú i đầu muốn chiếm một vị trí h ẫ y bột thật giống đã trở thành tự nhiên giải trí những người này tư ra đầu để khu vực liền mang theo vương triệu giải trí giới cờ nghệ nhân đồng thời những người còn lại nguyên bản còn có thể dưới đáy trà sát nhiệt độ dính chút lưu lượng có thể ngày hôm nay bắt đầu thật giống đã không có cách nào mặc kệ ngươi mở ra một cái phần mềm mở ra người nào xã giao nền tảng video ngắn nền tảng thậm chí ở thành thị mỗi một cái đoạn đường mặt trên các bước ngươi luôn có thể nghe được liên quan với tối hôm qua cái kia một hồi tên là ước định vượt năm buổi biểu diễn nó trở thành sở hữu n ư u dễ ạ côn sơ vượt năm buổi biểu diễn thậm chí toàn hoa quốc buổi biểu diễn gần như không tồn tại một lần lịch sử cho tới này một hồi buổi biểu diễn trực tiếp ở nước ngoài cũng nhấc lên sóng lớn minh ông dù sao đêm đó nhưng là cũng có vài t r i ệ u không nổi mấy đang ở nước ngoài đồng chí toàn bộ hành trình cùng song xuôi này một hồi buổi biểu diễn với khi hắn quốc gia ngôi sao giải trí nhìn thấy hoa quốc có quan hệ nhân viên công bố số liệu sau đó trực tiếp kinh rơi mất cảm cá ôn lái miễn phí duyệt đọc câu hôn ca khúc mới điện ảnh tuyên truyền khúc cảm tạ ca khúc mời khách ai cũng sẽ không nghĩ đến ngày thứ hai hot sệ ở hình ảnh cũng không phải ước định buổi biểu diễn các loại phiến tình bối cảnh không phải hạ an ca thu được quốc dân tán thành ca hậu danh hiệu cũng không phải cố chi nam rốt cục cùng hạ an ca hoàn thành rồi cầu hôn nghi thức càng không phải cố chi nam cuối cùng mang theo hạ an ca mọi người thâm tình hiến cho toàn bộ khán giả cuối cùng một ca khúc càng không phải cái kia sáng tạo toàn cầu trực tuyến dạ tịnh cao nhất siêu cấp thành i ự u mà là ở cái kia một cái kinh đô nổi danh nhất chợ đêm bên trong hắn giống như thiên thần hạ phàm mang theo thiên quân vạn mã một b ư ớ c b ư ớ c vào chính là câu nói kia ở phía sau bị tôn sùng là truyền thế kinh đ i ể n lời nói đêm đó là điên cuồng là đáng ra con mắt cùng miệng đều dưới lệ cũng đáng ghi vào lịch sử một đêm Cái kia m ộ tất cái chợ đêm nên nó dựng thành bắt đầu nhiệt liệt thành h đêm đón đầu nên nó dựng n bắt một đêm, cả ũ cũng n không còn cách nào động quân g là sau qua đó đêm, đêm đó thậm chí phát động dối quân đội. cách chí c thậm phát vượt một Tất dối mọi người phảng phất nhìn thấy tình thế nhìn thấy cái kia ở băng lạnh mùa đông nhiệt liệt nở rộ khói lửa khí tức cũng hay là nhiều năm qua như vậy lần thứ nhất n à y một đời người trẻ tuổi mở rộng lòng m a n g cười bọn họ có thể cùng ở một cái trong buổi biểu diễn cách xa nhau không xa người xa lạ nâm chén tâm tình không có xá khủng không có bao quần áo cũng không có cái gì kẻ đáng ghét địa vị so sánh bọn họ có chỉ là xem cực kỳ lâu trước đây khi đó mọi người thuật t chỉ vì thời đó hài lòng vào đúng lúc này bọn họ đối với c ô chi nam sùng bái đạt đến cao độ trước đó chưa từng có mà đối với hạnh phúc đột nhiên giáng lâm này một cái chợ đêm mặt trên tiểu thương tới nói c ô chi nam giống như thiên thần như thế bóng người ở tại bọn hắn trong đáy lòng sâu sắc khắc họa một bút tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở tuyến miễn ở phía sau đến rất nhiều năm sau cái kia trên đường còn ở b ả y sạp người cũng già rồi nhưng bọn họ như c ũ gặp nhớ lại gặp nhớ lại cái kia một cái bóng lương tướng mạo thanh tú nam nhân cái kia đẹp trai nhiều tiền bóng lương cùng cái kia trở thành truyền thế kinh điện lời nói đêm nay sở hữ tiêu phí do cố công t mà cái kia một cái để cố chi nam trở thành toàn hoa quốc tiểu thương trong lòng đ ĩ n h viễn thần cái kia một con đường ở một ngày kia có thêm một cái tên mới đồng thời trở thành tân võng hồng cảnh điểm nó gọi là m trực n a m n a i mà n à y một con đường khu ở cố chi nam mọi người sau khi rời đi rất nhiều buổi tối đều còn không ngừng có phóng viên lại đây đối với những n à y tiểu thương tiến hành phỏng vấn bọn họ không biết đêm đó cụ thể tiêu phí bao nhiêu bởi vì bọn họ căn bản không chen vào được không chỉ có buổi biểu diễn trong hội trường mười vạn người đến cuối cùng thậm chí ở đây ở ngoài tụ tập lên hết mấy vạn người cũng theo quá khứ bọn họ chỉ có thể đại khái đoán được một cách đại khái vậy thì là mấy chục triệu khẳng định là thiếu không được đây rốt cuộc l à như thế nào khủng bố như vậy tác phẩm a nhưng bọn họ không biết chính là không thể giải thích được nắm giữ một cái lấy tên hắn mệnh danh quang trường nam nhân trở thành truyền kỳ cái tia một người đàn ông ở ngày thứ hai nhìn thấy cái tia một chuỗi lít nha lít nhít giấy tờ phả vào mặt thời điểm cái tia biểu cảm trên gương mặt chỉ còn dư lại hối hận quyển sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn và mắt đều là loại này tiêu đề hông đến phát tím nhiệt độ là bất cứ người nào cũng không thể nắm giữ lẫn lộn tài nguyên nhưng là một ít người dễ dàng liền có thể làm ra đến tao thao tác mà khi sự người hiện tại còn lại cũng chỉ có hối hận cố chi nam hai tay hơi run nâng trước mắt này một chuôi trùng muốn ép vỡ toàn thân hắn giấy tờ con ngươi đã trải qua nhiều lần động đất sáu sáu mươi triệu cố chi nam âm thanh run phản phất mất đi đối với nhân sinh sở hữu hy vọng ai hắn mẹ xin mời cái khách đem dòng roi toàn làm xong a quyển sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn sáu n g h n năm trăm ba mươi vạn cố chỉ cựu cơi khổ lấy kính mắt xuống vẻ mặt cũng là không thể làm gì chi nam ca tối hôm qua gần như hai mươi vạn người trong sân mười vạn người cùng ngoài sân mấy vạn phan ngươi để mời Kinh phương diện liền quân đội phương quân h đô đều p á tuy động rồi chỉ vì d t rằng ì trật tự, ta đầu đầu. c lúc này nói loại này rất xấu nhưng ta muốn nói minh một điểm lại cảnh minh đứng lên đến ngáp một cái vành mắt còn phát ra hắc hắn nhìn cố chi nam một mặt nghiêm túc thành cựu công ty lão tổng hiện tại toàn hoa quốc đều nói là một mình ngươi mời khách ngươi cũng không thể thật nắm công ty tài khoản thanh toán chứ ai làm lấy chịu a khách làm mời tối hôm qua cũng không thể liền trực tiếp từng cái từng cái đi thanh toán đều là nhớ ký tờ đơn sau đó do tự nhiên giải trí thanh toán cho chợ đêm quản lý trên tay lại do bọn họ đi phân phát lại cảnh minh mở miệng tư đồ hành vi tán thưởng nhìn hắn thái giao hướng lại cảnh minh thụ n g o n cái triệu kiến hùng mọi người nhưng là kinh ngạc một hồi đánh giá cao vài lần cái tên mập mặt này ngươi không ăn tháp học kiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bộ bộ, còn có thể cùng thể thư điều á này đồng thời cũng làm cho là một cái thăm dò cố chi nam sao có thể thật sự bóc lột công nhân a hắn nói thầm nếu không từ mỗi người năm nay trong tiền lương diện cắt chụp một điểm ra cửa bên trong phòng hợp tất cả mọi người nhìn đứng ở bên ngoài cố chi nam lấy điện thoại ra hai cái điện thoại hơn một giờ không có ngừng quá hùng hùng h ổ h ổ cuối cùng trên mặt mang theo sán lạng ý cười nên ngang trở về vô b ả n một cái cá ôn lai miễn phí duyệt đọc tà t a n thành trầm mặc hồi lâu triệu kiến hùng cũng mở miệng sau đó từng cái từng cái phụ h o ạ n vốn là cho rằng đều muốn quan quân bị phương trượng bóc lột xong xuôi không nghĩ đến lập tức đi ra hai cái t h o á n n h ắ c không hai cái đẹp trai nhiều tiền các lão ca giải quyết làm một cái hoành phi làm sao làm to một điểm làm sao này không hợp lý sao này rất hợp lý cố chi nam nói rất trọng yếu sự tình đối với tự nhiên giải trí tới nói cũng rất trọng yếu bởi vì bọn họ này một cái công ty tồn tại ý nghĩa rốt cuộc muốn tên thật phù hợp toàn bộ tự nhiên giải trí những người ở bên trong trên mặt đều tỏa ra hạnh phúc nụ cười vui vẻ mỗi người bận điệu trước bận điệu sau không vì cái gì khác chỉ vì nên tiếp một người trở về nàng là tự nhiên giải trí sáng tạo sơ tâm cũng là công ty bọn họ linh hồn sau đó nói không chắc còn muốn trở thành bọn họ mạnh mẽ nhất giữa d ấ m nói cách khác chính là cố phương trượng rốt cuộc muốn nên đón hắn số mệnh vương t r i ề u giải trí bên trong đại lâu thuộc về vương ứng thịnh bên trong phòng làm việc vương ngự yên ở âu dương văn t ị n h ở la phong Nhậm Dung, La vương ă n còn trình mộng ánh nguyên Vĩ v có anh đều ở. ứng thịnh ngồi ở hạ an ca đối diện trên bàn hợp đồng chính là lúc trước bọn họ ký xuống hợp đồng thật giống như con tin như thế hạ an ca ở lại vương triều tự nhiên giải trí có thể phát triển có thể hiện tại ai cũng ràng buộc không được tự nhiên giải trí này một cái đại thụ che trời này một cây đại thụ gặp đồng bột phát triển mãi đến tận trở thành hoa quốc cao nhất thiên tồn tại mà vương triều giải trí cũng phải trả linh hồn của bọn họ hạ an ca biết vương ứng thịnh vừa nãy nghe điện thoại là ai đánh cũng biết tối hôm qua như vậy náo nhiệt sau lưng sẽ là bao nhiêu chi ra nàng chỉ là không nghĩ đến cái kia man tử sẽ làm như vậy cũng không nghĩ đến vương ứng thịnh thật sự đáp ứng rồi cảm tạ vương tổng tiểu tử kia đều gọi ta thúc chỉ có n g ư ơ i cô nương này còn gọi ta vương tổng không muốn trả thù lao vương ứng thịnh tự hồ là có chút sinh h ầ n rối vương ngự yên bụng chụp cười lôi kéo hạ an ca tay mở miệng muốn rời khỏi gọi hắn vương thúc đi sau đó gặp mặt cũng không cần khách khí rồi hạ an ca cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng tiếng hô cảm tạ vương thúc kha kha kha vương ứng thịnh lập tức liền chuyển biến nụ cười mang theo dao động ngự khí nếu không không trở lại vương triều thật tốt à sau đó đều ngươi cùng ngự yên định đoạt hạ an ca sửng sốt một chút nhỏ giọng mở miệng phải đi về được rồi nét mực nhiều như vậy lại không phải sau đó không lui tới hắn không phải chiếm vương triều cổ phần h âu dương văn tính trắng vương ứng thịnh một ánh mắt vương ứng thịnh không cam lòng yếu thế trắng trở lại ngươi biết cái gì an ca tiến vào công ty đến hiện tại ta đều p h ụ n g lòng bàn tay sủng hiện tại thành thiên hậu tiểu tử kia câu nói đầu tiên lừa gạt trở lại ngươi biết ta cái gì cảm thụ hai người kia còn giống như là gặp náo ở trước mặt tất cả mọi người cũng ở náo có thể hiện tại đã không có ai sẽ cảm thấy bọn họ có thể náo ra cái gì đồng thời đều chỉ là bất đắc dĩ vương ngự yên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn chính mình ba mẹ sau đó cầm lấy trên bàn hợp đồng lại nhìn hạ an ca nở nụ cười ta muốn so với cô chi nam trước tiên nói ra câu nói đó hạ an ca nhìn cái kia một chỉ hợp đồng ở vương ngự yên trên tay bị xé thành hai nửa sau đó nhìn nàng nụ cười sán lạng ý tự nhiên giải trí hoan n ê ngươi n đại biểu vương triều giải trí hợp đồng ở tất cả mọi người trong mắt trở thành giấy vụn vương ứng thịnh cùng âu dương văn tĩnh cũng yên tĩnh la phong mấy người cũng là nhìn hạ an ca lộ ra nụ cười trinh mộng ánh cùng nguyễn anh hai tay nắm chặt các nàng ở vương triều giải trí tháng ngày kết thúc đón lấy nên tiếp các nàng sẽ là một cái như thế nào hoàn toàn mới tương lai các nàng thật sự rất chờ mong hạ an ca ngơ ngác nhìn trở thành giấy vụn hợp đồng trong lòng tâm tư rất phức tạp hài lòng vẫn là hết rồi một h ố i thời gian hai năm thời gian qua quá nhanh nhanh đến khiến người ta không phản ứng kịp hạ an ca đứng lên Quay về vương ề v ứng thịnh bọn người không người chào chăm chú mở miệng tạ cảm ơn mọi người cho tới nay chăm sóc cảm ơn cái gì lại không phải sau đó không vắng lai、like. nhớ tới vương t r i ề u giải trí vẫn luôn là nhà mẹ đẻ của ngươi không vui sẽ trở lại sau đó đều không cần hợp đồng rồi vương ngữ yên cũng đứng lên tới kéo hạ an cả tay đối với vương ứng thịnh trước mắt nói như thế nào có ta như thế đáng yêu mỹ lệ con gái hiện tại lại nhiều một cái xinh đẹp cảm động con gái hơn nữa này cái bụng nhỏ bên trong còn mang theo một cái chuẩn ngoại tôn đây có phải là rất vui vẻ vương ứng thịnh lần này là thật sự rất vui vẻ tỏa ra nụ cười tiếng nói của hắn đều ôn hòa rất nhiều không phải vậy ta ba mươi triệu thật to lớn gió thổi tới à. chuyện trước kia ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích nhưng chuyện sau này đều sẽ từ từ đi thời gian rất nhiều ta có thể bù đắp âu dương văn t ĩ n h cũng cười cận có chút hổ thẹn từ xác định mang thai sau hạ an ca tâm tình thật giống như rất dễ dàng chịu ảnh hưởng nàng thật giống lại m u ố n khóc ở tự nhiên giải trí nếu như chờ chán phải nhớ được tới bên này tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở tuyến miễn đúng vương triều giải trí cũng là an ca nhà a chúng ta bên này phòng thu âm có thể so với tự nhiên giải trí rộng rãi nha la phong nhâm dung la văn vĩ này ba cái cùng hạ an ca quan hệ người tốt nhất đều mở miệng nói ra chính mình chúc phúc dù sao chỉ là rời đi công ty lại không phải sau đó không thấy được chúng ta liền có điều đi tới cũng không đ ồ i tiếp ngươi xuống lạc ta cũng không muốn nhìn thấy người kia n h e rằng trận mắt đáng ghét dáng vẻ hắn nhưng là cướp đi quốc dân của chúng ta thiên hậu vương ngữ yên mọi người đứng ở cửa thang máy một bên cười xem hạ an ca ba người hạ an ca gật g ủ mang theo trình m ộ n g ánh cùng nguyễn anh đi vào thang máy thử tháo cưới thời điểm có muốn tới hay không trình mậu ánh muốn ấn xuống tầng trệ thời điểm hạ an ca đột nhiên mở miệm ánh mắt của nàng trong suốt sáng sủa vương ngữ yên kinh ngạc đối đầu con mắt của nàng hạ an ca nhìn thấy vương ngữ yên trong mắt cuối cùng chấp nhất nàng thật giống rõ ràng vương ngữ yên là cái gì ý nghĩ cho nên nàng mở miệng được vương ngữ yên gánh vác tay mặt mày trăng lưới liềm cong cong ở cửa thang máy từ từ khép kín dưới hai người các nàng đều n ở đủ cười về tự nhiên giải trí lạc là, là có thể đi cùng tên mập nói chuyện yêu đương chứ lại cảnh minh hiện tại là hơi mập một trăm năm mươi hơi mập mập mạp thật đáng yêu ô nhạc trong thang máy chị mậu ánh cùng nguyễn anh rốt cục có thể đối thoại hai người mở ra liễu ra liễu giữ hình thức hạ an ca yên tĩnh nghe bọn họ ồn lại sau đó nương theo nguyễn anh một câu sau đó có mấy người là có thể cùng cố chị cựu làm việc với nhau không có chút nào chờ mong n i đúng không một câu nói để trình mậu ộ ánh xì hơi cuối cùng c h ỉ vào tay run dày đến rồi như vậy một câu con gái lớn không lưu được vẫn là an ca tỷ được trình mậu ộ ánh ôm hạ an ca một cái tay sượn có thể nguyễn anh lại bồi thêm một câu sau đó an ca tỷ lão bản là cố lao sư nha mập ánh trước kia chuyện cũ tan vỡ nợ cũ trà trà trà trình mậu ánh hồi tưởng lại cùng cố chi nam từng tý từng tý trong đầu chỉ né qua hai chữ từ chức có thể từ chức nàng trở lại kinh đô trong nhà cái kia cọp cái nắm nàng càng là nắm gà con như thế điều này làm cho trình m ộ n gánh lại bỏ đi vừa nay ý nghĩ nàng vẻ mặt đưa đám đối với hạ an ca làm đúng an ca tỉ cứu ta hạ an ca bị hai người này vai hề đối thoại g i à n vặt ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ tháp đ ọ c t i ể u nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bộp một còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ động mãi đến tận cửa thang máy mở ra hạ an ca trước một bước đi ra phát hiện dưới lầu đứng đầy người tất cả đều là vương triều giải trí người nghệ nhân minh tinh cùng công nhân viên đều ở bọn họ nhìn thấy hạ an ca đi ra mỗi một người đều không lên tiếng chẳng trách a i bên, mà vừa này ở phía trên cảm giác người trong công ty làm sao cũng không thấy nguyên lai、like、đều ở phía dưới này hạ anca nhìn những ngày ở vương triệu giải trí bên trong người quen biết có mấy người tiếp xúc rất ít hay là liền đồng thời chạy qua thông báo hoạt động có chút chính là ở trong công ty hội gặp mặt lẫn nhau chào hỏi rất nhiều tiền bối cũng rất nhiều h ậ u bối còn có những công việc này nhân viên nàng c u ố c cung sau đó đi qua người phía sau nhìn theo nàng nhìn nàng đi đến cô chi nam bên người bọn họ không nói gì liền như vậy l là ặ n g lặng nhìn nàng đi đến vương triều giải trí thời điểm vốn là như vậy lặng yên không một tiếng động bây giờ rời đi cũng không nên làm cái gì long trọng mặt mũi cô chi nam liếc mắt nhìn bên trong đại lâu người bọn họ cũng đều nhìn mình thực phần lớn người nên đều là mang theo như vậy một điểm tiểu mục đích nhưng không đáng kể hắn nhìn thấy tiểu chủ nhà cảm động người này chính là như vậy dễ dàng cảm động hiện tại có bờ uff ra chỉ tình huống càng làm một lời không hợp hay dùng ánh mắt công kích quyết định tháp đọc tiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bộp một còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ động ừ m không có gì vấn đề không có cái kia trở lại ồ về tự nhiên giải trí đường rất ngắn liền giống như thăm nhà đi một hồi liền đến c h ỉ n g ọ n gánh cùng nguyễn anh từng người ôm đồ vật của chính mình cố chi nam quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người kia có chút ý cười t i ế u anh có muốn hay không văn phòng ta đem mập mập cái kia cho ngươi a nguyễn anh trên mặt lộ ra chút ngượng ngùng ta là an ca tỷ sinh hoạt trợ lý không cần văn phòng ta muốn a an ca tỷ đều thiên hậu ta nghĩ mang mang người mới t r ì n h ngộng ánh trả lời nói hạ an ca cuộc sống về sau chắc chắn sẽ không giống như trước như thế bận rộn hơn nữa nàng đều bị quốc dân phong làm thiên hậu đang đỉnh rồi t r ì n h ngộng ánh cảm thấy đến không có gì ý tứ chẳng bằng mang mang tự nhiên giải trí người mới tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở tiến miễn trước sân khấu tiếp đón muốn cái gì văn phòng lớn như vậy cái trước sân khấu đều là ngươi cố chi nam nhàn nhạt liếp mắt nhìn trinh n g ộ ánh trước sân khấu trinh mộng ánh không dám tin tưởng chừng lớn con mắt của chính mình lão nương dưới tay nhưng là mang ra một cái hoa quốc đệ nhất thiên hậu hoa quốc đệ nhất ngươi định ngươi không thấy bể bù nhìn thì thế nào cố chi nam sau khi nói xong lập tức bày ra một bộ dáng vẽ lên lớp người khác nói đến đây cái ta liền muốn nói một chút tiểu trình à, mạng lưới là giả lợi mạng lưới cái này dễ dàng lãng quên người địa phương làm sao có thể để người ta l ờ i nói thật sự đây ngươi dáng dấp này tự nhiên giải trí trước sân khấu vị trí ta cũng khó giao cho ngươi a coi như chúng ta có một tí kẹo như thế quan hệ nhưng tự nhiên giải trí có thể không dựa vào quan hệ cố chi nam đình chỉ cô chi nam hai tay làm cái đình chỉ thủ thế lạnh nhạt nói gọi l ã o bản nguyễn anh ở một bên c ư ờ i trộm không đớt hạ an ca đưa tay ra kéo cô chi nam tay hơi chừng hắn một ánh mắt đừng đùa m ộ p bánh cô chi nam lúc này mới thu lại trở tay kéo tiểu chủ nhà tay đi về phía trước sau đó ngươi rồi cùng chị cựu đồng thời phụ trách tự nhiên giải trí tổng thể sự hạng quá các ngươi xét duyệt lại tới ta chỗ này đương nhiên ta bình thường không quản sự còn dẫn người mặt sau ngươi bận bịu lại đây nói sao đi muốn ta cũng làm trợ thủ của ngươi tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở tuyến miễn nếu không trước sân khấu ừ t r ì n h ngậu ánh kìm nén một cái hờn rỗi không nói lời nào cố chi nam nhìn nàng một cái cũng đưa ánh mắt thả lại trước mắt tự nhiên giải trí t r ì n h ngậu ánh đối với kinh đô nhà mình trang ép không có hứng thú có thể cố chi nam biết t r ì n h ngậu á n không thể vẫn luôn có thể chính mình đánh vác đến thời điểm thật cần t r ì n h ngậu ánh lúc trở về ở tự nhiên giải trí tích lũy cũng không đến nôi đến thời điểm gặp có cái gì không thích ứng tự nhiên giải trí ngày hôm nay trước sân khấu là hai cái thiếu nữ xinh đẹp một người tên là chắc tĩnh một người tên là khúc đạo vũ trông coi cửa lớn chính là vẫn luôn ở đại nhật đứng đầu tình cảnh hài kịch nam các diễn viên chính bọn họ nhìn thấy hạ an ca thời điểm trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt vui mừng nhưng bọn họ đều không nói gì chỉ là đi tới bên cạnh làm ra mời đến thủ thế cố chi nam lôi kéo tiểu chủ nhà đứng ở tự nhiên giải trí trước cửa lớn nghiêng đầu nhìn nàng cười khẽ hắn bước vào bên trong sau đó chính là tiểu chủ nhà hai người nhìn mấy người này cố chi nam vẫn là lôi kéo tiểu chủ nhà nhẹ giọng m ở m i ệ n g mang chủ nhà đại nhân đi ngơi ư phòng nghỉ ngơi hạ an ca gật đầu không biết bọn họ phải làm gì nàng chỉ là có chút chờ mong cũng có chút ung dung tháp đọc tiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bụt còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ động nàng bắt đầu từ hôm nay chính là tự nhiên giải trí người đi đến tự nhiên giải trí thang máy là khúc đào vũ theo ấn mở nàng mang theo không ngừng được nụ cười nhìn cố chi nam cùng hạ an ca đi vào sau đó là chỉnh mộng á n h cùng nguyễn anh đồng dạng là môn nhanh đóng lại thời điểm chắc tính mở miệng nói rồi nói lưu lại phải chú ý xem trên tường nha ở bên trong hạ an ca có chút không rõ vì sao nhưng cố chi nam nhưng là cười ha h a có chút thích ý bọn họ nói là chuẩn bị kinh hỉ thực ta cũng không biết là cái gì kinh hỉ hoan linh hội nguyễn anh có chút n h nhót nàng đến tự nhiên giải trí rất nhiều lần nhưng lần này nhưng là chân chính lấy tự nhiên giải trí công nhân thân phận bước vào đến gần như cố chi nam b ư ớ cảm c nếu như kinh hái gặp hắn cũng không thể gặp đáp ứng dù sao hiện tại t i ể u chủ nhà không chịu nổi dàn vặt đinh một tiếng bọn họ tầng trệt đến cửa thang máy mở ra vào mắt chính là quen thuộc lại chưa quen thuộc tình cảnh tháp đọc tiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bộp bộ, còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ đậu hạ an ca người quen biết đều đứng ở một bên hoặc hai người đồng thời cầm lấy một tấm đại bức ảnh hay là một người cầm một tấm hình xem một cái phòng triển lãm điều này làm cho hạ an ca cảm thấy có chút kỳ quái mãi đến tận cố chi nam lôi kéo nàng đi ra đi tới bức ảnh đầu tiên bên cạnh là vân ấn t u y ế t cẩm mặt trên là ba người ở một cái tiểu phá trong phòng vẻ mặt một cái đẹp trai trống cằm muốn đang suy tư cái gì cũng không có xem màn ảnh một cái da vàng hán tử mà không hề cảm xúc vừa t ự hồ sự sinh không thể luyến rắm vẻ cuối cùng tự đập cái kia mập m ạ p quay về màn ảnh làm quái hạ an ca sừng sốt một chút nàng chưa từng có xem qua cái này xem ra hẳn là lại cảnh mình chính mình đập hơn nữa bối cảnh là tự nhiên giải trí mới bắt đầu tiểu phá lâu đây là tự nhiên giải trí thương lượng xác định được thời điểm cố chi nam giải thích hắn cũng có chút bất đắc dĩ ý cười tên mập chính mình đập ồ、oh. hạ an ca gật đầu lập tức liền đối với phía trước bức ảnh cảm thấy hứng thú lên bọn họ tiếp tục hướng về trước là tư đồ hành v ĩ nguyên thủy nhất áo cưới nhân viên cửa hàng công môn nghiêm t ă n g lạc cũng ở bên trong bọn họ hiện tại đã là tự nhiên giải trí công nhân viên kỳ cựu trong tay bọn họ cũng cầm bức ảnh tư đồ hành v ĩ áo cưới điếm dáng vẻ tự nhiên giải trí bảng hiệu treo lên thời điểm cái k i a cùng phòng ngủ cùng văn phòng dung hợp không sắt trên dưới giường cùng văn phòng cùng với cái thứ nhất điện ảnh kịch bản mối tỉnh đầu nguyên thủy kịch bản cuối cùng là vừa bắt đầu ba người cùng áo cưới điếm mười mấy người ở tòa nhà nhỏ trước chụp ảnh chung lần này không cần cố chi nam giải thích hạ an ca đã biết rồi đây là cái gì là ghi chép tự nhiên giải trí phát triển quá trình là nàng ở vương t r i ề u giải trí sau đó vắng chỗ từng hình ảnh trong thời gian tự nhiên giải trí đang làm gì bước chân của nàng rất chậm phía sau trình mộng ánh cùng nguyễn anh cũng như thế nhìn mỗi một chương ghi chép bức ảnh có chút cảm động nguyên lai、like、bọn họ ghi chép mỗi một cái tự nhiên giải trí quá trình trưởng thành mà hiện tại bọn họ đem những quá trình này bày ra cho hạ an ca thật giống như đang nói cho hạ an ca nàng vẫn luôn ở trần vũ trạch mạnh hưng nghiệp đồng dạng cầm bức ảnh là bọn họ quay chụp mối tình đầu khi đó đoàn kịch dán vẻ cố chi nam mỗi một ngày đều ở đồng nhất cái vị trí đờ ra không phải vậy chính là gót chữ mỗi một ngày đều bị c h ụ p trộm lại sau đó là thái giao màu gốc phòng làm việc bọn họ đồng dạng cầm bức ảnh từ màu gốc biến thành tự nhiên giải trí từ tiểu lâu lần thứ nhất thăng cấp thật dài làm công đường nối rất nhiều người đều cầm một tấm hình từ vừa mới bắt đầu ba người sau đó càng ngày càng nhiều lại tới vệ khang thì gia nhập văn sơn gia nhập triệu kiến hùng gia nhập bọn họ lại đổi đến hiện tại cái này một chỗ người cũng càng ngày càng nhiều nhưng bọn họ tiến vào tự nhiên giải trí chuyện thứ nhất chính là hiểu rõ cái công ty này tại sao gọi tự nhiên giải trí nó không có nghĩa là cái gì xưng ơ bá hoa quốc giới giải trí g a tâm cũng không phải muốn làm hoa quốc giới giải trí cọc tiêu phát triển nó chỉ là đại biểu một cái không tự tin tiểu thuyết tác giả muốn xứng với ba tuyến tiểu ca sĩ ngay lúc đó tâm tình muốn cho nàng một cái có thể tùy ý tự do nền tảng chỉ cái này tự nhiên giải trí cũng đại biểu cố chi nam trong lòng tối h ừ n g hực cái kia một phần t h ầ m mến chúng ta đều biết an ca t ỷ rất muốn cùng tự nhiên giải trí đồng thời trưởng thành đồng thời từ hàng thành vùng ngoại ô cái kia khởi điểm bắt đầu sau đó đến hiện tại đúng An ca tỉ vì ẫ lẽ u ô n đó thực an h bỏ ca tỷ ngươi vẫn luôn không có văn nhưng chỗ trái lại không có ngươi tự nhiên giải trí tồn tại liền ít đi rất nhiều ý nghĩa lời nói vẫn đang vang lên từ mỗi người trong miệng nói ra bọn họ đều đi tới mà hạ an ca phía trước cuối đường cửa phòng làm việc là hai người đàn ông một cái mập mạc một cái da vàng cao cái há n tử chỉ là vào đúng lúc này hai người bọn họ ngoại trừ nụ cười trên mặt con mắt cũng không tự giác có chút thường hồng bất chi bất giác đã lâu như vậy à lúc trước tiểu phá lâu tự nhiên giải trí đến hiện tại bọn họ là mới bắt đầu biết tự nhiên giải trí h à g nghĩa cũng không có bất kỳ biện pháp không có cách nào tiếp trở về bọn họ nhìn thấy rất nhiều lần cố chi nam một người ở văn phòng đờ ra nhìn một bên khác bóng người nếu không chính là bọn họ cố chi nam đều có thể y sa áp tay kéo hạ an ca trở về nhà chợ nhỏ tiên kiếm như thế có thể để cho hai người kia thu được vô thượng vinh quang nhưng bọn họ đều không có chưa từng nghĩ đến một cái công ty giải trí linh hồn sẽ là như vậy nhưng bọn họ lại vì này một cái mục tiêu nỗ lực lâu như vậy anca anca thanh x u ấ t từ nhưng mà từ nay về sau tự nhiên giải trí liền có hoàn chỉnh ý nghĩa lại cảnh mình cùng tư đồ hành vi quay về hạ anca lộ ra sán lạn nụ cười mở ra hạ anca ở tự nhiên giải trí phòng nghỉ ngơi bọn họ hầu như là t r ă m miệng một lời âm thanh nhưng rất kiên định anca hoan n g h ê n trở lại tự nhiên giải trí một câu nói này cố chi nam không có nói dưới lầu khúc đ ả o vũ bọn họ không có nói vân ấn tuyết bọn họ cũng không có nói đến cuối cùng là lại cảnh mình cùng tư đồ hành vi nói có thể tất cả mọi người đều biết hai người bọn họ mới là thích hợp nhất nói bởi vì vừa bắt đầu chính là bọn họ a chương chín trăm mười lăm một người mới một cái hoan nghênh tiểu nghi thức đâu khóc một cái hiện tại rất yêu thích khóc chít chít tiểu chủ nhà cố chi nam bất đắc dĩ xoa hiện tại thật giống cũng lại không nhìn thấy nạo kiểu cao lãnh tiểu chủ nhà đầu có tiến bộ cảm động ở lại bên ngoài nước mắt ở lại ta trong lồng l ự c cố chi nam vụng c h ộ c cười không phải nói sau đó không khóc không có khóc hạ an ca con mắt vẫn là h ồ n g hồng nàng đánh giá này quen thuộc văn phòng sau này phòng làm việc của ta đây nơi này chính là vậy nơi đây cũng là nơi này tại sao q u y ề n sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn bởi vì phải đi đầu làm văn phòng tình yêu ai nha cố chi nam giả trang ô m đầu hạ an ca đỏ mặt chừng hắn tay còn ở cố chi nam trên đầu cái gì gọi là muốn dẫn đầu làm văn phòng tình yêu như vậy thật sự thật à tổng cảm giác ta chủ nhà đại nhân qua n thời gian này tính khí càng ngày càng táo bạo có phải là tiểu t ử này tắc quái cố chi nam đầu đưa tới muốn thiếp hạ an ca cái bụng hạ an ca nhìn cái này màn tử vẻ mặt khoe miệng không khỏi lộ ra ý cười nhưng rất nhanh lại bị nàng che giấu lên nàng đưa tay ngăn trở đầu của hắn mở miệng nói rằng là tính tình của ta rất quái l ạ ta b i ế ta t mắt thấy trước mắt t i ể u chủ nhà lại muốn sinh hờn d ỗ i cố chi nam cởi nạo đưa tay tìm t i ể u chủ nhà cho vui để yên rồi ta không cưới được thôn hoa không nghĩ đến muốn kết hôn một cái quốc dân tiên hậu vận khí thật tốt hạ an ca cái bụng hiện tại cách hiện ra hoài còn muốn một quãng thời gian vì lẽ đó bọn họ muốn tại đây một quãng thời gian bên trong đem hết thể đều quyết định ta chủ nhà đại nhân mặc vào áo cưới dáng vẻ ta thật giống đã xem qua đây cố chi nam nhớ tới hắn tiệu chủ nhà ở bầu trời xanh bên dưới biển xanh khách sạn trên lầu cái kia một vẻ sán lạ hạ an ca hé miệm ký ức cũng trở về đến lúc đó cái k i a không phải ta áo cưới đó là chờ đợi cực kỳ lâu cô gái áo cưới hạ an ca chỉ là tạm thời mặc vào một hồi cố chi nam không nói nữa hạ an ca cũng im lặng một hồi mới mở miệng chúng ta buổi biểu diễn dương tỷ tỷ cũng ở cố chi nam hơi kinh ngạc nhưng sau đó n ở nụ cười sau khi kết thúc nàng nói với ngươi ừng thật phù hợp nhân vật thiết lập cố chi nam là biết dương lão bản cùng tiểu chủ nhà tính cách ở một số về mặt ý nghĩa rất giống hắn nhìn ngoài cửa sổ ngày hôm nay là trời đầy mây không có mặt trời nhưng cũng không lạnh hay là người ở bên cạnh hay là tâm cảnh Ta c hạ ủ nhà đ an h n ca v à nhìn u cố chi nam mặt đã hoàn toàn là một cái thê từ nhìn trượng phu ánh mắt không ai có thể biết này một đôi vốn làm mê hoặc cực điểm con mắt giờ khắc này tỏa ra ôn nhu là cỡ nào tốt đẹp có thể là nhà trọ nhỏ trong hạnh phúc hải phổ cố chi nam cái cổ ngựa ra sau ở xô pha bên cạnh nhìn trần nhà ý cười sán lạn lại đi nhìn dương lão bản nhị hải nói không chắc nàng hiện tại đã trở lại thế giới này rất lớn chúng ta cũng có thể đi ta nói rồi chúng ta muốn đi du lịch còn có thể viết tiểu thuyết sao hạ an ca tụ hợp tới tay chống s o f a một bên nhìn trước mắt ma tử hai người ở c h u n g l u ô n như vậy cố chi nam thưởng thức đầy mắt đầy mắt tiểu chủ nhà cười t n g tìm trầm tư đại khái sẽ không một câu nói này để hạ an ca lập tức tiếp không ra đây nàng dương miệng nhỏ không biết nên nói cái gì nàng nhớ đến lúc trước tiên kiếm hai sòng x ô i thời điểm hắn đã nói còn có thể có câu chuyện mới tháp n g c tiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ động cố man tử đều là thiệt biến nhưng nàng làm suy nghĩ hình như là thật lòng g ậ thù vậy thì không biết không muốn biết tại sao không từ ta tỉnh lại lên chủ nhà đại nhân không hề hỏi gì thực ngươi có thể hỏi không muốn hỏi nàng ngồi trở lại sofa cùng cố chi nam thiếp rất gần xem một con nhỏ con sự ấm áp đó cảm giác là nàng cho tới nay đều rất yêu thích ta sẽ không đi rồi làm người cảm thấy ấm áp đều là những câu nói này cố chi nam nhẹ nhàng hô hấp chung quanh đây tất cả tựa ở bên cạnh hắn tiểu chủ nhà đều là tốt đẹp như vậy thật sự sẽ không đi rồi. Thật. mắt trên một viết ta không Hạ an ca nhẹ nhàng đáp lại, chậm nhắm cho hay không, chỉ viết cho sự sẽ An con nàng người biếng, muốn đi đáp rồi. lại, dãi lại lời ra ca cố có làm lộ xem. âm thanh kéo dài cố chi nam có thể cảm nhận được tình trạng của nàng hắn cười cười âm thanh cũng xem xa xăm kỳ hảo sơn âm tinh tế kéo dài chuyển vào hạ an ca lô thai được tiếng hít thở ở yên tĩnh gian phòng tinh tế lan truyền cố chi nam nguyên bản còn muốn chờ tiểu chủ nhà câu nói tiếp theo nhưng lại không còn tiếng vang chờ hắn tầm mắt từ trần nhà về tới được thời điểm tựa ở bả vai hắn xem mẹo con tiểu chủ nhà đã chìm vào chính mình mộng cố chi nam ánh mắt có chỉ là sùng địch cùng ôn u từ kinh đô không ngừng không nghỉ trở về chỉ ở trên máy bay diện nghỉ ngơi một hồi thêm vào tối hôm qua gánh nặng buổi biểu diễn đối với hiện tại tiểu chủ nhà tới nói khẳng định là có chút bị không được tiên t ĩ n h nằm trên ghế s a lông ngủ tiểu chủ nhà dựa vào cửa kính ban công trầm mặc nhìn vào ngủ mỹ nhân thanh tú thanh niên hình ảnh như vậy rất có ý cảnh nếu như không phải cố chỉ cựu g ó cửa cố chi nam lẽ ra có thể xem cực kỳ lâu cố chỉ cựu không dám mở cửa lúc này không giống ngày xưa hiện tại cái này bên trong có một cái có thể trực tiếp quyết định hắn sinh từ bà chủ hắn chỉ dám g ó cửa cửa bị mở ra đứng ở trước mặt hắm chính là mang theo ấm áp ý Không đợi phương trượng mở miệng, đợi mở cố, cố chỉ cựu ử liền i ngay bận cả b nhỏ dọn bất á o cáo. Dưới đắc dĩ mở miệng lần này hắn nói nhận thức còn lời thề so sát trước sân khấu không dám tùy tiện hạ quyết định liền báo cáo cho ta lời thề xuất sắc cố chi nam kỳ quái nhìn cố chỉ cựu biết hắn quá nhiều người à không nói giả tạo hiện tại toàn bộ hoa quốc người nào không biết hoa quốc đệ nhất từ thiện cố công tử cố chỉ cựu nhìn cố chi nam con mắt thử do xét nói chi nam ca trước đây có phải là ở kinh đô một cái nào đó công viên ngẫu nhiên gặp quá một học sinh trung học sau đó còn tú một cái đàn guitar cố chi nam chầm mặc c a o mày đang suy nghĩ cố chỉ cựu lại nhắc nhở một hồi lúc trước ngươi phát ở hầy bộ mặt trên sunfell ở đàn guitar phổ tháp đ ộ c tiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ động ký ức trong nháy mắt bị mở ra cố chi nam nghĩ đến đúng là có như thế một vụ hắn vỗ tay một cái là có như vậy một cái h ầ m hực tiểu tử thật giống h ầ m hực tiểu tử lần này đến cố chỉ cựu n g h i hoặc hắn mở miệng nói hắn là theo ta nói như vậy ta cũng không dám xác định cũng chỉ có thể tới hỏi hỏi chi nam ca nói như vậy các ngươi thật sự nhận thức gặp mặt một lần cứu v ấ t thế nhân với thủy hỏa bên trong vẫn là ta tuân thủ nghiêm ngặt nói cố chi nam há mồm liền đến sau đó bừng tỉnh dưới lầu là hắn đúng đấy cố chỉ cựu gật đầu ta khiến người ta đem hắn hô dưới lầu văn phòng cảnh minh ca cùng tư đồ ca ta cũng làm cho người đi thông báo muốn vào tự nhiên giải trí đúng hắn là nói như vậy cố chi nam vất cảm trong lòng đối với cái kia học sinh cấp ba ấn tượng đã có chút mơ hồ chỉ nhớ do vốn l à n lên ánh mặt trời tuổi nhưng một bộ hiếm thiên quệ y n địa dáng vẻ lúc trước hắn đem s u n sờ lở thả trên ấ y bồ sau thật liền đã quên dù sao sự tình nhiều như vậy không nghĩ tới mọi người đại học năm hai nhưng bày đ ặ t khỏe mạnh học không lên hôn cái gì giới giải trí à? đi xem xem cố chi nam cảm giác mình lại lại muốn một lần cứu vớt lạc đường thế nhân giới giải trí có cái gì tốt l ă lộn vì quốc gia làm công hiến mới là đường ngay cách cục muốn mạnh mẽ mở ra a bên trong một cái tiếp đón bên trong phòng hợp nhận được tin tức tới được lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi cũng đã ở theo đến còn có nguyễn anh chỉ ngộng ánh hai cái hiện nay không có việc gì lưu manh quyển sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn vương lãng không có theo lại đây hải phổ hắn hiện tại tiếp nhận tự nhiên giải trí trò chơi s ả n nghiệp nghĩ ở hoa quốc trò chơi nghiệp một tiếng hót lên làm kinh người hơn nữa cộng hưởng kế hoạch cũng cần tiến một bước làm to là mạnh hắn từ một cái lưu manh đại thiếu biến thành chân chính thương mại tinh anh hắn nói hắn mất đi rất nhiều vui sướng nhưng cũng thu hoạch rất nhiều vui sướng ít nhất hắn lao già đối với hắn cái nhìn đã thay đổi ở cố chi nam cũng không đến trước bốn người này đi vào liền nhìn thấy một cái liền ngồi cũng không dám ngồi xuống tuổi trẻ tiểu tử có lấy một cái đàn ghi ta đứng ở bàn dài bên cạnh đồng thời xem ra liền rất hồi hộp lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi đã hoàn toàn đúng cái này xem ra trưởng thành không ít người trẻ tuổi nhận không ra dù cho c ô chỉ cựu cường điệu nói hắn biết bọn hắn trí nhớ của bọn họ cũng rất là mơ hồ mãi đến tận cái này xem ra rất hồi hộp tiểu tử khua tay múa chân đem chuyện đêm đó lại thuật lại một lần bọn họ mới nhớ tới đến một điểm nhưng là khi hắn nói hắn muốn vào tự nhiên giải trí lúc hai người kê sắc mặt lập tức lại thay đổi tự nhiên giải trí cũng không có như vậy dễ dàng làm cho người ta đi vào. Hùng、chi hiện tại có tính hay không bấu víu quan hệ bọn họ vốn là muốn nói với hắn rõ ràng để hắn bỏ ý niệm này đi trở lại hào hào đọc sách có thể người này hiện tại quật không được nhất định phải thấy một hồi cố chi nam ta nói tiểu từ ngươi hiện tại làm sao như thế quật ta nhớ rằng khi đó ở kinh đô ngươi tự bế không được lại cảnh minh chỉ vào trước mắt người trẻ tuổi lắc l ư n ử a ngày mới mở miệng ngươi ngươi ngươi gọi cái gì tới chu chu lăng con lấy đàn ghi ta dường như hai năm trước cố chi nam con lấy đàn ghi ta dự thi dáng vẻ chu lăng không người không lưng hoàn toàn một bộ hậu bồi dáng vẻ khiến người ta hoàn toàn không có không mắm được lại đạo Ta tên chu ú Chú chút Lăng. Chú lăng, rất cao là là lại hứng ngươi hiện như thế một cái ánh mặt trời ráng、vẻ. nhưng giới giải trí không ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Tự nhiên giải trí cũng không phải là người nào lại đây nói giới giải giải cao cái thế phải phải rất trời trí trí tại một mặt tốt tự một vẻ, vậy, đây q a n hệ liền có thể đi vào. Chú lăng i đi ề n có Chú thể vào. l nói xong tên sau lại một lần nữa mở miệng cũng không phải l ạ i cảnh minh trái lại là tư đồ h o à n h vĩ hắn rất chăm chú đối với chu lăng mở miệng cũng không để ý hắn sau khi nghe là nghĩ như thế nào hắn cũng không muốn cho người trẻ tuổi này vô hồi thời gian ánh mắt của hắn có chút lạnh lùng chúng ta nhiều lắm xem như là bèo nước gặp nhau sau đó chi nam khai đạo ngươi ngươi có cuộc sống của ngươi thế giới chúng ta không ở một cái tuyến trên q u y ề n sách thủ phát tháp đọc tiểu nói ác miễn tư đ ồ hành vi đến cuối cùng vẫn không có nói quá ác lời nói nhưng ít nhất đem ý tứ cho thấy trình vọng ánh cùng nguyễn anh hai người nhìn cái này trên mặt còn có chút non nớt người trẻ tuổi lộ ra bi thương vẻ mặt có chút không đành lòng có thể lại cảnh minh biết khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán hắn cũng bổ sung mở miệng ngươi lại lãng phí thời gian ngươi biết không ngươi biết mỗi một ngày tự nhiên giải trí trước sân khấu có thể thu được bao nhiêu muốn vào tự nhiên giải trí tin tức sao nếu không là ngươi nói tới sunfell cũng nhắc lên một đoạn này sự chúng ta thậm chí đều sẽ không chú ý tới ngươi không gian có chút y ê n tĩnh bọn họ đều có thể nhìn thấy cái kia có n g lấy đàn ghi ta túi đầu người trẻ tuổi biết hắn hiện tại có lẽ sẽ rất mất mát có thể điều này cũng không có thể trở thành bọn họ nhẹ dạ lý do chỉ là vẫn túi đầu người trẻ tuổi đột nhiên ngầm đầu sau đó sốt u ruột bận bị hoảng từ chính mình đàn ghi ta trong túi đeo lưng nhảy ra rất nhiều chương bản giấy nháp mặt trên lít nha lít nhít tràn ngập đồ vật hắn vẫn là như thế căng thẳng nhưng muốn biểu đạt lời nói nhưng rất rõ ràng ta ta gặp viết từ khúc cũng sẽ một điểm viết từ ta có thể làm t h tập có thể ở tự nhiên giải trí làm bị vặt ta thời gian rất nhiều cái gì cũng có thể làm ta nghĩ muốn ở tự nhiên giải trí đợi đây là từ cái kia một đêm sau mai phục một h ạ n giống g lại sau đó nhìn thấy cô chi nam từng bước một hướng đi đại chúng trở thành hoa quốc mấy trăm triệu người trẻ tuổi trong lòng ánh sáng kiên định hơn chu l ă n g muốn tiến vào tự nhiên giải trí ý nghĩ hắn thi đến hải phổ đến trường l i ề u mạng học tập đàn guitar học tập làm từ soạn nhạc dùng không chuyên nghiệp biện pháp rèn luyện chính mình giọng hát hắn muốn có năng lực tiến vào tự nhiên giải trí mai cho đến hiện tại mai đến tận hắn lấy dũng khí đến lần thứ nhất lần thứ hai rất nhiều lần rốt cục ở cái kia một hồi hắn không có năng lực hiện trường quan sát buổi biểu diễn sau hắn rốt cục nhìn thấy những người này bản giấy nháp rơi xuống lại loi tán tán bay xuống một chỗ chu lăng sửng sốt sau đó chính là hoảng loạn ngồi xồm xuống kiếm trong miệng lặp lại có l ô i với hắn gặp thu thập sạch sẽ lời nói lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ biểu hiện trên mặt có chút biến hóa bọn họ cũng muốn cúi người xuống giúp nhặt lên nhưng bọn họ nhìn thấy cửa người đến hắn cúi người xuống nhặt lên tung bay ở cửa một tấm bản giấy nháp hoảng loạn thu thập bản viết tay chu lăng cũng ngẩng đầu lên hắn nhìn thấy cái kia một tấm thanh tú mặt mang theo ý cười nhìn hắn chu lăng bọn họ so với lần thứ nhất ở buổi tối công viên bờ sông gặp v cái này hoa quốc đệ nhất tài tử hắn trong lòng Trên n g ư ờ chứ năm k ta loại giác, cảm giống h là người phan thật sự cực kỳ lâu phan chu lăng âm thanh rất gấp thật giống gấp dáng vẻ mượn khóc con mắt đều đỏ hắn bắt bạ lộ của chính mình kéo dài khóa kéo cấp thiết mở miệng ta chúng ta ở kinh đô công viên nhìn thấy hai năm trước ngươi cho ta gậy x u n phở l l ạ n ơ dùng này một cái đàn g u i ta r khi đó ngươi nói ta có thể đi ra hợp vực có thể thi lên đại học liền đem hoàn c h ỉ n h điệu nhạc thả trên n ộ i b ộ hắn lại từ rất nhiều chương b ả n viết tay bên trong một trận tìm kiếm tìm ra một tấm có chút chứ b ả n viết tay đây là đây là x u n phở l l ạ n ơ điệu nhạc ta rất nhuẩn nhuyễn ta thật sự rất yêu thích này một thủ t ừ khúc nó làm bạn ta hai năm ta gậy thật nhiều lần chu lăng nhìn thấy cô chi nam trong nháy mắt thật giống như biến thành người khác trở nên kích động sinh động càng khẩn trương nhưng có nói không hết lời nói cô chi nam không có cái giầy đồng thời dùng ánh mắt ngăn lại muốn ngăn cản hắn cô chỉ cựu cùng lại cảnh minh mở rộng cửa phòng hợp c h ậ m rãi cũng tụ tập vài cá nhân bọn họ đều hiếu kỳ nhìn này một người trẻ tuổi vừa nghe chính là hơn mười phút chu lăng đem mình cùng cố chi nam sau khi tách ra cuộc đời của chính mình quá trình tất cả đều nói xong cũng nói rồi hắn lập trí muốn đi vào tự nhiên giải trí cố chi nam cũng nghe xong tất cả mọi người đều nghe xong mãi đến tận chu lăng phát hiện mình thật giống nói quá nhiều hắn lại một lần không ngừng khom lưng nói xin lỗi nhưng cố chi nam chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn có thể thấy ngươi hiện tại so với hai năm trước hạt bắt không ít rất đáng giá hài lòng đến không phải sao chu lăng ngẩm đầu nhìn cố chi nam mặt hắn nở nụ cười nâng tay lên bên trong bản viết tay tự học làm từ xoa nhạc sau đó muốn vào tự nhiên giải trí vâng đúng đội làm trước đây chu lăng hay là không dám lên tiếng nhưng lần này hắn rất kiên định mở miệng rất tốt cố chi nam gật đầu ta có thể xem chu lăng tầng tầng gật đầu cố chi nam liền túi đầu nhìn lên đây là một tấm khúc phổ đàn g u i ta r khúc phổ có chút thô giáp đồ xóa và sửa cải phòng hợp rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh chu lăng nắm chặt ba lô dây lưng cảm giác tay hãn đều đi ra không ít con mắt càng là nhìn chòng chọc vào trước mắt cố chi nam lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ đều đi tới nhìn cố chi nam chi nam à, ta là cảm thấy thôi đây chính là cái c u ồ n g n h i ệ t phan hâm mộ nếu không ngươi hợp cái chiếu ký cái tên ta khiến người ta đưa hắn trở lại lại cảnh minh ở cố chi nam bên thai nhỏ dọn mở miệng cố chi nam nhưng không có để ý tới ánh mắt trước nay chưa từng có chăm chú đồng thời mang theo một điểm k i ế p sợ lại cảnh minh còn muốn mở miệng tư đồ hành vi kéo lại hắn lắc đầu hắn có thể thấy hay là tiểu tử này thật sự có ý đồ hắn rất lâu không thấy cố chi nam bộ này dáng vẻ bàn viết tay đập ở trên bàn thanh âm không lớn lại làm cho ánh mắt của mọi người trong nháy mắt hóa chặt ở cố chi nam trên người hắn nhìn chằm chằm trước mắt chù lăng v ớ cằm Hít hơi một thật vào sâu lại hai chân chéo ngoài, lông mẩy nhưng thủy cảnh h minh ư n g thật giống so với chu lăng còn muốn sốt ruột có thể chu lăng cũng không khá hơn chút nào hắn cơ hồ đem ba lô dây lưng đều trả ướt từ khúc không sai nhưng thật giống như vẫn còn chưa hoàn thiện còn có n g ư ơ i biết hát sao cố chi nam rốt cục mở miệng hắn nhìn căng thẳng chu lăng mở miệng liền ngươi tùy tiện sướng một đoạn dùng ngươi từ khúc a a chu lăng nghe được cố chi nam lời nói hắn nuốt ngụm nước miếng căng thẳng đến tiếng dung sướng sướng sướng cái gì cả a cố chi nam c a o mày nói gặp viết không biết hát vẫn không có từ viết gặp chu lăng vội vàng đem vừa nãy thu thập bản viết tay một mạch thả ở trên bàn từ bên trong tìm ra vài trường từ cảo từng cái phối hợp khúc cảo này nơi này ta ta nghĩ đến cái gì liền viết cái gì khả năng không tốt cô chi nam trực tiếp điểm bên trong một tổ cũng không nhìn q a y về chu lăng mở miệng sướng cái này mặc kệ tốt xấu ta chỉ cần nghe người hát chu lăng theo cô chi nam ngón tay lại nhìn thấy cô chi nam con mắt đen k ị tâm h thúy hắn quyết định cái gì quyết tâm lấy ra đàn guitar nỗ lực bình tĩnh tâm tình của chính mình kiềm chế lại cái kia một viên sắp nhảy ra trái tim đàn guitar thanh â m rất dễ dàng cũng hấp dẫn đến rồi càng nhiều người bọn họ chen ở cửa hiếu kỳ nhìn vân ấn biết mọi người càng là trực tiếp chạy trốn đi vào hiếu kỳ nhìn trước mắt chu lăng người đứng ở bên bờ nhìn bầu trời nói thế giới là tốt đẹp như vậy thời gian tí tách đi thẳng nhưng chúng ta vẫn là như vậy hồ đồ bên trong phòng hợp người đều yên tĩnh bọn họ mở to mắt to nhìn chu lăng tiếng nói của hắn không tính là làm cho người ta một loại rất kinh d i ễ m cảm giác thậm chí bởi vì căng thẳng sai lầm rất nhiều đ à n ghi ta đạn cũng rất xấu có thể vừa bắt đầu từ khúc cung dung thoải mái cảm giác đã để bọn họ đ ạ i vào từ khúc rốt cục ở một tiếng thái quá sai huyền dưới dừng lại chu lăng n ế t miệng cũng không dày trùng hầu kết rỗ lìm trong mắt tràn đầy đối với mình thất vọng hắn biết mình biểu hiện quá tệ hắn muốn tiến vào tự nhiên giải trí nhưng h ắ n còn giống như không đủ tư cách đúng xin lỗi có chút thanh â m n h ẹ n nào tr lại cảnh m ì n h cùng tư đồ hành vĩ hai người cũng có chút kinh ngạc với một đoạn này ung dung thoải mái từ khúc ca tử cũng không sai đương nhiên giới hạn trước một đoạn mặt sau liền hoàn toàn rối loạn ca tử cũng có chút không đúng hay là thực sự là tùy tiện viết không thể không nói tiểu tử này đại khái là có chút thiên phú bọn họ đều nhìn cố chi nam cố chi nam nhưng nhìn chòng chọc vào trước mắt c h ú lăng trong mắt đều muốn bạo hết u y kia hắn quay đầu đối với cố chỉ cựu mở miệng văn sơn ở đâu ở dưới lầu cùng triệu tổng giam đồng thời nói là muốn vì khúc đào vũ chế tạo riêng một cái eo b ô n mới gọi hắn tới cố chi nam âm thanh có chút kích động cố chỉ cựu vội và nghe theo. nha. chỉ xoay người đẩy ra đoàn người xuống. Cố cựu x o ờ ờ người chờ sốt sắng chính là có một cái vấn đề nhỏ nhưng ngươi nhất định phải bằng chân tâm trả lời ta ta rất muốn biết chính là cố chi nam nhìn trên bàn có chút tương tự nhưng không nhiều từ khúc nhưng mỗi một thủ đô có thể mang điểm cái bóng hắn thử tham mở miệng quay về trước mắt cái này rõ ràng quen biết hắn tiểu chu tướng mạo không giống nhau rồi lại ở đây khắc trùng hợp tuổi trẻ tiểu từ mở miệng chính là ngươi có hay không cảm thấy thôi chính là cảm thấy thôi đúng câu nói kia nói thế nào tới chính là ngươi làm từ soạn nhạc có thể hay không cảm giác sống ở ta dưới bóng tối cố chi nam sau khi nói xong cấp thiết muốn biết đáp án này sau đó hắn từ chu lăng căng thẳng vẻ mặt dưới được một câu nói như vậy hiện tại hoa quốc có ai không sống ở n g ư ơ i dưới bóng tối a cố chi nam trầm mặc lại cảnh minh mấy người cũng trầm mặc nhưng sau đó bọn họ đều nhất nhất gật đầu cảm thấy đến chu lăng tiểu t ử này nói rất đúng không phải chi nam a ngươi lại xem lại để người ta sướng hiện tại lại để cho chỉ cựu đi gọi văn sơn ngươi muốn làm cái gì lại cảnh minh cũng có chút nghi hoặc nhưng cố chi nam nhưng là không phản ứng hắn hắn tiếp tục cầm lấy vừa n ã y không thấy khúc cảo xem trước nay chưa từng có chăm chú đồng thời ở suy nghĩ sâu sắc một vấn đề quyển sách thủ p h á t tháp đọc tiểu nói á c miễn những n à y khúc cảo bao nhiêu đều mang theo hắn lấy tới tiểu chu ca khúc cái bóng bao quát chính hắn biết từ đều có cái tia sợi mùi vị có thể nói là hắn chiếu chính mình tại đây cái thế giới khuôn mẫu khắc họa vậy nếu như chính mình lúc đó ở kinh đô bờ sông khuyên bảo hắn đây tự b ế thiếu niên có thể hay không bước lên con đường này lại nếu như hắn không tới đây cái thế giới đây cố chi nam đem mình làm khó thế giới này bởi vì chính mình đến đã hoàn toàn thay đổi hay hoặc là nói nó đã căn cứ sự xuất hiện của chính mình sửa chữa kịch bản tiểu chủ nhà là một cái vương ngự yên là một cái hiện tại chu lăng cũng là một cái chi năm ca. đến xem khúc cảo đến thời gian cô chỉ cựu đồng thời mang đến một cái hào hoa phong nhã dâu dê cần đại thúc hắn đi đến cô chi nam trước mặt cố tổng chỉ cựu nói ngài gọi ta lại đây có chuyện dặn dò có chuyện rất lớn nhìn thấy văn sơn rốt cục đến rồi c ô chi nam mới đứng lên đến đem trên b à n khúc cảo đều thu thập xong sau đó nhét vào văn sơn trong lồng ngực hắn vội vàng tiếp nhận nghi hoặc không rõ nhưng cố chi nam đã chỉ vào chu lăng chu lăng vài tuổi tới một mười chín học sinh năm hai đúng không ở đâu đọc sách ngay ở hải phổ hành cố chi nam chỉ vào chu lăng nhìn văn sơn ý cười dịu dàng sau đó tên tiểu tử này cùng ngươi hợp tác hắn viết k h ú c ngươi phối tử nhưng hắn hiện tại còn ở đọc sách vì lẽ đó ngươi muốn nhiều điểm công tác a văn sơn nhìn trước mắt còn mang theo non nớt chu lăng không xác định mở miệng cố tổng ta cùng hắn hợp tác đúng cố chi nam cầm lấy văn sơn bay miệng đều muốn cười sai lệnh văn sơn a ta văn sơn a n g ư ơ i muốn dương danh lập vạn ta cũng phải phát tải n g ư ơ i xem một chút n g ư ơ i xem một chút hắn có giống hay không ngơi ư thành công trên đường ngọn đèn sáng a văn sơn vào đầu lộ ra chút hàm hậu ý cười ta ngọn đèn sáng là cố tổng a đ ổ i ai tới đều sẽ không thay đổi có điều cố tổng nói rồi vậy ta làm theo chính là ta gặp hào hảo cùng hắn hợp tác quyển sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn ngăn cố tổng yêu chết ngươi cố chi nam cầm lấy văn sơn vai một trận lay động điển hình hưng phân quá độ tất cả mọi người đều nhìn điên rồi như thế cố chi nam từng cái từng cái quần mất nước miếng lại cảnh minh cẳng là không nhị được mở miệng hỏi chi nam à ngươi đây là muốn ký xuống hắn ký a đưa ra làm gì không ký ngươi cho rằng ta là trạ r i ộ t à trạ r i ộ t là ai ngươi không hiểu ngươi biết cái dám gì cố chi nam lôi kéo văn sơn đi đến chu lăng trước mặt trên mặt cười n ở hoa văn sơn chúng ta tự nhiên giải trí âm nhạc phó tổng giám sau đó ngươi viết t ừ khúc tìm hắn điển hai người thương lượng là được a chu lăng phảng phất nghe lầm hoặc là không dám tin tưởng như thế h ắ n chiến âm thanh có phải là ta ta có thể tiến vào tự nhiên giải trí có thể a cố chi nam tầng tầng gật đầu nhưng sau đó nghiêm túc nói nhưng ngươi học nghiệp cũng nhất định phải hoàn thành ta không cần một cái không thi đậu lớn bằng học làm trứng bánh tiểu chu t r ứ n g t r ứ n g bánh chu lăng không rõ vì sao nhưng trên mặt lộ ra rất thần sắc kích động hắn sâu sắc k h ô n g lưng c ả m tạ đồng thời quay về văn sơn cũng sâu sắc k h ô n g lưng mỗi một câu c ả m tạ ta sẽ cố gắng lời nói lan truyền ở toàn bộ phòng hợp lại cảnh minh tư đồ hành vi cùng vân ấn tuyết khúc đào vũ mọi người chưa từng có xem qua kiên định như vậy muốn ký xuống một người cố chi nam bọn họ nhìn về phía chu lăng ánh mắt cũng thay đổi làm khó tiểu tử này thật là một thiên h ạ vì lẽ đó thiên tài mới hiểu thiên tài này cố chi nam ngươi liền như thế ký xuống hắn trinh mậu ánh nguyên bản còn muốn nói vừa nay hắn hát cũng rất bình thường coi như là thật sự rất hồi hộp nhưng cũng không thể che lấp hắn giọng nói rất phổ thông à. ồ đúng ngươi cần một cái bảo mẫu cố chi nam vỗ tay một cái n g ó tay chỉ về nói chuyện t r ì n h m ộ n g ánh t r ì n h m ộ n g ánh sau đó chính là ngươi bảo mẫu có môi giới sau này ngươi ở tự nhiên giải trí sắp xếp nàng quyết định chu lăng q u a y đầu rồi hướng t r ì n h m ộ n g ánh sâu sắc không lưng c ạ m tạ lên hắn hiện tại thật giống liền còn lại bị kích thích này trinh mậu ánh lập tức liền muốn táo lên nhưng cố chi nam ba bước lại đây để lại đầu của nàng nhỏ giọng hung á t nói cơm miệm không phải vậy đưa ngươi đi cửa làm bảo an vậy ngươi cũng không thể tùy tiện liền sắp xếp ta a trịnh ngọc ánh nín giận nói t h ầ m ngươi ma rồi ma cái r á m này còn tùy tiện cố chi nam nhìn xuống một c ư ớ c đưa cái này cô nàng đã bay ý nghĩ hắn thấp giọng dụ dô nói ngươi không muốn trở thành hoa quốc duy nhất một cái dưới tay là siêu cấp thiên vương thiên hậu có môi giới ngươi không có giấc mơ sao trịnh ngọc ánh mỹ mắt núp ních một chút nhỏ giọng nói hắn có năng lực này ta chỉ có thể như thế nói cho ngươi cố chi nam ở trình ngọc ánh bên thai nhỏ giọng để lại một câu nói người này ngày sau thành tựu không kém ta nói cách khác chính là người này thực sự là khủng bố như vậy cố chi nam đều như vậy nói rồi t r ì n h m ộ ậ g ánh lại nhìn về phía còn ở không lưng nói cảm tạ c h ù lăng cũng không tốt nói cái gì nữa dù sao cố chi nam phản ứng xác thực rất lớn hắn cũng sẽ không hố chính mình đi lẽ nào nàng t r ì n h m ộ ậ g ánh thật muốn trở thành hoa quốc châu bỏ nhất một cái cỏ môi giới mà một ngày này tự nhiên giải trí lại thêm một người người mới một cái để tự nhiên giải trí lao tổng miệng cười nước ra nhưng phần lớn người trong lòng đều cảm thấy đến ngoại trừ một chút kinh diễm từ khúc hắn đều thường thường không có gì l ạ người mới hắn hợp tác là công ty âm nhạc phó tổng giám văn sơn hắn có môi giới là theo thiên hậu bà chủ tới được siêu cấp có môi giới trình độ ánh hắn ở tự nhiên giải trí cất bước thật sự rất cao rất cao tất cả mọi người đều chờ mong hắn có thể đáng giá cố chi nam vì hắn làm ra quyết định mà ở không xa tương lai hắn cũng thật không có phụ lòng mọi người thật sự một tiếng hót lên làm kinh người ở giới giải trí không có cố chi nam cùng hạ an ca tình huống hắn kinh diễm xuất thế một lần nâng lên hoa quốc giới âm nhạc đại kỳ từ nay về sau tự nhiên giải trí như mặt trời ban trưa cái kia lưu phái đến rồi cũng phải quý xuống thậm chí càng lo lắng để phòng tự nhiên giải trí lao tổng quá khứ ngang ư ợ c hoàng hôn mặt trời lặn đường phố hàn ý thấm người chùng vào dày đặc áo khoác cô gái bị dậy đặc bàn tay nắm bước chậm ở đường phố cuối cùng bước chậm ở lại một cái về nhà đường bọn họ nói ngươi xế chiều hôm nay ký rồi một người mới hơn nữa rất kích động xem xem hạ an ca con mắt sáng ngời xem ngươi liên minh bị năm người t r à o r ế t ngược lại ba cái gọi như thế va nha tỷ dụ rất chuẩn xác nhưng lần sau không muốn lại nhìn nhìn lén ta đánh trò chơi cố chi nam cảm giác mình m ặ t có chút nhiệt đều là trước đây chơi trò chơi này cao lãnh chủ nhà yêu thích lén lút xem trận chiến nguyên nhân vì lẽ đó vì lẽ đó là đúng ở chủ nhà đại nhân ngủ thời điểm ký kết Rất l ợ không không từ từ chương i chín trăm một mươi sáu toán gà quá ước định buổi biểu diễn sau thời gian ở các ký giả truyền thông đưa tin nhìn giới hoa quốc giới giải trí cơ bản vững vàng đương nhiên bọn họ nói vững vàng đơn giản chính là trước sau bá bảng vẫn là mấy người kia ở vương triều giải trí ấy bồ tuyên bố giới tự nhiên giải trí chính thức thông báo toàn hoa quốc công ty bọn họ mới vào một người mới nữ ca sĩ nàng gọi hạ an ca mà hạ an ca ở vi ba mặt trên chứng thực cũng trực tiếp xuất hiện tự nhiên giải trí chữ điều này làm cho vô số f a n c u ầ n hào viên mãn biết tự nhiên giải trí h à n g nghĩa những người ái mộ càng là trực tiếp lệ mục lâu như vậy rồi bọn họ rốt cục nhìn thấy nên trở về người trở về mà từ đó tự nhiên giải trí xem như là chính thức đi tới xưng bá hoa quốc chính quy tới gần năm mới thật giống hết thệ đều đang trầm trầm biến hóa tất cả cũng ở khiến người ta cảm thấy đến không thể c ứ n g cố chi nam không có lại mở sách mới dù cho văn học mạng cùng cố chi nam lấy bộ mỗi một ngày đều có lượng lớn nhắn lại cùng t h ú c f a n sách vây công cố Cô chi nam cũng không có làm ra đáp lại những người hãy mộ quen thuộc như vậy cố chi nam nhưng cũng không thể ảnh hưởng bọn họ dùng phương thức như thế đi tỉnh lại cố chi nam viết sách dục vọng giới giải trí bên trong nên ra album còn đang chuẩn bị bị thông báo trở thành xuân vạn ứng viên cũng đang cố gắng tập luyện chính mình tiết mục mà ở tết xuân đương có điện ảnh chiếu phim nghệ nhân càng là không biết hề b à i bôn ba ở mỗi cái thành thị chỉ vì kéo một tấm vé bởi vì bọn họ biết năm nay bất luận bọn họ như thế nào nỗ lực sợ là đều không thể và ước định trong buổi biểu diễn cái k i a m ộ t sướng trở thành thiên hậu hạ an ca cái k i a t h ủ như nguyện đến càng quá đáng một ca khúc để hầu như toàn bộ hoa quốc người đều biết rồi ở mùng một tết gặp có một bộ điện ảnh mới chiếu phim đây là bao nhiêu tập trung vào tuyên truyền tài chính đều làm không được sự tỉnh có thể nàng nhưng làm được ở một cái trong buổi biểu diễn làm được mà nàng buổi biểu diễn cũng đã trở thành hoa quốc trong lịch sử đặc sắc nhất quan sát nhân số tối đông đảo buổi biểu diễn không có một trong sở hữu f a n đều đang chờ mong hạ an ca lại một lần nữa xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong sẽ là như thế nào kinh diễm cũng đang chờ mong nàng lần này trở thành b ạ n chúng chờ mong thiên hậu sau nàng gặp cho hoa quốc giới âm nhạc mang đến ra sao tác phẩm có thể nàng giống như cô chi nam chỉ có một cái đã từ vương triều giải trí trở lại tự nhiên giải trí tuyên bố đến đây không còn bất cứ tin tức gì những người h ã i mộ đều cho rằng nàng ở nín đại chiêu có lẽ sẽ củng cố chi nam đồng thời trở lại một làn sóng g i ế t điên rồi ngọt ngào tình ca dù sao bọn họ ở trong buổi biểu diễn diện cầu hôn a hay hoặc là bọn họ dự định lại xuất hiện thời điểm trực tiếp chụp ảnh tiên kiếm hay nói chung, những người h ã i mộ đối với hiện tại cố chi nam cùng hạ an ca ôm vô hạn trờ mong thật giống toàn bộ hoa quốc giới giải trí cũng đã cô động thành hai người kia c á i bóng bất luận bọn họ làm gì làm cái gì đều có thể tác động toàn bộ hoa quốc giới giải trí cũng có thể tác động vạn ngàn f a n tâm tình bởi vì bọn họ sợ nhất chính là cố chi nam cùng hạ an ca gạt tất cả mọi người lén lút kết hôn van cầu thật kết hôn cho ta nhìn một chút ảnh kết hôn đi giấy hôn thú ở đâu ở đâu thả ra ta xem một chút ta lão bà đẹp cỡ nào a quyển sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn cầu trực nam cầu hôn láo tử ở hiện trường k ế t hôn phải hiện cũng láo tử t ở r ư ờ n g t r ự c n a m ngươi đừng nghĩ lén lút mang ta an ca lao bà liền kết hôn trực tiếp địa chỉ ngươi hỏi qua chúng ta à an ca lao bà ngươi tuyệt đối không nên như vậy qua loa h a y cùng trực nam linh t r ứ n g a linh nghị a ngươi có thể dài một chút tấm a đừng lại cho không a này lễ hỏi không phải tự nhiên giải trí ta biểu thị không đồng ý t r ự c n a m đi ra đôi tuyến đ ừ n g giả bộ chết thư không mở cà không ra điện ảnh không đập còn muốn mang ta lão bà đi kết hôn c ô chi nam cùng hạ an ca h ấy bồ cơ bản mỗi một ngày cũng đều sẽ xuất hiện như vậy nhắn lại thậm chí ba lần bốn lượt liền có thể hôn cái hotsea ấp chỉ bằng các cư dân mạng chuyển động cùng nhau nhắn lại liền có thể trên đỉnh hotsea ấp phòng trừ n g toàn bộ hoa quốc hiện tại cũng là chỉ cái này một nhà không chỉ có hoa quốc những người á i mộ đối với c ô chi nam cùng hạ an ca sự tình cảm thấy hứng thú hoa quốc giới giải trí các minh tinh cũng rất cảm thấy hứng thú bọn họ mỗi một ngày đều đang chăm chú thậm chí dùng cờ lộn lén lút đi theo lên tiết tấu nếu như c ô chi nam cùng hạ an ca thật muốn kết hôn vậy bọn họ có thể hay không tổ chức một hồi thịnh đại hôn lễ như thế một hồi hôn lễ có lại nên là bao nhiêu ký giả truyền thông sẽ rách đầu cũng phải đi quay c h u hiện trường vậy này một hồi thịnh đại hôn lễ hiện trường nên là bao nhiêu người ngóng trông mong mọi thảm đỏ hiện trường như vậy thảm đỏ hiện trường làm sao có thể không có bọn họ coi như là đem mặt vứt trên mặt đất thật đến một ngày kia bọn họ cũng đều gặp đi a vì lẽ đó hiện tại liền cần gấp biết cô chi nam cùng hạ an ca đến cùng có phải là muốn kết hôn tất cả mọi người đều đang chăm chú tất cả mọi người cũng đều đang lợi chờ một cái tin dù cho là bạ bạ dạ gì truyền thông ngồi thủ tin tức đều tốt nhưng bọn họ không có lợi được bởi vì bọn họ quan tâm hai người kia hiện tại không có thời gian đối với giới giải trí tiến hành cái gì t í c h góp lưu lượng bọn họ cũng không cần truyền thông cùng phan đoán rất đúng đối với đến không được chỉ là bọn hắn vĩnh viễn đoán không ra cô chi nam cùng hạ an ca tâm tư hạ an ca trở về tự nhiên giải trí tự nhiên giải trí tiếp nhận một người tên là chu lăng người trẻ tuổi có thể hiện tại tự nhiên giải trí trọng tâm cũng không phải sắp tới gần năm mới mà là bọn họ đều cho rằng chuyện quan trọng nhất thành phố hải phổ khu bên trong nơi này hay là toàn bộ hải phổ phồn hoa nhất áo cới n h ế p ảnh căn cứ lâm dựa vào hải phổ bờ sông có nhân công chế tạo bãi cát liên miên thành miếng thẳng cỏ xanh bãi cỏ. ngươi mặc vào áo cưới là có thể online quay t r ụ có thể ngày hôm nay bọn họ không cần người khác quay t r ụ mặc kệ ngươi là hoa quốc nổi danh nhất nhiếp ảnh ra vẫn là toàn cầu đều xếp hàng đầu nhiếp ảnh ra bọn họ đều không cần bởi vì bọn họ chính mình dẫn theo ngày hôm nay tự nhiên giải trí người cũng cơ bản đều đi theo lại đây tư đồ h à n h vĩ lại cảnh minh vân vân tuyết trần vũ trạch bọn người theo lại đây vương lãng cũng từ kinh đô chạy tới thành tựu i phù rể dự định hắn cũng cần một bộ thích hợp trang phục mà vừa vặn nơi này cũng có đến từ các nơi trên thế giới quý báo âu phục mà mãi đến tận hạ an ca đi tới nơi này nàng mới biết ngươi、like、sớm đã có người đến qua ngày à n vốn l hôm o nay g hắn ọ đều là lại tới nữa rồi mang theo hắn rốt cuộc quyết định giới đính lý do nửa năm trước liền đến quá giới thiệu người và hạ an ca tiết lộ miệng làm cho nàng có chút tiểu kinh ngạc nhìn về phía đi ở một bên cố ma tử cố chi nam mắt nhìn thẳng phản phất đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc nhưng hắn vẫn là mạnh miệng nói đi ngang qua đi vào nhìn một chút ồ hạ an ca nô n ô mũi nàng có chút cảm thấy đến buồn cười chính là hiện tại không biết ai mới là cái kia ngạo kiều quái núi sông hồ hải ta đều có thể cùng tiểu chủ nhà đi nhưng hiện tại rất xin lỗi chính là thời gian của chúng ta không đủ hơn nữa ngươi xem một chút phía sau cái kia mấy tôn đại thần đều chỉ lo nơi này đường đều bất bình đúng không cố chi nam lôi kéo tiểu chủ nhà tay nằm nắm sau đó n g h ê n đón một cái quyến rũ khinh thường nhưng nàng cũng chỉ là khe khe thở dài không hề nói gì nàng với tuyệt vọng trong thế giới thật vất vả mới rốt cục nhìn thấy cô chi nam trở về vì lẽ đó hiện tại mỗi một ngày đối với nàng mà nói đều là tràn ngập trở mong nàng không để ý thời gian rất cản thậm chí không cần thịnh đại cuộc sống ngày ngày quá hạ an ca cũng từng ngày từng ngày bị bảo vệ rất tốt thật sự rất tốt nàng rất hưởng thụ rất quý trọng như vậy cảm giác phía sau vĩnh viễn có hai cái mụ mụ ánh mắt còn có còn có hai cái hạ an ca ánh mắt lấp lóe xem như là hai cái ba ba nhìn kỹ nàng vẫn không có cùng hạ dập nói chuyện nhiều cũng đã quen thuộc hắn giống như cô chi bóng người không hề có một tiếng động không nói gì theo bọn họ Không giống cố man tiên ử n ó nước ngoài rất nhiều rất nhiều tiền có một cái rất lớn xí nghiệp lao tổng, cũng như một cái hơi con nghèo văn nhã lao nhân. có cái cái Cố lao lao hơi i rất rất rất một một t sinh hạ tiểu thư môn mặt sau chính là chúng ta áo cưới số dùm chúng ta nắm giữ toàn hoa quốc to lớn nhất số lượng cũng là nhiều nhất áo cưới lễ phục ở trong này chuyên trở hoa quốc vô số nữ h à i giấc mơ mà trong này mỗi một kiện áo cưới đều là toàn cầu nổi danh nhà thiết kế tác phẩm mỗi một kiện đều là độc nhất vô nhị phụ trách dẫn t i ế n quản lý trên mặt mang theo mỉm cười sau đó nhẹ nhàng đẩy ra này một tấm nước pháp cung đình hình thất môn ngoại trừ cố tiên sinh cùng hạ tiểu thư còn lại các nữ sĩ cũng có thể tùy tiện xem nếu như cần mặc thử lời nói xin liên lạc chúng ta chúng ta gặp tiến hành sắp xếp chúng ta chân thành hy vọng mỗi một cái cô gái đều có thể ở đây tìm tới chính mình xinh đẹp nhất một mặt c h ó i mắt ánh đèn từ bên trong lộ ra tất cả mọi người đều nhìn thấy ở trong đó mênh mông như ánh sao s o z o m mỗi một cái độc lập tủ kiếm bên trong chứa mang theo đều là rất nhiều cô gái đời này xinh đẹp nhất dáng vẻ hạ an ca sửng sốt theo tới được vân ấ n tuyết khúc đào vũ t r ì ngộ ánh nguyễn anh những người này đều đi theo sửng sốt trần như hạ cô cũng như thế linh lan khắp nơi một cái cung đình phòng khách tất cả đều là áo cư bọn họ nắm giữ hoa quốc nhiều nhất phồn hoa nhất áo cưới đều cũng có thể chọn sao nguyễn anh nói chuyện đều có chút nói lắp từ biết phải ở chỗ này thử áo cưới bắt đầu nàng rồi cùng trình mậu ộ ánh làm một điểm bài tập biết nơi này áo cưới mỗi một kiện đều là toàn cầu có tiếng nhà thiết kế tác phẩm đồng thời mỗi một kiện đều là thuần thủ công tác phẩm thế giới này hấp dẫn người nhất giỏi nhất bán ra giá cao đơn giản chính là thuần thủ công ba chữ hơn nữa nơi này vẫn là chỉ thụ không thuê bọn họ có thể ở thời gian ngắn nhất điều chỉnh đến ngươi nhỏ bé chỉ cần ngươi không phải quá bất hợp lý vóc người bọn họ đều có thể vì ngươi làm được thiên y vô phùng nguyễn anh nhìn về phía hạ a ca nhìn về phía nàng cái kia hoàn mỹ vóc người cảm giác nàng thật giống cùng nơi này mỗi một kiện áo cưới đều hoàn mỹ xứng đôi lại cảnh minh cũng có chút sửng sốt hắn là chưa từng tới hắn đ ờ i này duy nhất tiến vào áo cưới điếm chính là tư đồ hành vi khi đó có thể cái k i a cùng cái này lẫn nhau so sánh chọn yêu thích cái kia ngươi nói chúng ta sau đó hay dùng cái kia tháp đ ọ c t i ể u nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ đậu h i nguyễn anh mặt trong nháy mắt liền đỏ nàng chừng lại cảnh minh một ánh mắt thật không biết xấu hổ kha kha phía sau ở mỹ cùng kinh ngạc cũng không có ảnh hưởng đến hạ an ca nàng chỉ là ngơ ngác nhìn bên trong cửa cái kia ngọc đẹp áo cưới nhìn rất lâu nàng mới nhìn c ố chi nam mở miệng những n à y ngươi đều xem qua t h ự c không có xem xong c ố chi nam vớt mũi không dám nhìn tiểu chủ nhà mặt gần như bỏ ra thời gian rất lâu trong này thật sự rất lớn hơn nữa có chút đã không ở nơi này là không cho thuê mới đến ta cũng chưa từng thấy ừ n hạ an ca ánh mắt trở lại m a n thính áo cưới tâm tư thổi qua nàng lôi kéo c ố chi nam đi vào người phía sau cũng đều theo đạp đi vào sau đó chính là mỗi người tự do hoạt động nhưng những ngày người tự do hoạt động đều không có ảnh hưởng đến hạ an ca củng cố chi nam bước chân đi tới đi tới phía sau trần như cùng hạ cô cũng không tự dắt trong áo một cái hấp dẫn liền chậm rãi liền còn lại một sáu một cái cách đó không xa quản lý còn ở theo hắn không có cùng rất c ă n g chỉ là cho mình để lại một cái có thể bất cứ lúc nào quan sát được hai người nhu cầu vị trí nơi này thật sự rất lớn xem một cái không có phần cối u mê cung nơi này cũng thật sự rất trói mắt khả năng một cái áo cưới giá cả chính là một cái mong muốn không thể thành con số trên trời chúng nó từ bị chế tác được đặt ở tủ trưng bày bắt đầu khả năng có rất lớn một phần liền mặc thử đều không có bị đã mặc thử hạ an ca liền như vậy đi tới sau đó rốt cục dừng lại c ố chi nam theo nàng lấp l o a ánh mắt nhìn sang như là chúng tinh vờn quanh như thế chiếm cứ toàn bộ xô dung vị trí trung ương nhất địa phương yên tĩnh đứng thẳng bốn cái thủy tinh pha lê tụ trưng bày như thác nước ánh sao l ừ n g lánh chúng nó yên tĩnh đứng sững ở bên trong chúng nó là như vậy tương tự rồi lại có bản chất khác nhau vậy thì là mặt trên phản xạ đế quang ngươi vẫn không có tuyển y phục của ngươi hạ an ca con mắt từ cái kia từng kiện áo cưới bên trong rời nhìn về phía cô chi nam cô chi nam cũng đã biết rồi hắn tiểu chủ nhà hay là đã có muốn mặc thử áo cưới xác định t ư n g mặt trăng hạ an ca không hề trả lời cái này nàng nhìn cô chi nam con mắt r ỗ i ra chính mình t ì n h tế ngón tay cô chi nam giữa chúng ta còn có ba cái điều kiện cô chi nam không hiểu tại sao tiểu chủ nhà sẽ nói cái này hắn bắt đầu vì lẽ đó vì lẽ đó đợi gặp mặt hạ an ca đối với cô chi nam c ư ờ i khẽ nụ cười có chút rào hoạt để cô chi nam có chút không tìm được manh mối nhưng nàng không nói cô chi nam cũng không có ý định hỏi nhiều hắn bất đắc gì tìm một hồi tiểu chủ nhà trong núi vậy ta cùng vương lãng bọn họ đi xem xem nơi này có hay không thích hợp ta quần áo được cố chi nam nhìn về phía cái kia quản lý có chút ý cười sắp xếp một hồi được rồi phía ta bên này mang ngài đi qua hạ tiểu thư bên này gặp có người chuyên biệt đến giúp đỡ quản lý mang theo cố chi nam cùng lại cảnh minh vương lãng bọn họ đi ra ngoài lưu lại chỉ có một ít cô gái các nàng đang đợi người nơi này lại đây vỡ xuống áo cưới đại khái là được mang cố chi nam mọi người quá khứ thi âu phục quản lý thông báo rất nhanh liền có bảy tám cái chuyên môn phục vụ nữ nhân lại đây các nàng nhìn thấy là hạ an ca lúc kinh ngạc trợn mắt lên có thể lại rất nhanh đầu lĩnh dẫn đầu tới cung kính đối với hạ an ca không người xin hỏi là muốn mặc thử cái k i a m ộ t cái đây thứ nào hạ an ca hoa đảo con mắt nhìn chằm chằm bên trong thứ nào h à n g nghĩa vì là mặt trăng trắng non áo cưới xô、so、dung ánh đèn làm nổi bật nó tỏa ra trong sáng ánh sáng cùng nàng xuyên qua cố man tử cho hắn lễ phục n u hòa rất nhiều có thể chờ đợi chờ ạ hạ an ca nhẹ dọn mở miệng chờ thêm chút nữa là tốt rồi các nàng vẫn không có đến giống như nước pháp cung đình áo cưới xô、so、dung rất tiến tĩnh tất cả mọi người đều nhìn hạ an ca nàng có vẻ hơi cô độc chính mình một người hiện tại tên kia vì là ánh sao s i ê di áo cưới trước ở triển vọng cái kia bốn bộ áo cưới lại đang chờ đợi ba người đến các nàng vẫn không có đến trước hết phản ứng lại chính là vân ấ n tuyết nàng nhất miệng vẫn không nói gì liền nhìn thấy ba bóng người chậm rãi từ một bên xuất hiện sau đó từ từ đi tới hạ a n ca bên cạnh người vẻ mặt của bọn họ đều rất phức tạp trong mắt tâm tình không so với hạ a n ca hở h ữ g ta trước kia nghĩ tới là để hắn tuyển bốn bộ hắn yêu thích có thể thật giống là lao thiên chú định chúng nó liền như thế xuất hiện ở trong mắt ta tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở tuyến、miễn. hạ an ca vẫn là nhìn cái kia bốn cái áo cưới con mắt tâm tình chập trần từ từ bình tĩnh nàng nợ nụ cười xinh đẹp khuynh thành ta nghĩ các ngươi cũng có thể sẽ thích hạ an ca lời nói này để mọi người ở đây từ mới bắt đầu m ở mịt biến thành khiếp sợ nguyễn anh càng là trực tiếp mở miệng an ca thì ở cố chi nam hôn mê bất tỉnh thời điểm hầu ở bên cạnh hắn không phải vẫn chỉ có ta hạ an ca chậm rãi mở miệng trên mặt là cái kia một vệt mê người nụ cười ta nghĩ nếu như mặc vào áo cưới cùng hắn đi qua một đoạn có thể hay không cũng coi như gà quá lời nói rất nhẹ rơi vào mỗi người bên trong thai nhưng là không nói ra được cảm giác t r i n h n g ọ n g ánh nhìn mình tỉ tỉ nàng không nói một lời có thể nàng nhưng có thể từ tỉ tỉ của nàng trong mắt nhìn thấy đỏ lên vánh mắt nàng chưa bao giờ nghĩ tới gặp tham thiết đến này một loại mức độ nàng cùng cố chi nam rõ ràng hẳn là tiếp xúc ít nhất người chỉ là tại sao nàng đột nhiên nhìn về phía cái kia đại diện cho thủy tinh áo cưới nó phản xạ áng sáng mang á m trầm cùng hắn áo cưới có rõ ràng so sánh còn có đ ộ tiểu diêm t r i n h n g ọ n g ánh cũng lại nói không ra lời chỉ là mạnh mẽ siết chặt lòng bàn tay của chính mình đổi đi lẫn nhau đều trầm mặc bên trong không gian trần như nói chuyện nàng sâu sắc thở dài một hơi đi đến hạ an ca trước mặt đưa tay sờ, sờ đầu của nàng. dành cho này ba cái khả năng rất sớm rất sớm đã c h ờ ở bên ngoài chờ đợi cô gái một cái như là đối mặt hạ an ca giống như nụ cười ấm áp đều là ngốc cô đ ư ơ n g trần như biết hạ an ca làm ra quyết định này trải qua như thế nào đấu tranh tư tưởng có thể nàng cuối cùng vẫn là làm như vậy rồi còn có này ba cái ngốc cô đ ư ơ n g trần như nhìn vương ngữ yên t r ì ngọc khê đỗ tiểu diêm này ba cái tính cách cùng dáng dấp đều hoàn toàn hoàn hảo không giống nhau cô gái nàng thực cũng đều biết đ ổ i cái đó mẹ biết con trai của chính mình ở bên ngoài như vậy được h o à n n ê n khẳng định đều là hài lòng có thể con trai của nàng đối mặt là tốt như vậy bọn nhỏ、à. Nàng như thế nào hy vọng đã gặp các nàng vì con trai của chính mình thương gặp thế hy trai tâm. vì đã các của ba người các người A, tốt đều ẹ p tuổi thanh xuân i h A, n ngốc A. Đáng A. ra không Ba người đều không nói g không ư ờ i đều n gì chỉ là nhìn chân như g á n g vẻ sâu sắc không người chào lúc ngẩng đầu là đầy mắt đỏ chót sán lạng ý cười ánh sao xuya di áo cưới bốn bộ vừa vặn bốn người tất cả những thứ này đều là như vậy thích hợp không thích hợp chỉ là thế gian này chỉ có một cái cố chi nam áo cưới từ thủy tinh trong tủ trưng bày diện bị lấy ra bị đưa đến trước mặt từng người một các nàng đưa tay chạm đến đáy mắt tất cả đều là vui mừng nụ cười nhưng lại một mực đỏ mắt chờ đợi là dài đằng đắng, đắng. đặc biệt làm cô gái muốn vào đúng lúc này hiện lộ hết chính mình mỹ lệ thời điểm cố chi nam đối với âu phục không yêu cầu gì hắn bản ý là muốn tiếp tục ăn mặc hắn hai và ba nhưng tiểu chủ nhà ngày hôm nay nói cái gì cũng muốn hắn chọn một bộ vóc người của hắn rất tốt cái gì y phục mặc ở trên người đều sẽ vừa vặn dùng cố chi nam chính mình cho rằng lời nói tới nói chính là thấp kém phần mềm hặc o đem năng lực thu hồi đi tới nhưng chuyên trở năng lực lọ chứa đã bị cải tạo nơi này cũng không tốt tất cả đều là á o cưới cũng không có cái gì phù dâu phục mặc thử một hồi đúng không lại cảnh minh nguyên ý là muốn cho nguyễn anh nếu không liền chọn một cái áo cưới thử một chút nhưng nguyễn anh cảm thấy không được mọi người đều nói nơi này đến áo cưới bình thường là không tùy tiện m ặ c thử thông tục điểm chính là thật sự rất đắt phù dâu phục cùng phù dễ phục như thế không yêu cầu gì đừng che lại người mới danh tiếng là được bên ngoài hàng xa xỉ điếm chụp tới một đám lớn ngươi sợ không có vương lãng n mít một cái lại cảnh minh mấy người bọn họ đều đổi một bộ âu phục nhưng c ù n g cố chi nam so sánh không thể giải thích được ít đi rất nhiều khí c h ấ t tiểu tử này có phải là sau khi tỉnh lại trở nên càn xoáy một điểm vương lãng nhỏ giọng mở miệng trước đây lúc không nói chuyện chỉ cảm thấy thanh tú một、điểm. hiện tại với hắn à âm ú tiểu tử như thế tuổi tác tư đồ hành v ĩ nhìn cố chi nam thẳng t ó c bóng lưng cũng cảm thấy hắn s á c thực thay đổi một ít càng cường tráng to lớn vẫn là càng anh khí hơi thua ta mấy phần không đáng nhắc đến lại cảnh minh nói khoác không biết ngượng vương lãng cùng tư đồ hành v ĩ nhịn xuống nằm đấm tư đồ hành v ĩ càng là c ư ờ i vô v ô lại cảnh minh bay n g ư ơ i kết hôn thời điểm đừng xin mời chi nam làm phù rể là được tự tìm khổ ăn trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp mọi người che miệng cùng nhịn cưỡi thanh lại cảnh minh n ế c miệng nhìn cố chi nam bóng người thật sự đâm chiêu lên đúng rồi an ca nên xin mời vương ngự y tại sao ngày hôm nay không thấy nàng vương lãng có chút k ỳ quái nói tới vương ngữ yên không chỉ có là tư đồ hành vi chờ mặc liền ngay cả lại cảnh mình cũng dừng lại bô bô miệng hắn ngồi ở trên ghế uống một hớp nước cười khổ vương ngữ yên kinh đô tiểu bá vương đỗ tiểu diêm còn có chi nam cái k i ê u cao lãnh ngự tỷ chủ biên đối với chi nam là cái gì cảm tình ngươi không biết sao mời đi theo là phá bãi vẫn là thế nào vương lãng cũng uống một cái nước hắn biết hơn nữa rất biết hắn biết nàng ở kinh đô mở ra một nhà âm nhạc quán rượu nhỏ rất ít người biết địa chỉ nàng càng không có tuyên truyền càng như là bản thân nàng tư gia hoa viên cũng như là những cô chi nam đó ở kinh đô lý tính phấn một cái tiểu chúng hạ hổ hắn có một lần b ĩ nhắc không theo nàng sau đó phát hiện sau đó trở thành nơi đó khách quen tuy rằng chịu một trận đánh nhưng quá trình đáng giá một mặt khác cô chi cũng đổi một thân mới tinh âu p h ụ trong trí nhớ hắn lần trước m ặ c như thế l ễ phục sợ không phải đi thấy nhạc phụ thời điểm hắn rất hài lòng chính mình dáng vẻ hiện tại cũng rất vui mừng không nghĩ đến lại một lần nữa mặc lễ phục n h i tử đều muốn kết hôn lao cố ý lý phục của ngươi không t a x o á i cô chi nam muốn ăn đòn âm thanh ở bên cạnh văng lên cô chi giương mắt không phản ứng hắn đúng là chú ý tới bên cạnh đi tới quản lý hắn mở miệng nói an ca nói không chắc đổi thật quần áo một câu nói này trực tiếp để cố chi nam vẻ mặt đều thay đổi hắn quay đầu cái kia quản lý đã đi đến trước mặt hắn không người nói cố tiên sinh mời tới bên này ngài dịch bước chúng ta phía sau lộ thiên quay trụ công viên ngài tân lương ở bên kia chờ ngài cố chi nam ý cười không che giấu được nhẹ nhàng gật đầu quay đầu lại bắt chuyện một hồi cái kia mấy cái lên t h u y ê n người chính mình liền theo quản lý bước tiến quá khứ cố chi cùng hạ dập nhìn nhau lẫn nhau trong mắt cũng có sâu sắc chờ mong một cái chờ mong chính mình con c â u một cái chờ mong con gái của chính mình chờ mong n à n g có thể xem tươi đẹp nhất hoa bình thường n ở rộ tại đây cái thế giới thanh thảo xanh hóa m ê n mông bầu trời xanh vậy đại khái là quãng thời gian này tốt nhất một ngày cô chi nam đạp ở này từng mảng nhân công trồng trọt trên cỏ hắn lần thứ nhất biết rồi nguyên lai bãi cỏ cũng có thể không nhiễm một hạt bụi ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia một bên khác t i ể u pháp cung đình cửa lớn thảm đỏ phủ kín trực hướng về hắn hắn đang chờ đợi tất cả mọi người đều đang đợi bọn họ chạm sau lưng cô chi nam tương tự nhìn cái kia một tấm hoa lệ c ổ n mãi đến tận nó ở tại bọn hắn trong tầm mắt từ từ mở ra bọn họ nh nguyễn anh từ bên trong chậm rãi đẩy ra này một cánh cửa cũng nhìn thấy trần như cùng hạ cô từ bên trong chậm rãi đi ra có thể các nàng đều chỉ là ở cửa liền dừng lại đứng ở thảm đỏ hai bên cố chi nam chỉ liếc mắt liền thấy thấy trong cửa chính hắn tiểu chủ nhà đứng ở nơi đó nàng túi đầu kéo trong sáng như ngọc cao cưới một bước một bước hoàn mỹ khuôn mặt ở trắng n o n đầu vải d ư ớ i như ẩn như hiện nàng đi ra cổng lớn ánh mặt trời vào đúng lúc này hết mức rơi ra ở trên người nàng nàng từ dưới ánh mặt trời đi tới mang theo cố chi nam nửa cuối cuộc đời cố chi nam nhìn thấy rất nhiều lần tiểu chủ nhà xuyên những thịnh đại đó g i phục dáng vẻ mỗi một lần đều có thể cho hắn một loại đặc biệt kinh diễm hiệu quả cũng đã từng nghe nói nếu như ngươi thật sự yêu một cô gái như vậy khi nàng mặc và o áo cưới xuất hiện ở tầm mắt của ngươi bên trong thời điểm ngươi gặp không nhịn được phát sinh h o a t h a n phục nhưng những này đều không có ở cố chi nam nơi này phát sinh ở hắn nơi này chỉ có nhìn kỹ hắn xem một cái tên ốc xem một cái ở nhị hải vẫn chưa có tỉnh lại tên ốc hắn lại một lần nhìn thấy nhìn thấy cái kia một cái tiểu chủ nhà càng thêm kinh diễm càng thêm để hắn không cách nào tự kiềm chế cố chi nam nhìn tiểu chủ nhà đi tới thảm đỏ phân cối sau đó đứng lại hắn thậm chí đã quên đi đến tiếp ngay ở hắn có một ít phản ứng thời điểm hắn nghe được phía sau lại cảnh minh mọi người rốt cục phát sinh thán phục hắn hơi nghi hoặc một chút nhưng hắn nhìn thấy chính mình t i ể u chủ nhà nhìn mình đầu vải dưới tinh xảo khuôn mặt nhỏ là khuynh thành ý cười nàng vươn ngón tay chỉ so với một cái ba thủ thế đó là cố chi nam sống lại tới nay xem qua rung động nhất cũng là nhất làm cho hắn luôn cố hình ảnh hắn trong nháy mắt liền rõ ràng tại sao t i ể u chủ nhà vừa nay sẽ nói ba cái điều kiện hắn không biết chính mình là ở t i ể u chủ nhà chọn lựa muốn này một cái ánh sao xuya di áo cưới thời điểm trong đầu của hắn thì có quá hình ảnh như vậy là trợt lóe lên ý nghĩ vẫn cảm thấy biểu lộ ra tính cách làm nổi bật s ắ p thái trời sinh liền thích hợp các nàng trong cửa chính thời khắc đó tiến vào trong trí nhớ hình ảnh cái kia càng ngày càng gần ba mã táo cưới tiến h ảnh vương ngự yên chính mộc khê đỗ tiểu diêm các nàng giống như hạ an ca từng bước từng bước kéo cái kia trắng non áo cưới đôi dài các nàng liền như vậy cách đầu vải nhìn cố tri nam chậm rãi đi vào dưới ánh mặt trời ánh mặt trời ở các nàng trên người làm nổi bật ra không giống với h hơi trầm xuống h á c rõ ràng đều nên là thuần trắng ao cưới có thể ở các nàng trên người quang nhưng hình thành tươi đẹp nhất so sánh tất cả mọi người đều xem xứng sở trên cỏ chỉ còn dư lại tiếng hít thở bọn họ nhìn cái k i a đi tới thảm đỏ trên bốn m ặ t thiến ảnh các nàng trong mắt chỉ có một người từ đầu tới đôi đều chỉ có một người vương lãng đi về phía trước hai bước xi、si、ngốc nhìn bao quát lại cảnh mình cũng như thế bọn họ đều ở đoán vương ngự yên tại sao không ở đỗ tiểu diêm tại sao không đến cái kia một cái ngự thì hẳn là sẽ không xuất hiện bọn họ đều muốn say rồi các nàng đến rồi khoác trắng non đầu vải ăn mặc ngân hà tha vĩ bình thường trong sáng ao cưới thời khắc này toàn bộ thế giới đều ảm đạm xuống chỉ còn dư lại này bốn đạo ánh sao các nàng nhìn cô chi nam nhìn rơi vào dại g a cô chi nam hắn trong khoảng thời gian ngắn thật giống trống không tất cả chỉ là ngơ ngác nhìn nhìn các nàng hay hoặc là nhìn hạ an ca ta sẽ không đang lựa chọn cố man tử vấn đề trên do dự một chút nhỏ hạ an ca kéo trường áo cưới đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cố chi nam mặt cố chi nam nhìn nàng hoa đào mâu nhìn nàng loẹ h o a n h quang ta nửa đời sau ta sở hữu đều nên là cố chi nam có thể ở ngày hôm nay chỉ ở nơi này ngươi không chỉ là ta sáng ngày hôm sau ta sẽ không lui nữa để nửa bước này là ba cái điều kiện mà cố chi nam âm thanh khẳng h ẳ n như là ngột ngạt cái gì tâm tình hắn cười nhưng cảm giác m ũ i có chút chua ta hy vọng không phải ha ha ha cố chi nam nợ nụ cười tiếng cười khẳng h ẳ n hắn nhìn tiểu chủ nhà vẫn là ở chót m ũ i của nàng nhẹ nhàng phát h ỏ a một hồi ta chủ nhà đại nhân ngày hôm nay thật là đẹp lệ a nhưng ta hiện tại nên làm sao đối với người a nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu nói áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời tháp đọc tiểu thuyết áp hạ an ca nợ nụ cười hai tay thả nằm ở áo cưới phía trước nàng nụ cười ôn nhu tận xương trong mắt của nàng sẽ nói cũng cho cố chi nam phải làm chỉ lệ cố chi nam thường xuyên đều đang nghĩ có phải là chỉ có treo lên xuyên việt tên tuổi hắn mới có thể gặp gỡ hạ an ca này một loại nữ hải hắn muốn dẫn đầy người tài hoa giống như thần m i n h trời giáng có thể cuối cùng hắn sai rồi hắn không cần hắn chỉ cần ở một hồi giàn r u ộ i trong mưa to diện từ bỏ một bát đun xong mì sợi đi ra ngoài một cái công viên tìm một cái cuộn mình ở trong mưa bóng người ở cái kia sau khi hắn liền có thể thu hoạch thật nhiều bát mì thu hoạch một viên cẩn thận từng ly từng tí một nhưng đối với hắn hoàn toàn mở rộng c h â n tâm nàng đều là có thể đem hết thẻ đều hoàn mỹ hóa giải cũng hầu như là cất dấu nạo tiểu c ố chi nam không biết tiểu chủ nhà là làm sao hạ quyết định làm ra quyết định như vậy nhưng hắn biết thế giới này sẽ không lại có thêm cái thứ hai hạ an ca sẽ làm ra quyết định như vậy c ố chi nam đi đến cái kia ba mặt tiến ảnh bên người các nàng từ vừa n ã y ngay ở nhìn mình cùng tiểu chủ nhà các nàng không biết hắn cùng tiểu chủ nhà nói cái gì các nàng chỉ là nhìn thấy c ố chi nam con mắt né qua rất nhiều tâm tình rất phức tạp điều này làm cho các nàng căng thẳng tới cực điểm c ố chi nam nhìn trình m ộ ọ c khê cái này chính mình ở trên cái thế giới này chân chính về mặt ý nghĩa cùng mình mới bắt đầu thân thiện tiếp xúc nữ hải hắn khi đó suýt chút nữa đem tiểu chủ nhà va phế cũng mất đi tiểu chủ nhà ưu tiên chọn ngỗ quyền sau đó chính là cái này bách biến ngự tỷ lại sau khi đỗ lao ra t ử tác hợp dưới hắn bị đỗ tiểu diêm ghi hận rất lâu cũng đã được kiến thức cô nàng này mạnh mẽ cuối cùng ca khúc mới giải kim khúc không s u y nàng quốc dân nữ thần lại đến ca sĩ giấu mặt bị chính mình không nhìn quốc dân nữ thần nàng cùng tiểu chủ nhà như thế mỹ lệ cũng so với tiểu chủ nhà nhiệt tình h o a b á c hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi trên mặt phát họa ra nụ cười ấm áp các ngươi ngày hôm nay thật sự rất xinh đẹp ta sửng sốt đã lâu đã lâu thật sự rất thích hợp thật sự một câu nói để ba người trên mặt đều sinh ra ngượng ngùng rắng dấp trị ngộng khê nhìn cố chi nam lấy xuống gọng tiến màu vàng nàng thật sự ít đi rất nhiều giả ra đến thành t h ụ nàng âm thanh không có trước hết sức nguy trang nàng đi tới cô chi nam trước mặt mang theo hồng hồng biến mắt cố đ ạ i tài tử theo ta đập một tấm hình thật à ả trình ngộng khê có chút n h ẹ n à o là cái gì thời điểm bắt đầu ta đã không nhớ rõ nhưng ta sau này sẽ biết là ở ngày hôm nay kết thúc cô chi nam gông xuống con người lẩm bẩm mở miệng thật sự gặp đáng ra không ở tốt nhất tuổi cùng người tốt nhất đi qua mà kết thúc có thể hay không so với v ậ n giấu ở đấy lòng trốn tránh muốn tới tốt đỗ tiểu diêm mở miệng cười nàng giang hai tay nhìn mình trên người h o cưới n g u y ê n lai、like、ta cũng sẽ có mặc vào áo cưới một ngày này cố chi nam nhìn về phía nàng nàng hơi nghiêng đầu đỏ mắt lên ý cười xán lạ nàng thật giống nhìn ra ta đến chưa từ bỏ ý định vậy hãy để cho ta ở đây kết thúc đi đổi làm là ta ta không làm được hạ a n ca như vậy rộng lượng vì lẽ đó ta không sánh được nàng một cái lại một cái các nàng không hề do dự chút nào cố chi nam tầm mắt rơi vào cuối cùng vương ngựa yên trên người nàng áo cưới dưới ánh mặt trời hiện ra từng tia một màu vàng nàng nét mặt tươi cười như hoa ta không phải lần đầu tiên mặc áo cưới nhưng ta là lần thứ nhất vì một người đi xuyên hay là ta sau đó còn có thể cơ hội lại hay là không có nhưng ta biết đến là ở ta chỉ có sắp đến ba mươi tuổi ta đời này chỉ sán lạn này trong nháy mắt bầu trời xanh bích thảo dưới toàn bộ quay chụp địa phương trở thành đồng thoại trong thế giới đi ra như thế mà ở đây hiện tại chính nên đón một hồi đặc thù hàm nghĩa ảnh áo cưới quay chụp ngày hôm nay chỉ ở nơi này có bốn cái tân lương các nàng là toàn thế giới ưa nhìn nhất tân lương mà các nàng đều chỉ cùng một người quay chụp ảnh áo cưới phụ trách quay chụp chính là đạo diễn xuất sắc nhất lại cảnh binh cùng đã không kém hơn hắn tư đồ hải mỹ bọn họ không nói thế nào chỉ biết ngày hôm nay cùng sắp đến hôn lễ như thế cần một cái hoàn mỹ ghi chép quá trình ở lại cảnh minh cùng tư đồ h à n h vĩ mọi người phía sau là toàn bộ đều đang xem mọi người vương lãng trình ngọc ánh nguyễn anh vân ấn tuyết khúc đào vũ trần vũ trạch mạnh hưng nghiệp nghiêm tăng lạc cố chi trần như hạ cô hạ dợp trần như hướng về cố chi cũng là xem mọi người nói rồi ở bên trong hạ an ca lời nói cũng nói với bọn họ rõ ràng ba cái kia tâm ý của cô bé bọn họ đều trầm mặc bọn họ đều nhìn trên cỏ cái kia bốn mặt thiến ảnh cái kia bốn mặt phía trên thế giới này hoàn mỹ nhất ánh sao các nàng lẫn nhau trong lúc đó tính cách đều không giống nhau các nàng nhân sinh cũng không giống nhau có thể ở đây khác các nàng đều chỉ để ý trong mắt nam nhân hoa quốc rực rỡ nhất sán lạn quốc dân nữ thần trên mặt mang theo ý cười n h ạ t nhạt có thể mắt phượng giữa hai lông mày cảm giác hạnh phúc làm sao đều che giấu không được nàng chỉ cần này trong nháy mắt đời này cũng chỉ sán lạn này một cái thanh xuân nàng thực hiện ở nàng ba mươi tuổi trước mặt vào áo cưới gà cho mình đời này thích nhất người vậy thì được rồi t r ì n h m ộ ngậu ánh nhìn mình tỉ tỉ nàng hiện tại thật giống là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ hải nàng đứng ở nàng yêu thích nhân thân một bên ở tốt nhất tuổi mặc vào áo cưới đứng ở bên cạnh hắn t r ì n h m ộ ngậu ánh che miệng trong mắt rơi xuống nước mắt nàng xưa nay đều không biết trinh ngậu khê chỉ là đến ngày hôm nay mới thôi nàng mới biết Bao q u á trong đỗ tiểu sáng áo cưới dưới hạ an ca cùng cố chi nam đứng ở lam thiên hạ áo cưới trường tha vĩ trải rộng phía sau nàng hội tụ thành một cái ở xanh thảm dưới bầu trời hóng ánh ngân hạ nàng la cuối cùng kinh hỷ cũng là đời này làm bạn các nàng bốn người đều không có c ủ n g cố chi nam cùng nhau xuất hiện ở một tấm khung ảnh dưới các nàng mỗi người đều c ủ n g cố chi nam từng có một đoạn chỉ có lẫn nhau đường dài các nàng lẫn nhau đều c ủ n g cố chi nam đi qua một đoạn đường mặc vào áo cưới bồi tiếp cố chi nam đi qua một đoạn này không dài nhưng vĩnh hằng đường vương ngữ yên t r ì n h ngọc khê đỗ tiểu diêm ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nước mắt cùng thoải mái các nàng tại đây cái tuổi cuối cùng không phụ lòng trong lòng cái kia một phần yêu thích cái kia một phần yêu các nàng mặc vào tươi đẹp nhất tốt nhất áo cưới cùng hắn đi qua như vậy lớn lên sao trường một đoạn đường người à muốn, muốn, muốn cùng nàng khỏe mạnh khỏe mạnh quá cả đời này khỏe mạnh cùng nàng vui cười quá mỗi một ngày mà các nàng yêu cố chi nam cái kia các nàng sẽ vĩnh viễn tồn tại với cái kia một tấm ảnh áo cưới bên trong vĩnh viễn cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ vĩnh viễn yêu hắn chương chín trăm mười bảy hai tâm tư thế ngày hôm nay tháng ngày rất đặc thù là bọn họ lại một năm nữa sinh nhật cũng là bọn họ lĩnh giấy hôn thú tháng ngày cố chi nam cùng hạ an ca trở về trong hạnh phúc vì bọn họ một cái phổ thông nhưng hạnh phúc hôn lễ cũng vì một cái tiểu bản bản linh nam cục dân chính ngày hôm nay làm sao cũng không nghĩ ra bọn họ gặp n ề n đón như thế một đôi người mới mãi đến tận bọn họ mãn mang theo ngọt ngào ý cười ở cái k i a một cái tiểu bản bản trên cẩn thận rán lên cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng bức ảnh lại tới bọn họ thỉnh cầu chính mình dựa theo quy trình con dấu tuyên hệ cuối cùng cuối cùng bọn họ nhìn thấy bọn họ trong n g n g triệu linh nhi hiện thực thiên hậu hạ ăn ca ống cái kia hai bản tiểu bản bản như nhặt được trí bảo thời điểm lại tới hai người rời đi tất cả những thứ này quá trình rất chậm có thể sở hữu công nhân viên đều phản p h ấ t sống ở trong mơ bọn họ bao nhiêu nghe nói cô chi nam là nơi nào nhưng khi hai người chân chính xuất hiện ở trước mắt thời điểm bọn họ vẫn là không phản ứng kịp bọn họ thậm chí không có nhớ tới đi muốn một tấm chụp anh c h u n g một cái ký tên ở cái kia sau khi rất lâu bọn họ đều còn chìm đắm ở chính mình trong kinh ngạc thậm chí liền ngay cả đến tiếp sau giải quyết đều không may xuất hiện mãi đến tận lại có thêm người mới hỏi bọn họ bọn họ mới hậu chi hậu giác dù n g chính mình cũng không xác định lại vô cùng khiếp sợ ngự a khí đã mở miệng chúng ta vừa vặn xem thật giống giải quyết cô chi nam cùng hạ an ca giấy h ô n thú nhưng là chúng ta liền một tấm chụp ảnh chung đều không có tình cầu cái k i a hoàn toàn không giống hai cái đại minh tinh dáng vẻ như là một đôi phổ thông tiểu tình nhân xuyên đáp hai người bọn họ không có ảnh hưởng bất luận người nào yên lặng chìm đắm ở chính mình hạnh phúc nhỏ bên trong sau đó lặng lẽ rời đi ngoại trừ công nhân viên trừ bọn họ ra mang khẩu trang còn có cái tia tính chất tượng trưng ngư dân mũ hơi hơi có vẻ kỳ quái một chút không còn người biết có như vậy hai cái nhất cử nhất động là có thể dễ dàng gây nên hot sệ Tới một nơi này chỗ, đây ồ n g giải thời q là n bấy bổ trên liên quan với cô chi nam cùng hạ an của k trong pha vi tại đây một ngày buổi t r ư a đột nhiên phát ở phía trên một người động thái này một cái thiệp cố chi nam hạ an ca cuối cùng dán lên nhưng là bọn họ cục dân chính cửa bức ảnh bọn họ không nhúc nhích cố chi nam cùng hạ an ca lưu giữ ở đây việc riêng tư chỉ là dành cho t ố i chân tâm chúc phúc mà n à y một cái động thái ở toàn bộ hoa quốc sở hữu đang chăm chú cố chi nam cùng hạ an ca tình huống điều kiện ở dưới chỉ lấy năm phút đồng hồ liền cấp tốc leo lên lấy b ù họ s ẽ ở số một nghiền ép ngày đó sở hữu giải trí tin tức sở hữu tại mọi thời khắc sợ s ệ bị người khác đoạt danh tiếng ngôi sao giải trí đầu đề lần này bọn họ không cần sợ hãi hơn nữa ngày hôm nay cái này tin tức coi như bọn họ liên hợp lại toàn bộ dòng roi áp lên đi làm hosea cũng không thể cướp qua a không nhìn thấy cờ cờ tờ vợ đều không che giấu trực tiếp phát động thái cô chi nam cùng hạ an ca lên tiếng hồ hống bại lộ Nói, miễn phí không rộng cùng tự nhiên giải trí các nghệ nhân hợp tác mỗi cái công ty cũng đều từng cái ra tay thậm chí vương triều giải trí hàng cầu truyền thông những n à y công ty giải trí dưới cờ các nghệ nhân cũng trực tiếp chuyển đi cái kia cục dân chính cô gái hủy bổ đồng thời dò hỏi có thể nói là ngoại trừ tự nhiên giải trí các nghệ nhân toàn bộ giới giải trí các nghệ nhân đều ở sượn cố chi nam cùng hạ an ca nhiệt độ đều đang chăm chú này một cái đến từ cục dân chính tiểu nhân vật một cái lấy bộ liệu sẽ có là chân thực bởi vì nàng không có bức ảnh thậm chí ngay cả một cái bóng lưng đều không có có thể coi là như vậy này một cái nhiệt độ vẫn là to lớn đến bọn họ không thể không mang theo chân tâm đến chúc phúc càng không cần phải nói cố chi nam cùng hạ an ca phan là như thế nào phản ứng bọn họ đã hai người đến lấy bộ điểm nát thậm chí mỗi cách mấy giây liền quét mới một lần muốn nhìn một chút bọn họ có thể hay không thẳng thắn k h a n dung lĩnh chứng cũng không nói cầu hôn chúng ta biết lĩnh chứng gạt đúng không cầu trực nam nói chuyện nói chuyện a người đem lão tử an ca lão bà lĩnh về nhà lĩnh chứng liền này liền này tiếng trầm liền muốn kết hôn đúng không ồ ồ ồ an ca lão bà không muốn a ta ăn trộm khắp cả toàn thành bình điện đều còn không giữ được người mà v ă n cầu ta chỉ muốn biết có phải là thật hay không l ĩ n h chứng không bức ảnh chỉ có cái kia cục dân chính tiểu tỷ tỷ đầu lưỡi nói ta thật gấp a ta một điểm mở ấy bồ liền nhìn thấy đầy trời nhắn lại ta không tin tưởng nhất định là giả ta lão bà đều chưa hề đi ra nói là thật sự đại gia không nên hoảng tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở tuyến miễn tiểu thuyết h ắ n à không viết điện ảnh h ắ n à cũng không vỗ ca khúc mới cũng chừng mấy ngày không ra đặt gạt ta ă n ca lão bà kết hôn đúng không các anh em có hay không khả năng điện thoại di động chưa kết hôn trước tiên mang thai n g ư ơ i thả n g ư ơ i ả dám chó chỉ là một cái đến từ cố chi nam quê nhà cục dân chính tiểu t ỷ tỷ buổi c h i ề u một cái thấy bộ động thái lên tiếng trực tiếp đem ngày đó toàn bộ hot s ẽ ấp kéo đầy tại đây một cái động thái mặt sau không lâu càng là trực tiếp có truyền thông tuân ra đến từ kinh đô thơ từ hiệp hội cùng hí khúc hiệp hội đông đảo đại lao sắp sửa xuất hành l i n nam thậm chí còn có phóng viên vua tới cờ cờ tờ vờ đại lão lưu niệm mấy người cũng hiện thân kinh đô sân bay đồng thời bọn họ căn cứ cùng ngày giai đoạn chuyến bay suy đoán rất có khả năng cũng là ninh nam hải phổ tự nhiên giải trí cũng tại đây hai ngày liền từ từ không gặp có người tiến vào n g ô i thủ phóng viên liền cảm giác bên trong thật giống không s à o như thế kết hợp ngày hôm nay với bù đông đảo truyền thông trực tiếp bắt đầu rồi chính mình xem sách tranh nói thậm chí không đồ cũng phải nói chuyện đặc điểm đem cố chi nam cùng hạ an ca hôn kỳ đều muốn đẩy đo lường ra đến rồi không giống với hải phổ cùng hàng thanh đường phố không đ ộ i vã trở lại ăn cơm tối tuổi trẻ tân vợ chồng bước c h ậ m ở bờ sông bọn họ tự nhiên ngay lập tức liền biết rồi lấy b ù mặt trên náo nhiệt cũng đúng cái kia chưa hề đem bọn họ việc riêng tư tuân ra đi tiểu tỷ t ỷ điểm một c á i tán minh tinh chính là như vậy thật giống làm gì đều sẽ gây nên một làn sóng lại một làn sóng đại nhiệt độ vì lẽ đó ta thật nhớ rõ ràng tại sao nhiều như vậy minh tinh đều yêu thích đi nước ngoài đăng ký kết hôn cố chi nam sau tựa ở bờ sông vòng bảo hộ mở miệng cười không phải có một cái nước nhỏ ly hôn cần cái gì cái gì rất phiền phức cái kia nghe nói rất nhiều minh tinh yêu thích đi lại bản tử đã nói với ta ta không nhớ kỹ Hạ An bản bản, cố chi nam nhung ôm chặt đầu nhìn thấy tiểu chủ nhà dáng vẻ hơi nghi hoặc một chút nhưng sau đó bất đắc gì ánh mắt bông xuống ta nói đúng lắm có quốc gia ly hôn rất phiền phức ta không nói ly hôn người nói rồi cố chi nam đỡ chán sau đó con mắt kỳ quái nhìn tiểu chủ nhà đưa tay đẩy ra nàng tiểu lưu hải nhẹ nhàng sờ sờ chủ nhà đại nhân ta gần nhất cũng đang xem liên quan với mang thai thư trên thư viết phụ nữ có thai tâm tình rất khó lường ta cao lãnh l ã o kiểu chủ nhà đại nhân lẽ nào thật sự phải biến đổi kẻ ngu si hạ an ca vũ bỏ cố chi n a m tay h u n g tận t r ừ n g mắt hắn mới sẽ không người rất mẫn cảm giác cố mang tử được ta xin lỗi cố chi nam bận b i ệ u nhất tay đầu hàng không còn đậu trước mắt cái này thật t h ả thái quá tiểu chủ nhà hắn cố nén cười thật không có muốn bên ngoài m ộ n g ánh cùng ta nói rồi hạ an ca tay nhỏ ở bên trong túi vớt nhẹ cái kia hai bản tiểu bàn bàn nàng mí môi nhưng ta không nghĩ ta chỉ m u ố nói ở đây n h c xong nha. câu ô Chi n a đó thời điểm hạ an ca nhưng kinh ngạc thốt lên một tiếng lại phản ứng lại thời điểm nàng cũng đã bị một cái man tự ôm lên nàng chỉ là lại một lần ôm đầu của hắn ánh mắt cất dấu nổi giận cao cao nhìn hắn cố chi nam n g ử a đầu nhìn như vậy tiểu chủ nhà cao cao xem trên trời mặt trăng cũng là độc thuộc hắn mặt trăng hắn ngày hôm nay cùng hắn mặt trăng linh chứng vậy bộ thật giống đều đang đợi chúng ta chủ nhà đại nhân nghĩ như thế nào bọn họ rất muốn biết hạ an ca nhẹ nhàng mở miệng cố man tử nghĩ như thế nào ta nghĩ như thế nào cố chi nam n g ử a ra sau nhìn bầu trời mũi phát sinh một tiếng thật dài ân tại đây một ngày c h ặ n vạng ở đèn đường mới vừa thắp sáng này một tòa thành thị thời điểm ở cái kia có chút tạm đạm bờ sông lưu lại như vậy một tấm hình nó ở hai phút sau xuất hiện ở cố chi nam cùng hạ an ca hầy bộ trên hạ an ca tay nhỏ d ơ hai cái tiểu bản bản kề sắt ở hai bên của chính mình có má ý cười dịu dàng thay đổi ngày xưa xuất hiện ở hầy bộ mặt trên cao l ê n h hình tượng giờ khác này nhưng chỉ là cái k i a m ộ t cái cộc lốc đáng yêu triệu linh n h i mà cố chi nam hắn đứng ở hạ an ca bên người xem lý tiêu giao chờ đợi bình thường hắn túi đầu cũng giạt tới trên mặt đồng dạng là đầy mặt ý cười hai tâm tương khế đây là ngoại trừ cái tiêm ộ t tấm hình cũng chỉ có một cái từ n ữ cũng cho ngày hôm nay một câu trả lời cho từ khi buổi biểu diễn sau、so、đến hiện tại một câu trả lời nguyên bản ngay ở vì là hai người có hay không tranh luận không ngừng nhiệt độ không ngừng ấy bồ trong nháy mắt liền xì hơi lại sau đó chính là cái kia giống như lúc núi lửa bộc phát rung động như thế vậy bồ sôi c h ả o hạ an ca cầm trên tay cái kia hai cái tiểu bản bạn không phải là giấy hôn thú an ca lão bà ta linh n h i a nàng thật sự chính là ta linh n h i a giống như ca theo ta trong ngộng dáng vẻ như thế a song xuôi song xuôi song xuôi tin tức tốt là ta an ca lão bà bị linh nhi đồng hóa tin tức xấu là hắn ả cậu trực nam ta củng cố chi nam đoạt vợ mối thủ không đội trời trung kim hịt chia thể đời này tất chu cố chi nam không chịu được hiện tại liền xuất phát linh nam cứu vớt an ca lão bà cùng trực nam thủy hỏa bên trong nàng thật sự cười thật hạnh phúc ca ô ô ô, à trực nam được rồi được rồi các anh em cũng chớ làm bộ muốn cười thì cứ việc cười đi nhìn như vậy an ca lão bà cùng trực nam ta là thật nghị không ra lý do gì không cười a ha ha ha cười cười ta sẽ khóc nhìn c a o l ê n a n ca biến thành c ộ c lốc linh nhi nhìn trực nam từng bước từng bước lửa nàng a quyền s á c h lệnh thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn ta gì cười liền không ngừng lại quá ngươi xem ta an ca lão bà cười dáng vẻ này không phải là linh nhi dáng vẻ sao có thể linh n h i cách chúng ta qua xa hạ a n ca liền chân thực sống ở thế giới của chúng ta a hạnh phúc là tốt rồi a hạnh phúc là tốt rồi cầu trực nam nếu để cho ta a n ca lão bà được q u a n ức ta mỗi ngày canh giữ ở tự nhiên giải trí cửa ta liền không tin tồn không tới rốt cục từng bước từng bước đến hiện tại nước mắt của ta đều đi ra có thể hay không đến thời điểm kết hôn thông cáo một hồi a ta đi xem xem ta thanh xuân a chớ ngu a n ca cùng trực nam cái gì nhiệt độ a đừng ngột ngạt chúng ta những n à y chân chính phan cho trên trúc phúc là gà hắn à con mắt đều ướp thật sự quá tốt rồi a phan tử cười đắt khóc vô số f a n tràn vào với bù sau đó ở các đại nền tảng dâng lên chính mình chúc phúc ở tiên kiếm mỗi một quyển sách trên lưu lại chính mình chúc phúc các phương tiện truyền thông lớn sẽ rách đầu chuyện đi đồng thời chế tác thành các loại tin tức phát đi mỗi cái nền tảng mỗi người đều nhìn cái kia ở t r ạ n g vạng đột nhiên chương mới động thái hai người với bù không biết là cái gì tâm tình tin tức t ố t là bọn họ thật sự kết hôn đều giải thích tinh kết hôn sẽ làm rất nhiều f a n từ đây thoát phấn mà tin tức xấu là hai người kia kết hôn e sợ chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều p a n hoa quốc giới giải trí là không có cách nào từ trên người bọn họ bắt một điểm nhiệt độ có thể nước ngoài giới giải trí bọn họ lại hôn không đứng lên a. một tấm hình đưa ra ngày hôm nay sở hữu hotse ấp nhiệt độ một cái chung kết rồi lại trực tiếp đặt vững đêm nay thậm chí sau này mấy ngày ổn định hotse ấp mà làm ra tất cả những thứ này hai người nhưng đối với này không để ý chút nào cố c h i nam ngang ngươi có hay không trách ta tự chủ trước đây xin mời nêu ví dụ ảnh áo cưới có phải là cảm thấy cho ta chưa từng nói cái này sợ ta có ý kiến gì cố c h i nam nhẹ nhàng điên một hồi trên lưng người nhẹ g i ọ n g nói có chút bất ngờ nhưng mặt sau thực cảm thấy rất được vì lẽ đó sẽ không trách nha ồ hạ an ca t r o n đầu nàng thực cũng không biết như vậy là sai là đúng chẳng qua là cảm thấy nàng nên muốn làm như vậy cùng mình tâm đấu tranh là rất khó nhưng ta chủ nhà đại nhân đều là có thể biết nên phải đi con đường kia cố chi nam lộ ra nụ cười nhìn con đường phía trước đương nhiên tiến vào tình quang h ô u ngu liền rất ngu ồ hạ an ca không có phản bác hắn nàng đều quen thuộc có người chính là miệng tiện nghe nói trước khi kết hôn mấy ngày không thể gặp mặt cố chi nam nhớ tới này một cái tập tục mở miệng nói nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ động cố chi nam mặt mày tất cả đều là sùng địch hắn nhẹ nhàng trả lời một câu Hán h nàng có c lấy một chầm bước chầm chầm chầm bước chầm cũng chiều, công phúc. câu nhà, hiện ở thành thị nhá nhem dưới ánh、đèn. hai người trên mặt đều là hạnh sớm mất mất mặt m biến biến bờ đường dưới dưới người Trường trên trời xuất trên viên, sông đèn, nửa đã đều gặp về là ở ở ở lại.、Một、số thời khắc đến điểm báo thực cũng không như trong tưởng tượng như vậy thịnh đại nó cũng có thể là lặng yên không một tiếng động đến chỉ mang cho những người bị được chờ mong người bành bãi muốn ra tâm tình trải nghiệm bọn họ đợi rất lâu rồi cũng có người chờ mong rất lâu mà một ngày này đến cũng đã còn lại không có mấy rất nhiều người quay đầu lại n g ẫ nghĩ thời gian trôi mau dĩ nhiên là như vậy nhanh vừa bắt đầu nhận thức tên tiểu từ kia mà bởi vì hắn bọn họ có thể biết ở giới giải trí bên trong có như vậy một cái tam lưu tiệu ca sĩ tướng mạo là bọn họ chưa từng gặp quyến rũ phong tình có thể giới cái nhìn của bọn họ có chút thanh cao đáng sợ muốn hôn giới giải trí không có bất cứ quan hệ gì rồi lại vọng tưởng một thân thuật khiết nàng không phải vương ngự yên căn bản không thể nhưng có hắn ở rất nhiều chuyện cũng đều biến thành khả năng hắn thành công để này một cái đẹp đẽ tam lưu ca sĩ dựa vào một ca khúc s u n g kích hạng hai sau đó lại là đã xảy ra là không thể ngăn cản nàng bảo lưu nàng nguyên thủy nhất hồn nhiên thiên tính trở thành hoa quốc giới giải trí bên trong đặc biệt nhất một cái tồn tại mà hiện tại toàn bộ hoa quốc giới giải trí không còn có người có thể lay động địa vị của bọn họ nay một hồi nhân một đoạn giả trang bạn trai hay bởi vì một hồi giàn giụa mưa to mà bắt đầu kế hoạch lớn vĩ nghiệp quay đầu lại cũng có điều là người kia thấy sắc này lòng tham việc nhỏ thôi rất nhiều năm sau làm những người cùng thời đại bị ép thở không hết thời giới giải trí minh tinh nghe nói lúc trước cũng là bởi vì một ca khúc một thủ bán thành phẩm ca không chiếm được trợ giúp mới gặp dẫn ra như thế đi một lần phổ đến mức tận cùng nam nhân lúc bọn họ hận không thể đem ngay lúc đó nhạc sĩ tề sinh lôi ra đến đánh đến hắn tại chỗ tạ thế ngươi nói ngươi khi đó trang cái gì sói đôi to a ngươi n h ạ hạ an ca làm gì a nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu nói áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời tháp đọc tiểu thuyết áp ngươi cho nàng hảo hảo viết bài ca không phải xong việc nhất định phải đem nàng tức giận đ oan ứ c ba ba ngồi ở trong mưa khóc đem cái kêu một cái vốn là ăn mì liền đi ngủ tể loại dẫn đi ra bọn họ vốn là quang minh vô hạn giới giải trí đế quốc liền như thế bị một cái nhạc sĩ phá hoại. rất nhiều chuyện cẩn thận ngắm lại thật giống như một bản s ả n g văn tiểu thuyết như thế tự hắn ra trận chính là sự tồn tại vô địch lại cảnh minh đã từng vô số lần hỏi qua cô chi nam cũng không phiền chán trả lời quá có thể sự tình như vậy nhưng chính là không có người gặp tin tưởng bọn họ chỉ có thể nhớ tới đương đại người trẻ tuổi hắn vô địch không còn có người có thể thế thân không còn có người có thể thay thế mà đến cô chi nam bên này lại cảnh minh tư đồ hành vi hai người kia đã sớm ở ninh nam bọn họ so với ai khác đều muốn đệ bụng bởi vì bọn họ là ghi chép người cũng là người tham dự càng là cô chi nam phù rể rốt cục đến một bước này a lại cảnh minh xoa xoa tay nhìn đã bắt đầu bắt tay bố trí đại lễ đường này không tính là là này một tòa thành thị quán r ư ợ u sang trọng nhất nhưng là khoảng cách trong hạnh phúc thích hợp nhất khách sạn chuyện còn lại bọn họ căn bản cũng không cần khách sạn nhúng tay bọn họ bản thân liền là tốt nhất nhà thiết kế tiểu lại a n g ư ơ i nói những người hoa tươi cùng ngày sáng sớm thật có thể đến sao này không phải là việc nhỏ kết hôn là đại sự cả đời chỉ có một lần đại sự tới gần hôn kỳ càng là căng thẳng đến không được ít nhất cố chi nam ba mẹ đều là cho là như vậy bọn họ lao cố nhà không chỉ có muốn cưỡi hỏi đảng hoàng này một cái con râu còn muốn lấy bọn họ có thể tận cùng nổi bật nhất phương thức tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở tuyến miễn cực khổ rồi hơn nửa đời người hai người chưa bao giờ nghĩ tới đại học mới vừa tốt nghiệp không bao lâu tiểu cố sẽ ở một lần sau khi về nhà thật giống như mở ra hai mạch n h â m đốc kế thừa lo chuyện nhà trần ra hai nhà nhân tổ bối tài hoa như thế trực tiếp để bọn họ sinh hoạt một cái cầu thang một cái cầu thang trẹo lên trên càng quan trọng chính là hắn dĩ nhiên có thể để một cái đẹp đẽ như vậy cô gái còn là một thần tượng ca sĩ cam tâm tình nguyện chạy tới trong nhà tìm hắn điều này làm cho trần như làm sao được dù là ai nhìn thấy hạ an ca g á n g dấp ngay lập tức đều sẽ nghĩ nhà ta cái kia nhi tử có thể hay không x như vậy đưa tới cửa con dâu vẫn là xinh đẹp như vậy một cô gái ai có thể từ chối c h â n như sớm tám trăm năm đã nghĩ giúp thế nào cố chi năm lựa cũng còn tốt chính là căn bản là không cần cả ta vì lẽ đó hiện tại t r o này n một cái con dâu bọn họ có thể làm được tốt nhất hôn lễ chính là bọn họ lễ vật tốt nhất a di ngài yên tâm được rồi cùng ngay sáng sớm tuyệt đối đến tuyệt đối mới mẻ lại cảnh minh vũ bộ ngực bảo đảm hơn nữa chúng ta tự nhiên giải trí quay chụp điện ảnh thiết bị cũng đều chuyển tới đến thời điểm xem ta cho ngài hảo hảo ghi lại đến nhàn rỗi không chuyện gì a cũng có thể lấy ra thả đây ai nha tiểu lại nói chuyện chính là thảo a di niềm vui trần như trên mặt cười không ngậm mồm vào được đến thời điểm cùng chúng ta an ca tiểu tỷ bội tiểu anh kết hôn a a di cũng đi giúp ngươi trợ lực thật sự lại cảnh minh lập tức liền đến sức lực hắn bớt đầu ngượng ngùng nói a di ngươi muốn cho an ca giúp ta từ từ nói hai câu nàng tối nghe an ca lời nói còn có chi nam hắn đều không giúp lời ta nói như vậy trần như quay đầu cố chi nam ngay ở bên cạnh chơi đùa điện thoại di động thật giống ý thức được có ánh mắt nhìn về phía chính mình hắn bất đắc dĩ mở miệng tháp độc tiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ động mẹ tình yêu là cần nhờ chính mình đ à m luận ngươi truy an ca thời điểm tên mập ta không giúp ngươi ngươi hiện tại vẫn còn độc thân cầu lại cảnh minh nghe được câu này liền sốt ruột hắn đối với trần như thanh sắc miêu tả a di ngươi là không biết lúc trước an ca hỏi ta ngài nhà địa chỉ đều là ta nói còn có an ca ngài cũng không phải không biết liền một ngốc cho không chi nam nhưng vẫn g i ả chết nếu không là ta ngài con dâu khẳng định liền không rồi ngươi đánh giám cố chi nam cầm điện thoại di động liền muốn đi đến lại bị trần như một cái tắt đè đầu nàng tức giận nhìn mình l o l o như tử thí cái gì thí cái gì an ca cái gì tính cách mẹ không biết sao là mẹ ta a an ca hiện tại đều nên kết hôn ngày kỷ niệm hai đời năm cố chi nam trong nháy mắt thu hồi sở hữu t i n h khí cố chi lúc này cùng tư đồ hành v ĩ mang theo trần vũ trạch bọn họ đi tới chúng ta bên kia cùng ăn bài xong chuẩn bị đi trở về sau đó chậm chút thời điểm ngay ở trong nhà ăn cơm ta cùng mẹ ngươi xuống bếp vừa vặn ngươi bà ngoại cũng ở còn có lưu lão gia tử cùng ngươi ông nuôi bọn họ đều gọi lên người trong nhà ăn bữa cơm nói xong những n à y cố chi hơi nghi hoặc một chút nhìn mấy người này kỳ quay đến làm sao đây là mẹ nói ngày hôm nay là nàng cùng an ca kết hôn hai đời năm cố chi nam n ú n vai một cái đi, đi. không lớn không nhỏ chân như trắng cô chi nam một ánh mắt chuẩn bị xong vậy chúng ta đi mua thức ăn đi đáng tiếc con dâu của ta đêm nay không thể đến ăn cơm không biết tiểu di cho nàng làm cái gì món ăn ta muốn cứ gọi điện thoại hỏi một chút a di tiểu anh cùng mộng ánh còn có tiểu tuyết đ à o vũ các nàng tối hôm nay đều ở an ca bên kia khẳng định giống như chúng ta náo nhiệt tư đồ hành vĩ cười nói vậy không bằng đều thét lên đồng thời lạc cô chi nam đưa ra tính kiến thiết ý kiến sau đó trong vòng ba giây bị bắt bỏ trước khi kết hôn không thể thấy ngươi đừng nghĩ r ợ xấu an ca bên kia nàng hạ cô cũng sẽ xem trong nàng đừng nghĩ lừa nàng đi ra ngoài c h như n sau khi nói xong lại xoa cố chi nam đầu trên mặt nụ cười trần đ ấy ngươi nên làm tốt tất cả chuẩn bị chờ tiếp vợ của ngươi về nhà a tiếp vợ ta về nhà vợ ta vẫn là treo lên đánh thôn hoa c h ấ n hoa tồn tại cố chi nam cảm giác mình bước đi đều hung hăng không ít chỉ là nhìn trong điện thoại di động câu nói kia đã duyệt hạ cô không cho đi ra khỏi phong môn cố chi nam lại có một chút tiểu p h i ề n m u ộ n như là tiếp cận tất cả kết thúc cuộc sống về sau nhìn thấy đầu mỗi người đều có sự khác biệt ý nghĩ nhưng bọn họ rất nhanh liền đều sẽ tụ tập đến cái kia một cái trong thành nhỏ đồng thời chứng kiến một hồi hôn lễ k i n vương hẻm ngữ h ỏ n g yên là ngày hôm qua trở lại kinh đô nàng đều nhanh đã quên nàng lúc nhỏ cũng là ở kinh đô trưởng thành sau đó là bởi vì vương ứng thịnh cùng ngâu dương văn tĩnh có mâu thuẫn vương ứng thịnh mang theo nàng rời đi hay là bởi vì vương triều giải trí định ở hải phổ mới rời khỏi nàng nhớ không rõ ràng trước mắt ngó ngói nhỏ nhưng vẫn là cùng khi đó như thế thậm chí không có bao lớn biến hóa yên lặng không có mấy người những chỗ này lại có mấy người gặp đặc biệt đến đây hay là mùa hè đến thời điểm sẽ khá là tốt xem vương ngữ yên lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ con mắt nhìn trước mắt như là ngã tư đường tượng trưng cột múc đường cây đa khổng lồ hay là mùa hè đến thời điểm nàng sẽ thấy nó phồn thịnh r á n g vẻ mà không phải là cùng mình bây giờ như thế không nhắc lên được tinh thần vương ngữ yên một tiếng nhẹ dọn gọi hàng vương ngữ yên kinh ngạc quay đầu lại không có bất kỳ che giấu nào nàng liền như vậy để mặt mục xuất hiện ở đỗ tiểu diêm trước mặt đỗ tiểu diêm đại minh tinh không che giấu một hồi liền như vậy xuất hiện tại đây trồng trọt mới không sợ gây nên gây dối đỗ tiểu diêm rất xa liền nhìn thấy vương ngữ yên bóng người chỉ là không dám xác định không nghĩ đến gần rồi xem cũng thật là nàng tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở tuyến miễn vương ngữ yên kéo cao chính mình ngư dân ngũ mang theo ý cười mở miệng kinh đô thật nhỏ đây là rất tiểu đỗ tiểu diêm nhìn vương ngữ yên nhìn chăm chăm nàng ngư dân ngũ ta còn tưởng rằng là hạ an ca hạ an ca không nên ở ninh nam chuẩn bị hôn lễ sao vương ngữ yên hai tay thả lại áo khoác trong túi thở ra một hơi nàng cũng sẽ không tại đây xem kinh đâu ngọ phong cảnh nói xong vương ngữ yên mới nhớ tới chút gì nàng nghi hoặc mở miệng ngươi tới đây làm gì ta nhớ rằng thơ từ hiệp hội cách nơi này cũng không g ầ n đưa bức ảnh đỗ tiểu diêm nhàn nhạt nói một câu sau đó xoay người rời đi vương ngữ yên lúc này mới chú ý tới đỗ tiểu diêm ôm một cái khung ảnh như thế tinh mỹ đóng gói đồng thời nhỏ bé làm cho nàng ánh mắt ngưng lại nàng đi theo cùng đỗ tiểu diêm sóng vai mà đi là một ngày k i a đ ậ m ngươi là đưa vì lẽ đó này không phải ngươi là nàng nàng ở đây làm gì nàng không phải nên ở văn học mạng ngươi cùng nàng đều không đi tham gia ngươi không phải phù dâu tháp đọc tiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời h ố đậu. n g ư ơ i nói rất nhiều đỗ tiểu diêm liếc mắt một cái vương ngự yên ngự khí hở h ữ g ta buổi tối máy bay ta cũng là buổi tối máy bay cái kia nàng đây nàng không đi vương ngự yên tựa hồ là cảm thấy đến quên đi đỗ tiểu diêm thiếu kiên nhẫn gặp khá một chút nàng hiện tại chỉ muốn tìm người nói chuyện ai cũng không trọng yếu đỗ tiểu diêm thì càng được rồi ngươi nói thật sự rất nhiều đỗ tiểu diêm dừng bước xoay người đối mặt vương ngự yên nàng so với vương ngự yên ải một điểm có thể giờ khắp này khí chẳng nhưng so với vương ngự yên lạnh trên không ít ngươi không phải đến nắm g phong cảnh theo ta làm gì vương ngự yên hì hì cười hoàn toàn không thèm để ý ngược lại là vừa n ã y có chút trầm tích tâm tình được chút thả lỏng không nhìn ta không nói lời nào ngươi mang ta cùng nhau chơi đ ù a ngươi cái kia chuyến bay ta cũng cải ký nha đỗ tiểu diêm không lên tiếng cũng không có tiếp tục xem vương ngự yên nàng xoay người liền tiếp tục đi về phía trước vương ngự yên cũng liền bận bịu đổi tới buổi chiều phong có chút hưu quặn thổi tới người trên mặt hàn ý tập vào trong lòng vương ngự yên cùng đỗ tiểu diêm đều chậm dại ở đi tới thật giống hoàn cảnh như vậy cùng các nàng tâm tình vào giờ khắc này phù hợp mãi đến tận đỗ tiểu diêm mang theo vương ngự yên đi đến một cái trong ngõ hẻm một cái cửa khẩu nàng đẩy cửa ra không nói một lời đi thẳng vào mà vương ngự yên nhìn cái kia treo ở cạnh cửa trên chất gỗ bảng hiệu có chút l â y người vương ngự yên nhìn c h ầ m c h ầ m này một cái bảng hiệu nhìn đã lâu nàng đột nhiên nợ nụ cười nếu như là c h ỉ n h mộng khê nữ nhân như vậy thật sự rất phù hợp tính cách của nàng vương hiện ngự yên đi vào xuyên qua mấy cái bình phong nàng đi đến có chút trải phòng khách đứng ở lối vào nàng mới biết trong này là một cái bậc quán rượu nhỏ nhưng bất đồng cho hắn quán rượu nh đ bị trịnh mộng khê chính mình in ấn đi ra tác phẩm tần thời minh nguyện vợn quanh âm nhạc có vẻ nhàn nhã thích ý là cố chi nam cùng hạ an ca ca khúc người bên trong này cũng không hiểu giải rác góc phân bố này mấy cái yên tính đọc sách hoặc là nhìn máy vi tính người bọn họ vẻ mặt bình thản thậm chí không có ngẩng đầu nhìn mới vào vương ngự yên thật giống nơi này bầu không khí chính là như vậy trên quầy ba ba cái em gái yên lặng làm chính mình công tác thỉnh thoảng trò chuyện có người nhấc tay thì sẽ quá khứ dò hỏi cùng nói là bà quán rượu có thể bất kể là hoàn cảnh vẫn là bầu không khí đều càng như là một cái thư viện cùng phòng cà phê kết hợp nhưng trang phục như vậy lại hoàn toàn không giống như là thư viện cùng quán cà phê nên có dáng vẻ mà quay ba một bên ghế dài đỗ tiểu diêm an vị khắp nơi nơi đó còn có ngồi ở đâu c ẩ n thận phá khung ảnh bóng người thình lình chính là trình n g ọ khê nhưng nhất làm cho vương ngự yên cảm thấy kinh ngạc chính là ở hai người ghế dài bên cạnh kinh thành đại thiếu vương lãng c ũ ở hắn không phải nên xuất phát đi hiện trường chuẩn bị sao vương lãng nguyên bả lại như vương ngự yên nói hắn muốn chuẩn bị quá khứ cố chi nam bên kia chỉ là hắn cho rằng trình mộng khê cũng sẽ quá khứ cho nên mới phải nghĩ lại đây bên này này một cái mọi người đều hiểu ngầm ẩn đi quán rượu nhỏ sau đó hắn nhìn thấy đỗ tiểu diêm lại nhìn thấy đứng ở cửa đờ ra vương ngự yên hắn chiêu tay trên mặt xuất hiện chút nụ cười vương ngự yên thu hồi chính mình kinh ngạc đi tới uống gì vương lãng lại như quen thuộc như thế cà phê được không nơi này không phải quán rượu sao vương ngự yên nhìn n â n bức ảnh đờ ra trình mộng khê ngoài miệng mở miệng uống rượu nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu nói áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời tháp đọc tiểu thuyết áp hành vương lãng n g ậ t ngụ giơ lên tay của chính mình bảy ba hai cái em gái rất nhanh sẽ lại đây một cái nàng đối với vương lãng đã không k í n h sợ có thể nhìn thấy vương ngự yên thời điểm trên mặt rõ ràng ngẩn người một chút cho vị này l ạ i minh tinh đ i ề u một ly hồng phấn giai nhân ký ta chương m ụ được rồi vương ca em gái rời khỏi vương lãng ra hiệu vương ngự yên ngồi xuống đồng thời có chút ngạc nhiên ngươi làm sao tìm được tới đây tiểu diêm mang ngươi tới được ta không có dẫn nàng lại đây nàng nói rất nhiều chết lại muốn theo đỗ tiểu diêm trước một bước mở miệng vương ngự yên cũng nợ nụ cười Ta k h khá vương ngữ yên gật đầu không nghĩ đến là vương lãng thê t h ì n h mộng khê giải thích nàng liếc mắt nhìn còn đang ngơ ngác nhìn bức ảnh trình mộng khê lại nhìn vương lãng đang chiêu nơi này cũng không giống như là rất nổi danh bởi vì không dự định công khai đỗ tiểu diêm nhìn vương ngữ yên ánh mắt không ôn không nhạt hy vọng ngươi đừng lợi dụng ngươi minh tinh thân phận đưa cái này địa phương công khai người nơi này đều là cố chi nam phan nhưng bọn họ cũng sẽ không đem nơi này chia sẻ đi ra ngoài có thể tìm tới đều dựa vào duyên phận rất tốt xem như là độc hưởng với kinh đô vòng nhỏ vương ngữ yên g ậ t g ù vương lãng cho nàng điểm có hai cũng tới đến rồi nàng bưng lên đến hút một cái trình mộng khê lúc nào mở nơi này mấy tháng trước đi lúc trước chi nam còn nói quá sau đó không còn động t í n h không nghĩ đến đang bị ta phát hiện đã mở lên vương lãng biết hoàn toàn đáp hiện nhiên đối với nơi này rất quen thuộc ta ở kinh đô thời điểm nhàn đến không có chuyện gì đều sẽ tới nơi này yên tĩnh một chút tiểu diêm đây làm sao phát hiện ngươi nói thật sự rất nhiều đỗ tiểu diêm tức giận nhìn vương ngữ yên mới quen ngươi thời điểm làm sao không gặp ngươi nói nhiều như vậy vương ngữ yên nhún vai một cái nhìn phía xa trình mộc khê ý cười hào hiệp ta chỉ là không nghĩ đến không nghĩ đến có thể ở nơi như thế này đều gặp phải người quen thế giới này quá nhỏ nhỏ đến ta tùy tiện đi một chút đều có thể nhìn thấy mấy cái người quen hai cái t ì n h địch thế giới này lại rất lớn lớn đến ta nghĩ ngộ rồi lại trước sau có gặp được hay không muốn gặp người vương lãng trầm mặt chốc lát ánh mắt không tự giác liếc mắt nhìn trình mộc khê sau đó bưng lên ly rượu không nói gì đỗ tiểu diêm không biết nghe không nghe vương ngự yên lời nói nàng nhìn trình mộng khê mộng khê tỷ ngươi thật không dự định đi không quyển sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn bức ảnh bên trong trình mộng khê nụ cười là nàng những năm gần đây thoải mái nhất cũng rực rỡ nhất cùng hiện tại nâng bức ảnh trình mộng khê là hoàn toàn khác nhau hai người nàng thật giống đem một phần linh hồn vĩnh viễn để cho một ngày kia nghe được đỗ tiểu diêm lời nói nàng mới cuối cùng đem ánh mắt từ này một tấm gánh chịu nàng một đoạn này yêu một đoạn này không biết lên không biết lạc ảnh áo cưới bên trong g i i không biết trình mộng khê âm thanh rất nhẹ mang theo sự không chắc chắn đỗ tiểu diêm trầm mặc chốc lát lộ ra chút ý cười ta là không thể lý giải mộng khê tỉ tâm tình đối với ta mà nói ta đã không cái gì tiết c với c h mộng khê không nói gì trầm mặc nhìn mình ảnh áo cưới đỗ tiểu diêm tiếp tục mở miệng ngươi cùng hắn nói rồi nghĩ thông một nhà chủ đề quán có thể đến cuối cùng lại không nói cho hắn còn đem nơi này sửa lại tên hay là ta đối với hắn rất thích thú non nớt không ngươi như thế cảm giác ngươi so với chúng ta đều càng muốn sớm gặp phải cố chi nam thậm chí so với hạ an ca còn muốn sớm có thể sớm gặp phải thật giống cũng không phải một chuyện tốt ngươi có hay không cảm thấy rất tiết với vương ngữ yên mở miệng nàng nhìn trình mộng khê d á n g vẻ nhìn nàng nhìn bức ảnh d á n g vẻ có thể nhìn thấy cô chi nam bóng người cũng có thể nhìn thấy trình mộng khê đứng ở bên cạnh hắn d á n g vẻ tiếp nối này một cái từ ngữ dù n g ở trên người các nàng hay là rất chuẩn xác lại hay là không chuẩn xác khả năng bỏ qua này một cái từ ngữ đến càng tốt hơn vương ngữ yên thậm chí nghĩ tới nàng nghĩ tới một ít cực đoan có thể tất cả những thứ này đều sẽ không thực hiện thế giới này chỉ có một cái cô chi nam đừng nói cô chi nam tâm như sát coi như hắn đồng ý cô gái nào có thể chân chính thả ra đi kết nạp hắn nữ tử cùng mình chia sẻ một phần yêu đây hiện thực không phải sàng văn yêu đến khắc cốt cũng sẽ không đều sẽ biến chất biến chất yêu thì sẽ không là thuần chân nhất cái k i a m ộ t phần yêu cho nên bọn họ đã thu hoạch kết quả tốt nhất không cam lòng cũng biến thành căn nguyện đều sẽ ở trong thời gian làm ham mòn đều sẽ tiếp nối sao t r ì n h m ộ n g khê nở nụ cười nàng rất cẩn thận thu cẩn thận cái k i a m ộ t tấm nàng quãng đời còn lại quan trọng nhất lễ vật dùng một loại vô cùng ôn hòa ánh mắt nhìn vương ngự yên đại minh tinh ngươi biết không từ chúng ta gặp phải cố chi nam nhưng không có so với hạ an ca thay đổi tâm càng trước một bước yêu hắn thời điểm biểu ế diễn trên đài trình ngọc khê đem bức ảnh đặt ở đàn dương cầm bên cạnh sau đó chính mình ngồi ở đàn dương cầm trước mặt vẻ mặt ngơ ngác nhìn những cái tiêm một tấm hình ánh mắt gợn sóng vô hạn đỗ tiểu diêm vương ngự yên bao quát vương lãng đều nhìn trình mộng khê trên quầy ba ba cái em gái cũng nhìn mình l ắ o bản trình mộng khê rốt c ụ c động thủ chỉ đàn dương cầm theo nàng ngón tay nhảy lên nhảy ra một đoạn giai điệu vương lãng ánh mắt h â m sâu vương ngự yên vương ngự yên cũng có chút kinh ngạc chỉ có đỗ tiểu diêm ánh mắt bình tĩnh nàng biết trình mộng khê có bao nhiêu toàn năng mà khi trình mộng khê mở miệng thời điểm ba người vẻ mặt đều biến hóa một tấm hình nửa câu gặp lại phủ đầy bụi kỷ niệm dùng nước mắt đem ngươi ôn tập một lần không chọn vẹt thơ lãng quên lời thề ai đầu góc có ch hoàn toàn dựa vào nội tâm của chính mình dựa vào tâm tình của chính mình nàng căn bản liền không thèm để ý ai cái nhìn nàng không có với ai không qua được nàng không qua được chính là chính mình từ trước đến giờ đều chỉ có chính mình mà cố sự bị tiếp đ ố i vẽ lên điểm cối t r ì ngộng khê dừng lại một chút sau đó nhắm hai mắt lại ngón tay ấn xuống p h í m đàn môi khẽ mở vì sao không tha vừa là qua lại mây khói muốn lăn g quên làm sao nhiều lần nhớ mong hướng về nơi nào tìm an ủi gặp đơn giản một ít ta bị nhớ nhung hạn chế vui sướng có vẻ thấp kém làm sao không tha sớm là qua lại mây khói càng muốn lăn quên trong là phòng i u l lẹ loi tán tán tiếng vỗ tay vang lên tại đây yên tĩnh trong hoàn cảnh tiếng vỗ tay có vẻ như vậy đơn điệu trình ngộng khê nhưng không có để ý tới nàng tiếp tục nhẹ nhàng biểu diễn là lan đình tự giai điệu nhưng lần này nàng không có sướng chỉ là đạn mà vừa nay cái kia theo hưng nửa t h ủ ca trong lòng nàng cũng có tên nửa t h ủ ca nửa câu gặp lại cả viên chân thành ở một số thời điểm ai cũng có thể trở thành cái kia một cái thiên hậu ghế dài trên ba người nghe song trình mộng khê t i ế n g ca ba người đều trầm mặc một hồi lâu các ngươi không tới mộng khê tỷ nàng cũng không thích hợp ngươi đỗ tiểu diêm mở miệng trước nàng không uống rượu chỉ là uống một hớp đồ uống không có đặc biệt nhìn về phía ai cũng không có cố ý nói cho ai nghe có thể người ở chỗ này đều biết nàng đang nói cái gì ta cùng mộng khê tỷ ở chung lâu nhất cũng hiểu rõ nhất nàng có lẽ vậy vương lãng đã không phải mới bắt đầu táo bạo thanh niên hắn trái lại rất bình tĩnh chỉ là t h ở phào một hơi vừa nãy ca thật là dễ nghe không phải sao đỗ tiểu diêm không nói nữa vương ngự yên trông c ả m có chút ý cười vương đại thiếu ta đã thấy tôi quật nữ hải là an ca nàng đúng là một đầu cưỡng đến cùng thế nhưng vừa nãy ta cảm giác được trình mộng khê hay là sẽ không thua cho an ca ngươi cũng phải một đầu rơi vào đi tới sao quá trình này hay là sẽ không so với n g ư ơ i tiền tiêu không xong buồn phiền muốn nhạt rất g i ằ n vặt ha ha vương lãng sờ sờ sau não ánh mắt bung ô x u ố n g đến âm thanh hờ hững không gặp phải chi nam cùng các ngươi những người này trước ta không cái gì buồn phiền không cái gì ưu sầu hiện tại khổ não là thật hẳn ả nhiều a vương ngữ yên khỏe miệng vung lên vương lãng nhưng là t h a n thở nụ cười hào hiệp thật thú vị a ta chống vắng nhân sinh không nghĩ đến sẽ là phương thức như thế đến bố huyết vậy tại sao nhất định phải kiên trì đây vương ngữ yên hỏi ngược lại vương lãng trong mắt xuất hiện một vệ tay đắng sau đó nhìn trên đài trình một kê h lại hỏi ngược lại vậy ngươi cùng tiểu diêm thì tại sao như vậy không thể quên được đây vương ngữ yên không lời nào để nói nàng chỉ là che miệng n ở nụ cười đỗ tiểu diêm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn vương lãng đứng dậy hướng đi trình một kê vào đúng lúc này tâm tình của bọn họ thật giống tương thông ta nghe chi nam đã nói hắn cùng an ca ở vân nam thời điểm gặp phải một người phụ nữ một cái khốn khổ vì tình nữ nhân chờ đợi chắc chắn sẽ không là một cái thật từ ngữ có thể trung quy gặp cho chúng ta mang đến một cái kết quả bất luận tốt xấu bất luận tốt xấu vương ngữ yên cho vương lãng giơ ngón tay cái lên nàng không nói nữa mà là đứng lên đến đi ra này một bí mật địa điểm quay đầu lại lại nhìn này một cái một bài chi nam mà ngộ biết hắn là một trận thổi tới mà đến ấm áp gió nam vì lẽ đó gặp gỡ cũng không cảm thấy hối hận chỉ là bỏ qua cảm thấy đến có chút tiếp nối vương ngữ yên hướng lòng bàn tay ha một hơi gió lạnh gợi lên một bài nhẹ nhàng lung lay vương ngự yên nhìn từ từ kết thúc bầu trời ngõ nhỏ yên tĩnh chỉ còn dư lại tiếng gió còn nhớ lần trước tới nơi này thời điểm trong mắt của nàng trong suốt sạch sẽ không mang theo nhân gian một điểm buồn phiền không nghĩ đến lại một lần nữa đặt chân nơi này phí thời gian năm tháng nàng ngoại trừ thế tục khéo đưa đầy r ă n g rớp, liền ngay cả tâm cũng không còn hơn nữa giỏi q u á a thế gian này vương ngự yên nhẹ dọn g nhắc tới một câu trên mặt xuất hiện nụ cười nàng biết nàng nên quá khứ đi cùng nàng bạn tốt gả cho nàng yêu nhất người Tr t h hồng hồng, bà ngoại u có i lệnh hay không ra ngoài trước trần như đã cho nam chi u mộ bà ngoại mặc vào sau sau quần áo trả lại nàng chân nắp một tấm thẳm dày cố chi nam trên người cũng mặc vào lân qua áo khoác bà ngoại là già rồi nhưng bà ngoại có lệnh hay không chính mình là biết đến a nam t r i ê u mộ nhìn nước sông trắng bệ n h tóc làm nổi bật ánh trăng nàng có chút hoài niệm cho nên nói thời gian thật sự rất nhanh a cố chi nam vẫn là ngồi ở nam t r i ê u mộ bà ngoại bên người hắn nhìn bà ngoại gõ má ôn thanh mở miệng nhưng là bà ngoại vẫn là rất ư a nhìn a đọc tiểu thuyết đúng đấy thật chuẩn vừa nhìn liền biết an ca là cái nha đầu nốc dễ lửa cố chi nam nết miệng cười nam t r i ê u mộ nhẹ nhàng gõ một cái cố chi nam đầu sau đó cũng nợ nụ cười đột nhiên rất muốn gặp gỡ cháo ngoại của ta con dâu a cố chi nam lập tức không phản ứng lại nhưng rất nhanh trong mắt hắn liền tránh ra h à o quang nhưng là mẹ ta nói rồi trước khi kết hôn không thể gặp mặt e m bà ngoại muốn gặp mắc mớ gì đến nơi g ư đây nam chiêu mộ chừng mắt nhìn cố chi nam trên mặt sắc mặt vui mừng cũng lại che giấu không được vậy hãy để cho an ca ở cửa sổ đứng chúng ta nhìn là bà ngoại muốn nhìn một chút xuất phát cố chi nam quê nhà đã từng ngạo kiểu tiểu chủ nhà phạt đứng thụ vòng vẫn còn mà này một cái nhà cũ bên trong hiện tại náo nhiệt không được nguyên anh cùng trình mậu ánh vẫn ấn tuyết những cô gái này đều ở nơi này các nàng ở phòng khách lớn tiếng thảo luận thành cự phù dâu phải làm sự tình hạ cô cùng hạ ra hai tỷ bội nghe xức sở một cái nghe không hiểu một cái cũng nghe không hiểu chính nghe hạ an ca điện thoại di động hơi nhúc nhích một chút nàng con mắt từng có một vẻ sắc mặt vui mừng nhưng cũng giả vờ chấn định đứng dậy đi trở về nguyên bản thuộc về cố chi nam gian phòng nếu như ngươi hiện tại có thể sớm gọi ta một tiếng lao công ta sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ mở ra tin tức là đến từ cố man tử một cái tin tức hạ an ca n h í u tiểu lông m à y đồng thời hai bên g ò má không tự giác xuất hiện từng mảnh từng mảnh hưởng hạ bọn họ đã có ba ngày thời gian chưa từng gặp mặt cố chi nam đúng là vẫn hô náo để hạ an ca phát hai tấm tự đập có thể n à o kiểu quái chưa bao giờ gặp phục tùng nhưng đêm nay hạ an ca nhìn này một cái tin tức nghĩ đến chính mình ngày mai thật sự muốn xuất giá nàng điểm đến ngư âm thu lại trên mặt phấn h ạ một mảnh một đoạn mới một dây nhiều một chút ngư âm gửi đi quá khứ còn không có ba dây đồng hồ nàng lại vội vàng điểm rút về mà bên kia quá mười mấy dây mới trở về một cái dấu chấm hỏi sau đó chính là vừa nay phát ra cái gì không nhìn thấy a hạ an ca khuôn mặt nhỏ xem lửa đốt như thế tay nhỏ đốt bộ gõ rất nhanh cố chi nam liền thu được một câu đánh chữ sai vì lẽ đó r ú t về quyển sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn đi trở về phòng ta sau đó mở cửa sổ trên màn ảnh tin tức lại một lần nhảy lên đi ra một cái tân tin tức hạ an ca lại vì này kinh ngạc đến nàng thật giống nghĩ tới điều gì bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ đẩy ra một cô gió lạnh thổi vào nhưng nàng nhưng không có lưu ý bởi vì nàng nhìn thấy đứng ở dưới lầu phất tay bóng người cùng ngồi ở xe lăn tử ái nhìn nàng nam chiêu mộ bà ngoại nàng nhìn thấy cái kia một cái cố man tử cầm điện thoại di động đưa vào một phen sau đó điện thoại di động của nàng liền lại văng lên nàng cúi đầu vừa nhìn trên mặt đỏ hừng càng sâu bà ngoại nói cách thật xa đều có thể nhìn thấy ngươi mặt đỏ đông hạ an ca một cái tay vớt chính mình nóng lên gò má lại nhìn dưới lầu tỏa ra ý c ư ờ i cố man tử cùng nam chiêu mộ bà ngoại thật sự xem cái thỏ như thế trốn cũng không phải không né cũng không phải trên mặt phấn h à làm sao đều không che giấu nổi bà ngoại nói muốn gặp gỡ nàng c h á u dâu vì lẽ đó chúng ta liền đến hiện tại nhìn thấy rồi rất sinh động nàng rất vui vẻ thế nhưng trời lạnh ta dẫn nàng trở lại rồi trên điện thoại di động lại nhảy ra một cái tin tức hạ an ca khuôn mặt nhỏ sắp trôn ở trong quần áo tinh tế ngón tay ở trên màn ảnh đánh một phép tự vẫn không có phát ra ngoài một cái tin tức mới lại tới nữa rồi lần này chỉ có ngắn gọn hai chữ chờ ta lại nhìn về phía ngoài cửa sổ dưới lầu đã không còn cái kia hai bóng người hạ an ca k h ẽ mí môi miệng kéo áo lông cổ áo c h e khuất hồng hà khuôn mặt nhỏ lại một lần mở ra ngựa âm lần này là dài đến ba giây đồng hồ n g ự âm chỉ là lần này kiên chỉ mười giây đồng hồ nàng lại một lần rút về sau đó nằm ở trên giường kéo qua chăn liền đem chính mình giấu ở bên trong mà hạ an ca không biết chính là cách đó không xa đường phố trên đường một đôi không đứng đắn tổ tôn giờ khắp này nhưng cười không ngậm mồm vào được từng có giáo hân cố chi nam lần này bất chấp tất cả trực tiếp tiên cơ thu gom cái k i a một cái rút về ngư âm sau đó cười miệng đều sắp nước ra rồi bà ngoại an ca gọi ta lão công người n g h e người nghe thật sự ta nghe một chút nam chiêu mộ gần kề điện thoại di động sau đó trên mặt cũng lộ ra từng trận ý cười thật là dễ nghe ta tiếp tục nghe nghe dọc theo đường đi này một đôi không đứng đắn tổ tôn tuần hoàn chuyển phát tin cái k i a một cái ngựa âm mai đến tận trở lại trong hạnh phúc đều còn thỉnh thoảng cười ra tiếng để trần như cảm thấy rất ngờ vực này tổ tôn hai có phải là ra ngoài nhặt được tiền mà không biết chuyện thật thà thỏ cũng bởi vì t r ù m chăn quá lâu quá mức thái quá mà bị vốn là muốn mở cửa tìm nàng chuyện thương lượng hạ cô phát hiện thật thà thỏ lôi lên một trận dò hỏi lại náo loạn đại mặt đỏ chương chín trăm hai mươi luôn có chút kinh ngạc gặp gỡ đại kết cục ánh nắng ban mai hơi lộ ra không khí trong lành hôm nay thích hợp gà cưới trong hạnh phúc bên trong toàn bộ tiểu khu đều biết ngày hôm nay nơi này có một hộ bọn họ hàng xóm muốn kết hôn con đàn dâu cũng biết cưới vợ người là ai cũng biết hắn muốn kết hôn chính là ai toàn bộ tiểu khu đều không có hướng ra phía ngoài lộ ra bọn họ sớm đã bị chào hỏi hơn nữa ai không hy vọng chính mình bên trong tiểu khu ở hai cái siêu cấp đại minh tinh nếu như lộ ra ánh sáng đi ra ngoài bọn họ mang đi tổn thất hay là bọn hắn mọi người đều ở trong này còn thỉnh thoảng có thể ngẫu nhiên gặp một hồi tiểu khu dưới đầu tiểu khu hành lang cố chi nam một nhà vị trí t ầ n trệt rất nhiều người đều đang xem đang đợi mà cố chi nam trong nhà chi nam à y nguyên chi nam g chi nam, chi nam. nhanh lên n b trong một chút nhanh lên một chút thời gian liền muốn đến lúc nào ngươi cũng có thể bổ câu nhưng ngày hôm nay không được ca lại cảnh minh giọng nói đều là vang dội cố chi nam cười lắc đầu hắn nhìn trong gương chính mình lại một lần nữa thu dọn một hồi chính mình cả vạn đi tới vạn gia môn tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở tuyến miễn lại cảnh minh tư đồ h o à h vĩ vương lãng thái giao kiều phong trần vũ trạch mạnh hưng ơ nghiệp nghiêm t ă n g lạc những người này cũng đã ở cửa chờ hắn nhìn hắn bên trong phòng khách cố chi trần như ngày hôm nay cũng đổi bọn họ thậm chí so với kết hôn còn muốn chính thức h ó a trang nam chiêu mộ bà ngoại cũng ở hắn những người thân thích cũng ở bọn họ đều đang đợi hắn cố chi nam nhìn thấy đ ỗ tiểu diêm nàng không có đi làm tiểu chủ nhà phù dâu mà là trở thành gia thuộc đi theo kết hôn phải có hoa đây chính là ngày hôm nay sớm nhất tươi đẹp nhất hoa hồng cẩm đỗ tiểu diêm đi đến cô chi nam trước mặt nụ cười từ từ nở rộ cô chi nam cười tiếp nhận đỗ tiểu diêm hoa sau đó nhìn về phía khắp phòng người mở miệng nói xuất phát năm mới đêm trước kết hôn người không ít nhưng cũng không phải rất nhiều đám người bọn họ rất rêu r a o nhưng cũng không có kẹt xe từ trong hạnh phúc xuất phát liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt cô chi nam mấy người cũng không có dự định muốn che giấu bọn họ liền như vậy trực tiếp xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người sau đó lên xe lại đi sáng sớm qua lại người đi đường vốn là đều coi chính mình nhìn lầm có thể mãi đến tận bọn họ nhìn thấy lại cảnh minh vương lãng trần vũ trạch mạnh hưng nghiệp mọi người liên tiếp xuất hiện thời điểm bọn họ biết mình không có nhìn lầm chỉ cần dùng mấy phút cùng hai cái tiêu đề ngày đó họ sẽ ập liền có thể trực tiếp khóa chặt hạ xuống trong dây lất này toàn hoa quốc đều kinh ngạc đến n gây người thậm chí đi đến ninh nam đường sắt cao tốc máy bay ở hai phút bên trong tiêu thụ hết sạch mà bản thân ngay ở thành phố ninh nam khu những người ái mộ càng là không ngừng không nghỉ đi đến mới bắt đầu cái t i ê u cư dân mạng tin tức địa phương cái tia tên là trong hạnh phúc tiểu khu bên ngoài nay một tòa thành thị thật giống lập tức liền dối loạn loạn chính là rất nhiều người tâm bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thật sự không nghĩ tới cô chi nam cùng hạ an ca hôn lễ sẽ ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong liền cử hành càng muốn không tới bọn họ dĩ nhiên không lựa chọn ở nước ngoài tổ chức trái lại thật giống như thưa thất bình thường như thế đi cùng đại chúng như thế quy trình khi n g ư ờ i kết hôn thời điểm trên đường luôn có thể gặp phải hắn cũng kết hôn đội ngũ đại gia gặp thoáng qua lẫn nhau ý mừng sau đó lưu lại kinh ngạc đến ngây người một đội k h á c một đội thì lại tiếp tục lao tới tương lai cô chi nam thực không x u ấ t s á n người lái xe là tư đồ hải mỹ giơ cái so với ca mê gia hiện tại ngồi ở bên cạnh mình chính là lại cảnh minh n g ư ơ i cái này màn ảnh có thể hay không không muốn đổi trên mặt đổi lại bình thường tiểu cố trở tay liền đem tiểu lại đẻ xuống đất ma sát nhưng ngày hôm nay không được trên tay hắn cầm hoa hành vi cử chỉ đều bị ghi chép hắn muốn tao nhã n g ư ơ i rất hồi hộp á c lại cảnh minh không để ý tới cô chi nam lời nói hắn chính là muốn đem cô chi nam hiện tại đến dáng vẻ ghi chép xuống ta căng thẳng ta có cái gì tốt căng thẳng kết hôn mà thôi sao ai không kết quá tự ta ai vậy phương tâm tên p h ó n g hỏa xe còn ở chạy tư đồ hành vi nhưng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thấy cô chi nam trầm mặc càng nhìn thấy lại cảnh minh trầm mặc đoạn này xóa được không hồi lâu cố chi nam mới mở miệng vẻ mặt bình tĩnh tay nhưng không bình tĩnh hôn lễ video coi trọng chính là chân thực ngươi nhường ta xóa không thể tuyệt đối không thể ta hiện tại là một cái vô cùng có đạo đức nghề nghiệp nhiếp ảnh ra ta muốn đối với ngươi phụ trách cũng phải đối với tân n ư ơ n g phụ trách lại cảnh minh lắc đầu ăn quả cân như thế sau khi kết thúc cho ngươi nửa tháng giả mang tiểu anh ra ngoài chơi không thể có thể không nói ra lại cảnh minh trực tiếp nhân xuống máy quay phim những mày lời ấy thật chứ ta ngươi đều không tin chính là ngươi ta mới không tin video cuối cùng là quyết định xóa rơi mất nhưng tên m ậ p mang theo video theo lệnh trực nam nói cái gì cũng phải chờ kỳ nghỉ hưu xong trở về lại xóa điều này làm cho cô chi nam nghiến răng n g h i ế n lợi dọc theo đường đi ngoại trừ đang suy nghĩ lưu lại tiểu chủ nhà cũng đang suy nghĩ sang năm nếu không đi châu phi mở một cái phân bộ vũ trạch nói kết hôn tin tức bị một ít truyền thông đưa tin đi đến hiện tại trên đường f a n hơi nhiều vì lẽ đó còn cần mười phút mới có thể đến nhà nhà cũ bên trong vẫn ấn tuyết nhìn đồng hồ đối với yên tĩnh ngồi ở bên giường hạ an ca mở miệng nguyễn à n vẫn là cái kia một anh vẫn là như thế xem hạ an ca tiểu trợ lý như thế giúp hạ an ca thu dọn kiểm kê lưu lại muốn dẫn quá khứ hành lý còn có thời khắc chú ý hạ an ca áo cưới có hay không nổ nang nàng cũng xuyên n ả y một thân rất gỡ nhìn phụ dâu p h ụ thậm chí cùng bên cạnh vườn ngựa yên là c ù n g khoản g nguyễn anh nhìn hạ an ca mặt từ lần thứ nhất ở tinh quang h ẫ ngu nhìn thấy hạ an ca lên cái này cao lành nữ hài liền để nguyễn anh coi như người trời nàng không nghĩ tới dĩ nhiên gặp có đẹp đẽ như vậy cô gái xem nàng như vậy phổ thông nữ hài đời này đời sau phòng chừng cũng dài không được như vậy nghĩ đi nghĩ lại nguyễn anh v i ề n mắt liền đỏ nàng giúp hạ an ca lôi một hồi áo cưới tha vĩ nước mắt nhưng không ngừng được chỉ n g n g ánh nhìn thấy không khỏi đi đến nắm bắt nguyễn anh mặt. Ai nha ai nha. c h ú nguyễn t anh cục ngồi nợ an ca sổ người xuống kéo hạ an ca tay nhỏ hoàn toàn trắng tâm, bớt vẫn là ô lương có thể sau này này đôi ôn lương tay nhỏ đều sẽ có một đôi rất ấm áp rất ấm áp tay nắm nàng khị t khín mũi có chút thanh âm nghẹn ngào cảm hóa bên trong gian phòng mỗi người n g u y ễ n anh trong mắt mang theo lệ quang nàng nhìn hạ an ca cái kia một tấm vượt qua thế gian tất cả nữ từ mặt từ ta lần thứ nhất nhìn thấy an ca thị đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy đẹp đẽ như vậy nhưng cũng cao như vậy lạnh cô gái ta là bị sắp xếp giám thị phụ tá của ngươi ngươi là từ từ bị t ì n h quang hô ngu ước hiếp ba tuyến tiểu ca sĩ từ khi đó ta ngay ở nghĩ rốt cuộc muốn người như thế nào mới có thể bắt tù binh cao như vậy lạnh cô gái trái tim nguyễn anh cười rốt cục r ứ t xuống một giọt lệ nàng vẫn là nhìn hạ an ca c ư ờ i đ á n g yêu ta nghĩ à cao như vậy lệnh không gần pháo hoa tiên tử chắc chắn sẽ không muốn làm bất luận người nào b à gái cũng sẽ không hướng về bất kỳ tư bản khuất phục nhưng ta chỉ đoán đúng phân nửa ta thích đến trong xương cốt an ca tỷ à, thật sự phải lập gia đình muốn trở thành thê tử của người khác mà người kia cũng vừa hay là ta thích nhất thần tượng hắn để ta an ca tỷ có thể tại đây một mảnh vận đục trong phạm vi tận tình ca sướng không bị một điểm ô nhiễm hắn cũng là ta cái thứ nhất nhìn thấy để ta an ca tỷ duy nhất có thể khôi phục thành bé gái dáng dấp nam nhân trước đây ta đều là h ế u kỳ hạ mụ mụ trong mắt an ca tỉ là như thế nào ta không nhìn thấy nhưng là ta thấy cô chi nam trong mắt hạ an ca là như thế nào hạ an ca nghe nguyễn anh lời nói nhìn dáng dấp của nàng con mắt lập tức liền đỏ nàng đưa tay ở nguyễn anh trên mặt nhẹ nhàng ư ớ t từ tinh quang h ô ngu bắt đầu cái này trên mặt có chút trẻ con phì tiểu trợ lý liền vẫn theo chính mình nàng văn hóa không cao có lúc làm việc có chút sơ ý có thể nàng là duy nhất một cái thật cùng mình làm bằng hữu người nàng không giống những người băng lệnh kẻ vô tình như thế nàng coi chính mình là thành bạn tốt nguyễn a n nắm chặt hạ an ca tay mang theo sán lạc ý cười có thể trở thành là hạ an ca trợ lý thật sự quá tốt rồi có thể nhìn thấy an ca tỷ hạnh phúc thật sự quá tốt rồi Ô ô, ngươi đột nhiên như vậy p h ế a tỉnh ta muốn khóc t r ì n h m ộ n g ậ ánh cũng ngồi sụp xuống, xuống ôm lấy n g u y ê n anh rồi lại đưa tay ở hạ an ca trên mặt đem cái kia sắp hạ xuống nước mắt xóa đi n g u y ê n văn đến tự với tháp đọc tiểu nói áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời tháp đọc tiểu thuyết áp không thể khóc tuy rằng khóc cũng rất đẹp nhưng là trang gặp tiêu hết hóa sáng s ớ m trên hạ an ca nở nụ cười nàng mở rộng vòng tay nguyễn anh cùng trình n g ậ n h nhẹ nhàng ôm lấy nàng một cái cô đơn linh hồn đầu tiên là gặp phải hai cái náo nhật linh hồn sau đó mới là cái kia một cái kiếp này thuộc về. không có hai người này vai hề hộ công nhắc gan thọ không có lớn như vậy g ũ khí vân ấn t u y ế t mấy người cũng nhìn ba người này nhẹ nhàng lau nước mắt các nàng rốt cục nhìn thấy trong lòng nữ thần xuất giá gả cho các nàng trong lòng tốt nhất tốt nhất nam thần bọn họ đến vẫn đứng ở giường một bên vương ngự yên mở miệng cười toàn bộ trong phòng người lập tức đều náo n h i ệ t lên nguyên anh cùng trình m ẫ n gánh vội vã kiểm tra hạ an ca quần áo lại khôi phục chính mình dáng vẻ sau đó hô đi ra ngoài đóng cửa phải cho cố chi nam những người này một niềm vui bất ngờ nguyên bản người trong phòng lập tức đều đi ra ngoài còn lại vương n g yên một người nàng cùng hạ an ca đối diện lẫn nhau đều n ở đủ cười như hoa giống như xinh đẹp cảm động vương ngự yên ung dung kéo xuống hạ an ca đầu vải làm cho nàng tăng thêm vài phần mông lung q u y ế n rũ sau đó thở phào nhẹ nhõm tiểu anh nói rất đúng ta cũng không nghĩ tới không nghĩ tới lúc trước cùng ta cùng đại tá lần sâu băng sơn mỹ nhân gặp kết hôn có điều a vương ngự yên cất bước đi ra khỏi phòng ở muốn dẫn trên cửa phòng một bên hai người đều nhìn lẫn nhau hạ an ca nhìn thấy vương ngự yên trong mắt tiêu tan cùng nước mắt nàng cười ôn lu m u ố n hạnh phúc người mang theo chúng ta thật là nhiều người tiếp nối cùng bỏ qua vì lẽ đó đời này nhất định phải mạnh mẽ hạnh phúc xuống mới không buồn công chúng ta tiếp nối rời khỏi sản diễn không đúng à, không có chặn đường rượu cũng không có yêu cầu bài lại cảnh minh bên cạnh cầu thang một bên cảm giác không đúng hắn nhưng là vì chặn rượu liền quần áo đều chuẩn bị hai bộ không chịu nổi hắn liền trực tiếp ngã xuống nhưng còn bây giờ thì sao x á c h xanh, xanh xanh chỉ có hai bên vui mừng hồng nói cho hắn bọn họ là tới đón thân người từ đ â u xem những này xướng âm à. sau đó thiếu soạt điểm video ngắn cố chi nam không nói gì mập mạp này có phải là còn tưởng rằng nguyễn anh các nàng gặp chạy đến đem mình quần áo tới sau đó đi vào còn muốn đọc thuộc lòng xã hội mới nam đức đúng không cô chi nam chưa bao giờ nghĩ tới những n à y cô nàng gặp t i ê n tĩnh không c h ỉ n h mình nhưng ít nhất sẽ không giống lại cảnh minh tưởng tượng như vậy thay quá r ố t cục đi đến cửa trước mắt quen thuộc môn vào lúc này lại làm cho cô chi nam không ngừng được sốt u sáng lên hắn thu dọn một hồi y phục của chính mình ở lại cảnh minh ánh mắt của những người này dưới gõ văn cửa mở cửa chính là hạ cô còn có hạ tiểu khê cái tiểu nha đầu này anh rể hạ tiểu khê vừa mở cửa liền muốn hồi nhào tới cũng còn tốt hạ cô tay mắt lanh lẹ để lại hạ tiểu khê đầu mặt tươi cười nhìn cố chi nam lại cảnh minh vội vàng từ trong túi lấy ra một cái đại tiền lì xì cố chi nam giao cho hạ tiểu khê tiểu nha đầu cầm tiền lì xì mở to mắt to cười khúc khích cô chi nam cũng đúng hạ cô cộc lốc n ở nụ cười hạ cô tới rồi hạ cô mặt mày bên trong đều là ôn nhu ý cười khi đó đầu tiên nhìn nhìn thấy cô chi nam nàng liền đại khái nghĩ tới đây đứa bé trai phòng chừng là nhà mình con bé kia tìm lừa gạt nàng có thể nàng không có vật t r u n vẫn là như thế nhiệt tình đối xử mãi đến tận chính hắn một người xuất hiện ở trên lầu phòng học sau đó cùng chính mình ở văn phòng tán gấu hắn quên ra mười vạn điều này làm cho hạ cô lập tức liền bối rối nàng bắt đầu hoài nghi đây rốt cuộc là diễn vẫn là thật lòng chẳng lẽ mình nhà đầu góc chậm chạp nha đầu thật tìm bạn tra sau đó trong thời gian nàng nhìn thấy hai người này hải tử từ từng bước một hướng về lẫn nhau tới gần từ giả biến thành thật sự nàng cũng mới rốt cuộc k i ê n lòng quyển sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn nàng tối hôm qua đem mình ô trong chăn xem cái kẻ ngu si như thế sáng sớm hôm nay bốn giờ đúng liền chạy đi một người ở phòng khách đi tới đi lui hạ cô nhỏ giọng biết tiểu chủ nhà ngắn cố chi nam cười t r ộ n hạ cô tránh ra đường vô vô cố chi nam vai đi thôi ở trong phòng đây cố chi nam g ậ t đầu hắn đồng dạng nhìn thật ấ giống h k h so với cô chi nam còn muốn căng thẳng nói một câu đều nói lắp tự trở về hoa quốc bắt đầu từ giờ khác đó hắn liền ném mất ở united states tể tể nhiều năm như vậy hy vọng biến thành một cái tiểu lão đầu một cái cẩn thận từng ly từng tí một tiểu lão đầu quan đời còn lại chỉ muốn bảo vệ này một phần yêu tiểu lao đầu cố chi nam cửa gian phòng hiện tại cô dâu đợi cửa vương ngựa yên đi đầu chỉ ngọc ánh nguyên anh vân ấn tuyết khúc đào vũ chắc tính những cô gái này đều ở các nàng ngăn chặn ở cổng mỗi người đều mang theo thú vị ánh mắt nhìn cố chi nam lại cảnh minh nhìn thấy như vậy trận chiến rốt cục cảm giác thích hợp chính là như vậy nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu nói áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời tháp đọc tiểu thuyết áp hắn cảm giác lưu lại mình nhất định gặp xem thiên thần như thế hạ phàm cứu vớt này một cái vô tri hồ đồ tân lang với thủy hòa bên trong hắn đứng dậy giống như berlin t ừ n g đây hắn là cố chi nam kiên cố nhất hậu thuẫn các vị mỹ nữ có cái gì hướng về phía ta đến không nên làm khó huynh đệ ta mập mạc ngươi lui ra được rồi lại cảnh minh ngoan ngoãn lùi tới bên cạnh tương lai lão bà đều lên tiếng hắn có thể làm sao hắn có thể vì hai huynh đệ l ậ t c ắ m vào đao nhưng cũng không thể không nghe lời của lão bà ngươi chuẩn bị sẵn sàng à? vương ngữ yên đứng ở cố chi nam trước mặt nụ cười mang theo xem kỹ kha kha kha kha kha chi n ộ n g ánh cũng ở một bên cười rốt cục để ta trở đến cơ hội chi nam cả nhà chi nam ca vân ấn biết cũng ở một bên c ư ờ i khẩy nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu nói áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời tháp đọc tiểu thuyết áp cố chi nam rất rõ ràng cảm giác được lai giả bất thiện hắn bất đắc dĩ mở miệng các vị hảo hán mỹ nữ thả tiểu đệ một con ngựa ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao vương ngữ yên vẫn là câu nói kia nàng nhìn chằm chằm cố chi nam con mắt sở hữu phủ dâu đều theo dõi hắn cố chi nam hít sâu vào m ộ t hơi gật gù ta chuẩn bị sẵn sàng có cái gì chiêu liền khiến cho đi ra đi ngày hôm nay những người ở bên trong ta cớ định cố chi nam câu nói này nói ra vương ngữ yên đi đầu mấy cái ph cười vô cùng s á n l ạ vương ngữ yên n h ư ờ n g ra đường chẳng c ố chi nam một ánh mắt người con dâu chờ ngươi chờ gấp t r ắ n g mặt chỉ lo chúng ta làm khó dễ ngươi đây nếu không là an ca tỷ ngày hôm nay nhất định phải báo thủ ừ n h mộng ánh làm cái mặt quỷ cũng làm cho mở ra đường mau vào đi thôi an ca tỷ sốt ruột chờ đều v â n ấn tuyết ngọt ngào nở nụ cười khúc đảo vũ cũng đúng cô chi nam cười cười hai người tránh ra đường cố lao sư mở ra cái cửa này an ca tỷ chính là ngươi rồi nhất định không thể bắt nạt nàng nguyễn anh nói lời hung ác trong lòng nhưng so với ai khác đều sốt ruột cố chi nam cùng vương lãng bọn người chưa kịp phản ứng liền như vậy a không điểm cửa h ả i a vương lãng không dám tin tưởng lại cảnh minh cũng không dám tin tưởng hắn thậm chí mở miệng uống rượu a nếu không chúng ta xuống các ngươi đang suy nghĩ vừa nghĩ đơn giản như vậy cố chi nam liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lại cảnh minh hắn đi đến trước cửa cố chi nam thật sự không xuất sáng lòng bàn tay c h ả y mồ hôi là bởi vì ngày hôm nay khí trời s ắ c thực dù sao có chút nhiệt đang cầm hoa tay có chút run là bởi vì ngày hôm nay điểm tâm không ăn bao nhiêu hiện tại đều đói bụng môn đầu kia là hắn quãng đời còn lại là tương lai của hắn cũng là hắn không có ý nghĩa nhân sinh duy nhất ánh sáng đời này của hắn nhìn thấy rất nhiều rất nhiều có sự khác biệt tính cách cô gái nhưng hắn trước sau xa vào với đêm đó cái kia một ánh mắt cái kia một đôi mang theo nước mắt hoa đ à o con mắt từ đó về sau cái kia bình thản không có gì lạ t h ắ n g ngày bắt đầu có hy vọng bắt đầu có như vậy chút ý tứ cố chi nam đẩy cửa ra ánh mặt trời từ bệ cửa sổ rơi ra ở giường vĩ hắn quăng đời còn lại hắn tân nương tắm rửa dưới ánh mặt trời n h i ê n g băng đầu chờ mong lại ẩn nóng ngượng ngủng nàng đang chờ mình dẫn nàng đi nàng vẫn là cái kia một thân hoàn toàn trắng mất áo cưới nàng vẫn là như thế mỹ lệ mỹ không giống thế gian người có thể nắm giữ tự bọn họ gặp gỡ lên từng hình ảnh giống như cưỡi ngựa xem hoa giống như xuất hiện ở cố chi nam trước mắt m a i cho đến các nàng đều trùng hợp ở trước mắt bóng người cố chi nam nợ đủ cười mừng đến phát khóc nguyên lai、like、cưới đến người mình thích ở thấy mặt một khắc đó thật sự gặp không nhịn được rơi lệ nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ động ta ta liền không đi ta tại đây là tốt rồi các người các ngươi mau đi đi đ ừ n g chậm trễ canh giờ chi nam a nhanh mau dẫn mang theo ngươi cô dâu đi thôi hạ dập nói chuyện có chút nói lắp nhưng trước sau là mang theo ý c ư i cố chi nam ánh mắt không đành lòng hắn nhìn về phía tiểu chủ nhà c á i k i a m ộ t đôi hoa đảo con mắt trong mắt lẫn c h ứ a h ó n ánh nàng có chút ách thanh mở miệng cũng là nàng cả đời này lần thứ nhất mở miệng mang theo này hơn hai mươi năm đến sở hữu h á a ước ba một đòn đánh nát hạ dập sở hữu che giấu kiên cường để hắn khô héo vỡ vụn nội tâm trị ở trong nháy mắt liền nên đón ôn nhu nhất m ư a xuân trong nháy mắt liền tẩm bổ ra vô số sinh cơ hắn sững sờ ở tại chỗ giống như h ò a đá pho tượng sau đó hắn đỏ đậm vô cùng con mắt lướt xuống một lách tích lệ hai tay run dậy vô cùng phảng phất một giây sau liền muốn nga xuống cố chi nam đỡ lấy hắn trên mặt là ý cười vô hạn ngươi nên làm sao trả lời đây là tới tự con rể của hắn đem hắn kéo vào hiện thực cố chi nam nhẹ giọng hỏi ngược lại hạ dập gian nan vô cùng s ô n g ra bế tắc trụ yết hầu chỉ là vừa mới mở miệng hắn liền che mặt không ngừng được rơi lệ ta ở ba ba ở không đi rồi cũng không tiếp tục đi rồi cũng không tiếp tục đi rồi a hắn bị cố chi nam đỡ ngồi ở trên ghế s o f a cái này tóc hoa dâm lão nhân hai tay che mặt n g ử a đầu không được gào khóc phản phất trong nháy mắt này dỡ xuống sở hữu cho tới nay kiên cường tháp tiểu thuyết đọc c à người đồng ý sao đồng ý sao câu nói này nương theo hạ dập nửa đời trước hắn bỏ qua chính mình một đời có thể hiện tại hắn sẽ không lại bỏ qua ta đồng ý hạ dập đứng dậy tay chân luống cúng nhìn trước mắt mỹ lệ không chút tỉ vết hạ an ca đó là con gái của hắn là hắn cùng n à n g cả đời a ta đồng ý a ta sở hữu sở hữu đều là người ta tất cả tất cả hết thẻ đều là người ta sẽ không nói nửa cái không tự a cố chi nam nhìn luống cúng hạ dập cố nén cười công ty cũng cho an ca cho ta hiện tại liền để anna đi sắp xếp hắn nói vội vàng thu dọn chính mình dáng vẻ thậm chí bước nhanh chạy vào phòng rửa tay rửa mặt hắn muốn lấy tốt nhất tư thái đi dẫn hạ an ca vào sân cố chi nam nhìn về phía tiểu chủ nhà tìm một hồi m u i của nàng kết h ô i b ọ xe xe. nếu họ ố như phía sau ngươi phụ lòng an ca đối với ngươi cảm tình ta sẽ để ngươi chạy trở về ngươi u n i t e m status lại cảnh minh không dám lên tiếng hạ dập nhẹ nhàng gật đầu sẽ không cảm tạ ngươi tiểu tiểu di lên xe đọc tiểu thuyết khúc đào vũ đứng ở sán lạn dưới ánh mặt trời nàng lại một lần nhìn thấy cái k i a m ộ t bóng người hắn đứng ở dưới ánh mặt trời hướng về một bên đường phố đi đến lần này hắn hòa vào trong dương quang hắn dùng bóng lưng của hắn nói cho khúc đào vũ lần này sau khi hay là đ ợ i này lại hay là cực kỳ lâu bọn họ đều sẽ không gặp lại khúc đào vũ có chút nghẹn nào n ở đủ cười nàng đỏ cả vánh mắt đối với này một cái nàng ở tinh quang h ổ n g ngu trợ giúp quá chính mình nam nhân mở miệng cười liên minh trí ta sẽ không cùng ngươi nói gặp lại bởi vì không cần chúng ta duyên phận sẽ không t ậ n nói không chắc trong tương lai một ngày nào đó chúng ta lại sẽ ở một cái nào đó thành thị gặp thoáng qua đến thời điểm đổi mới rồi x i n h ngươi không muốn làm bộ không quen biết ta nàng nói xong điện thoại vừa vặn cắt đứt thật giống như hắn xác thực ở là đang đợi khúc đào vũ nói xong một đoạn này nói như thế khúc đào vũ đang xem quá khứ cái kêu một bóng người đã không gặp đào vũ ngươi tại sao lại ở chỗ này chúng ta tìm ngươi đây vân ấn tuyết vừa vặn xuất hiện nàng c a o mày mang theo ý cười chi nam ca nói muốn đem quanh thân khách sạn tất cả đều bao xuống đến xin mời những người hái mộ ăn cơm c ấ người lương thiện lại xuất hiện rồi hắn để chúng ta đi ra cùng mọi người nói một chút còn kém ngươi rồi khúc đào vũ dùng ngu bàn tay lau một hồi con mắt quay đầu nhìn vân ấn tuyết nụ cười tự nhiên giải trí làm sao không phải là nàng tân sinh tới rồi khúc đào vũ đáp một tiếng hướng đi vân ấn tuyết thật giống như liên minh trí hướng đi ánh mặt trời như thế mỗi người cũng bắt đầu cuộc sống mới mà ở nơi khúc quanh liên minh trí nhìn trước mắt mang khẩu trang đệ lên mũ bóng người ngây người hai người đều cảm thấy đến ở đây ở tòa này thành thị gặp phải lẫn nhau là không thể bọn họ sửng sốt cực kỳ lâu cuối cùng liên minh trí đối với nàng lộ ra nụ cười rảnh rỗi lời nói ăn một bữa cơm một lần nữa nhận thức một hồi điểm vì là tháp đọc tiểu thuyết áp không có ai nghe qua này một thủ hôn lễ khúc quân hành nhưng bọn họ giờ khắc này cũng đã ngời trước mắt bên hai n h ạ c sâu sắc hấp dẫn bao quát cố chi nam cố chi nam đưa tay sờ soạn một hồi chính mình chua s ó t vui đột nhiên nợ nụ cười nàng nhìn nàng bị cha của chính mình nắm từng bước một hướng về nàng đi tới đạp lên tiểu chu kết hôn dùng hôn lễ khúc quân hành đi vào hắn nửa cuối cuộc đời từ nay về sau tính mạng của hắn bên trong đem chỉ có nàng cũng chỉ có nàng hạ an ca đồng d ạ n g nhìn phía xa cười cố chi nam nàng nhìn thấy hốc mắt của hắn có chút đỏ lên nàng khẽ tán n ô i hoa đào trong con ngươi cất dấu óng ánh vầm sáng trên mặt nhưng là kiên định vô cùng ôn nàng ở một cái tuyết lớn địa bị hạ mụ mụ nhận được bị người ta nói rồi thật nhiều năm không ai muốn hạ tử không ai biết hắn có lưu ý hay không nàng cảm thấy cho nàng có nàng hạ mụ mụ có thể m à sau hạ mụ mụ cũng đi rồi nàng thật giống thật sự biến thành không ai muốn hạ tử mà hiện tại cái kia tại bên người cẩn thận nắm nàng đồng thời dùng hết chính mình sở hữu thẳng tắp sống lưng lão nhân đang nói cho nàng nàng không phải một người nàng là có gia đình, mà hiện tại nàng phải lập gia đình đồng thời thành lập gia đình mới bọn họ ở giữa sân gặp vỡ giống nhau nhân sinh ở giữa sân gặp vỡ hạ dập cẩn thận đem mình đời này người trọng yếu nhất tay giao cho cô chi nam trên tay hắng đồng dạng mù quáng tại vị trí ngồi an na nước mắt đã không ngừng được nàng có thể rõ ràng này một vị lao nhân tâm mà hiện tại hắn t o i n g u y ệ n đi thôi đi hoàn thành các ngươi hôn lễ hạ dập đem hạ an ca tay đặt ở cố chi nam trong lòng bàn tay nước mắt cũng lại không ngừng được hắn mơ hồ mắt thấy bọn họ tới điểm kết thúc đi tới cái tiêm một cái l ấ y đài một k h ắ c cũng không muốn bỏ qua hắn đã bỏ qua một lần lần này hắn gặp tận mắt xong bọn họ rốt cục đứng ở đó một cái trên đài đối mặt sở hữu trình diện người tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cái tiêm một cái gào khóc có thể trong mắt mang theo vô hạ ánh sao tân nương nàng vẫn cứ là thế gian này đẹp nhất nữ tử ai cũng không cách nào so với tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở tuyến miễn trên đài trần như đã khóc đỏ cả mắt nàng đi đến hạ an ca bên người dùng khăn tay không ngừng giúp cái này ngốc con dâu lao nước mắt khóc cái gì ta ngốc con dâu không khóc không khóc sau đó ngươi chính là ta bảo a cố chi đồng dạng chỗ m ũ i h ã n thiết đầu che giấu vẻ mặt của chính mình có thể trong mắt hồng hảo là không giấu được bọn họ có một cái chứng hôn người một cái chứng kiến cô chi nam mới bắt đầu nhu nhược cùng dành cho cố chi nam dũng khí chứng hôn người nam chiêu mộ bà ngoại ngày hôm nay không có ngồi ở xe lăn nàng ở vương ngự yên cẩn thận nâng đỡ đứng ở hai cái người mới bên người. cao h â đường ca ở trên lập a c h sách này làm chứng thích hôm nay hai tính thông ra một đường ký h i t p ước lương duyên vinh kết xứng đôi cùng gọi xem này n h ậ t hoa đảo sáng khắc nghi thất ý cờ ea bước hắn năm dưa gang kéo dài ngươi sương ngươi đan cẩn lấy đầu b ạ cước c hẹn thư hướng về hồng tiên thật đem lá đỏ chi minh tại minh nguyên phổ này trứng tiếng hít thở từ từ v ữ n vàng cùng tiếng gió đồng thời chuyển vào cố chi nam trong thai hắn mang theo ôn nhu ý cười nhìn trước mắt nhị hải nhẹ nhàng tựa ở tiểu chủ nhà đầu bên cạnh màu da cam hoàng hôn hạ xuống trên người bọn họ kéo dài một đạo rất dài rất dài cái bóng như là bắt đầu vừa giống như là kết thúc mà thời không song song dưới tương tự ở nhị hải thật giống là trùng điệp ở cùng nhau ngồi ở cố chi nam cùng hạ an ca phía sau không xa thanh niên g ư ơ n g mắt cái t i a chống trải nhị hải s ạ đạo ở màu da cam hoàng hôn ánh triều t a đến chiếu xuống thật giống làm nổi bật ra một đạo lẫn nhau rút vào với nhau bóng người để này một người thanh niên dừng lại trên tay động tác nhìn đã lâu đã lâu hắn nở nụ cười gió đêm thổi mà đến mang theo chút hàn ý cũng thổi bay trên đất b ả n viết tay hắn đưa tay lượm lên trong mắt tràn đầy vui mừng đây là một đoạn cố sự là hắn sau khi tỉnh lại mơ hồ xuất hiện ở trong đ ầ u cố sự, c ũ n g là một đoạn ký ức một đoạn một người khác nhân sinh cố sự hắn từ bên trong biết rồi nhị hải vì lẽ đó hắn đến rồi, ngay ở này nhị trên bờ biển. hắn thu dọn đi ra này một cái cố sự đồng thời muốn ở trong máy vi tính hoàn thiện đi ra này một cái cố sự phát biểu cố chi nam một lần nữa ngồi ở trên cỏ bưng lên máy vi tính sách tay trong mắt hiện ra hào q u a n g ngón tay của hắn rơi vào trên bàn gõ nhưng chậm chạp không có hạ xuống một chữ hắn thật giống đang suy nghĩ cái gì đang suy nghĩ một cái mới đầu một cái tên i sách một cái bức danh hắn sống lại thu được tân sinh hắn muốn dùng một cái thân phận hoàn toàn mới tại đây cái thế giới sống tiếp bọn họ đều sống lại vì lẽ đó bọn họ đều nên hào hảo h ạ n cố chi nam cao mày mãi đến tận hoàng hôn rơi ra trên người nhị hải cũng vàng lóng ánh một mả màu vàng làn sóng đánh bên bờ hắn rốt cục n ở nụ cười ta tên cô chi nam đây là ta một đoạn nhân sinh kết thúc cũng là ta một đoạn nhân sinh khởi đầu mới đây là hắn tân sinh cũng là hắn tân sinh nếu như phải cho một đoạn này có sự mệnh d à n h một cái tên lời nói cô chi nam trên mặt mang theo ấm áp ý cười ngón tay hạ xuống ở nhị trên bờ biển hắn gõ xuống tên i sách phiên ngoại một hỗn hợp khẩu vị hạ an ca hoa quốc thời gian trôi qua rất nhanh mọi người như cũ theo khuôn phép cũ quá cường địa phục mỗi một ngày chỉ là từ khi người đàn ông kia đem giới giải trí thay đổi sau đó bọn họ tại đây chút bình thản thời kỳ diện có thêm rất nhiều gia vị tề có âm nhạc nghe có điện ảnh xem thả lỏng giải nén cũng có vĩnh viễn đang chờ mong cấp độ tiếp theo tình cảnh hài kịch nhưng bọn họ như cũ cảm thấy trong lòng thật giống thiếu hụt một khối người đàn ông kia cố chi nam hắn đã lâu chưa từng xuất hiện cùng hắn thê tử đồng thời cái kia chân chính quốc dân chứng thực thiên hậu ca sĩ này một đôi bị giới giải trí bị cờ cờ tờ vợ cho rằng con trai ruột thân nữ nhi như thế đối xử phu thê này một đôi bị toàn hoa quốc vô số người vây đỡ phu thê bọn họ thật sự rất lâu chưa từng xuất hiện nhưng hắn lại thật giống vẫn luôn ở trước đây không lâu công ty của hắn cái kia được gọi là chỉnh đốn giới giải trí đệ nhất công ty tự nhiên giải tr hắn e l bun chỉ dùng thời gian nửa tháng liền leo lên ca sĩ tân nhân vương bàng danh sách người mới này cũng bị truyền thông ca tụng là tối có khả năng tiếp nhận cô chi n a m người hắn gọi chu lăng hắn mới hai mươi tuổi có thể bất luận truyền thông làm sao thổi phồng tất cả mọi người đều biết hắn vĩnh viễn thay thế không đến cô chi nam ở tại bọn hắn trong lòng địa vị đó là một toàn tài chân chân chính chính toàn tài chớ đừng nói chi là bọn họ ở chu lăng e l bun bên trong phát hiện tên cô chi nam bọn họ cho rằng hắn không ở nhưng thực hắn vẫn luôn ở rất rất nhiều f a n đều ở một cái nào đó cái sau giờ ngọ một cái nào đó cái chạm vạng nhìn bầu trời nghe bọn họ ca khúc cảm、khái. thời gian thật sự rất nhanh đảo mắt đã hơn nửa năm trôi qua đã từng bọn họ cùng người đàn ông kia mặt đối mặt miệng phun thời điểm chưa hề nghĩ tới hắn thật sự gặp biến mất ở giới giải trí lâu như vậy còn mang theo bọn họ ăn ca lão bà đồng thời giới giải trí mỗi một ngày đều có mới xuất đạo người bao quát cái kia chu lăng cũng như thế nhưng bọn họ mãi mãi cũng đang nhớ nhung cái kia vô cùng tùy tiện nam nhân chờ mong hắn ở một ngày kia ẩn lui c h á n gặp mang theo bọn họ ăn ca lão bà xuất hiện sẽ đem này một cái giới giải trí chơi một hồi hắn dưới cờ tự nhiên giải trí cũng đã trở thành hoa quốc tối tinh phẩm công ty giải trí dưới cờ ngh ba tuyến công ty giải trí bên trong đều là đỉnh thiên tồn tại nhưng bọn họ như cũ biết điều phản phất biết điều là tự nhiên giải trí ý nghĩa chính l i ê n ngay cả đã từng ngông cùng n h ấ t lại cảnh minh cũng đã sớm không có ban đầu lô mãng lòng dạ thật giống như hắn cùng nguyễn anh hứa hẹn như thế hắn sẽ không lại nghĩ trở thành cái gì trên thế giới lợi hại nhất đạo diễn cái kia một cái đạo diễn xuất sắc nhất chính là hắn thành tiệu tối cao bởi vì hắn sau này sẽ không tham gia nữa bất luận cái nào liên quan với đạo diễn trao giải hiện trường hắn gặp hoàn thành hắn hứa hẹn hắn tiểu anh là một cái bình thường tiểu trợ lý hắn cũng chỉ là một cái bình thường tiểu tùy tùng bọ rất xứng đôi n h ư ợ n g từ đạn phi tổng đạo diễn lại cảnh minh thối vị n h ư ợ n g hiền trực tiếp cho tư đồ hành v ĩ nhưng tổng đạo diễn sự tình vẫn là lại cảnh minh đang làm hắn muốn đem tư đồ hành v ĩ đầy tới đi thành tựu tự nhiên giải trí con bài tư đồ hành v ĩ cũng đăng giá mà hắn đây ở n h ư ợ n g từ đạn phi phỉ xạ thì hòn hiện trường hướng về hắn một đời trí yêu cầu hôn không có cố chi nam cùng hạ an ca như vậy t h ị n h đại có thể đã hắn là có khả năng nghĩ đến tốt nhất hình ảnh ở hắn thích nhất sự nghiệp sân bãi hướng về hắn cần dùng một đời đi trí yêu người cầu hôn bọ nhân người khác yêu gặp gỡ sau đó nhân lẫn nhau yêu mà kết hợp bọn họ cũng rốt c u c viên mãn hắn cũng ở lưu niệm dưới sự yêu cầu. tạm giữ trước kinh ảnh trở thành nơi đó một cái lao sư hay là sau đó ở tự nhiên giải trí không có chuyện làm về hưu hắn gặp đi kinh ảnh là một người mập mạp lao sư chị mộng gánh đây rốt cục ở cố chỉ cựu hàm phê thế tiến công dưới ở hắn đánh không sợ ra mặt dưới miễn cưỡng đáp ứng rồi thử giao du lần này liền náo động toàn bộ tự nhiên giải trí hai người này nắm giữ tự nhiên giải trí trong ngoài quyền to công tác cùng kết hợp ở cùng nhau tự nhiên giải trí tất cả mọi người đều yên lặng hít vào một n g u khí lạnh hết thể tất cả đều ở hướng về tốt nhất phương hướng phát triển tự nhiên giải trí là tự nhiên giải trí các nghệ nhân cũng là bọn họ tự do yêu đương, tự do phát triển. hướng về tốt đẹp mỗi một cái vương t r i ề u giải trí cùng hàng cầu truyền thông theo thật s á t tự nhiên giải trí đ ô i thuyền dưới cờ nghệ nhân ca khúc hợp sướng điện ảnh vai phụ thậm chí nhân vật chính cũng ở chỗ tự nhiên giải trí hợp tác dưới hân hân h ư ớ n g linh vương ngữ yên trở thành hạ an ca sau khi thiên hậu ca sĩ càng là tuyên bố qua sang năm gặp tiến vào u n a i tị tệ tệ vòng t r ọ n mang theo lucas đạo diễn x i n mời đi đến hollywood nàng ở hơn nửa năm bên trong triệt để trở thành một cái công tác cuồng cũng đã trở thành một cái tương lai quốc tế minh tinh v ư ơ n g ngữ yên đi mỗi một bước đều giống như là nàng trước đây ưng thuận nguyện vọng nàng muốn từng bước từng bước trở thành một cái quốc tế siêu sao một cái giơ tay nhấc chân đều có thể trở thành thế giới điểm nóng siêu sao nàng cũng chính đang thực hiện mang theo cái kia một người đàn ông mang cho nàng vô hạn tài nguyên bất luận nàng muốn cái gì ca khúc điện ảnh kịch bản hắn đều có thể cho có thể chỉ có như thế hắn cho không được văn học mạng tại đây trong một khoảng thời gian trở thành hoa quốc n á o nhệt i xem trang web tiên kiếm xong xuôi sau cố chi nam thật không có tái xuất sách mới hắn mất lời nhưng lại không có thật sự mất lời hắn viết rất nhiều rất nhiều hoàn trình đại cương cho trình mộc khê để t r ì n h mộng khê giống như trước như thế ở văn học mạng tìm tác giả đi viết lần này hắn thậm chí không muốn một điểm báo lại chỉ yêu cầu bọn họ lấy ra mười phần trăm giao cho hoa quốc từ thiện t r ì n h mộng khê tiếp nhận nàng cũng thật không có cho cố chi nam bất kỳ tiền mặt báo lại nàng biết cố chi nam đã không để ý những này nàng chỉ là đem tên cố chi nam thêm đến văn học mạng cổ đông bên trong vì thế cố chi nam sau khi biết cũng cảm thấy không thể làm gì nhưng hắn biết t r ì n h mộng khê tính cách chính là như vậy hắn cũng không có lại đi để ý tới t r ì n h mộng khê vẫn là sẽ ở mỗi một ngày công tác sau khi kết thúc đến chi nam mà ngộ ngồi một chút vương đại thiếu cũng cơ bản chỉ cần ở kinh đô đều sẽ đi ngồi một chút như là nói chuyện tiếm vừa giống như là chia sẻ chính mình mỗi một ngày tiên kiếm trò chơi đã đến kết thúc sắp dự ôn lại trò chơi nền tảng chọn một nhóm người tiến hành chơi thử vương lãng đưa cho t r ì n h mộng khê một cái chơi thử tiêu chuẩn muốn cho nàng đi vào thật sự trải nghiệm tiên kiếm nội dung vợ kịch dù sau đó là cố chi nam tự tay viết xuống cũng là cố chi nam tự tay sửa chữa vương lãng chính mình cũng không biết hắn sẽ ở bước vào ba mươi tuổi rơi vào như vậy cảm tình nhưng hắn không có hối hận cũng vẫn cả cuộc đời của hắn quá thuận hắn nên ăn uống tình yêu khổ tuy rằng thật sự rất khổ hắn thường thường sẽ ở kinh đô bởi tối nhìn bầu trời nhìn trên trời căn bản liền không nhìn thấy c ấ p vì sao cười khổ phương tâm tên phóng hỏa thật con mẹ nó muốn đánh người a tất cả mọi người tương lai của chính mình bình thuận nhấp đ ô cũng có người thu được tân sinh cũng đi tới cái k i a m ộ t mảnh nhị hải mà tạo thành tất cả những thứ này đầu mượn bọn họ trở lại cái k i a m ộ t thành phố nhỏ bọn họ gặp gỡ địa phương liền dường như trước đây nói bên này bị ghép bỏ trở về đến một bên khác chỉ là bọn hắn không có bị g é p bỏ hoặc là nói hạ an ca vĩnh viễn sẽ không bị gh bỏ tiểu anh nói đính qua sang năm đầu năm kết hôn tháng ngày còn đang tìm đây hừng tên mập cũng nói với ta m ộ u bánh mang theo chu lăng ở hàng thành dự hợp hoạt động muốn đến lâm thành chơi một hồi không đồng ý nàng quá nhảy ta muốn ăn kem không đồng ý quá lạnh đối thoại yên tĩnh tại đây một câu nói bên trong ô m một bản giục anh đại toàn ngồi ở trên sàn nhà vùi đầu nhìn cố chi nam cảm nhận được này yên tĩnh bầu không khí không khỏi quay đầu nhìn về phía trên ghế s o f a ngồi tiểu chủ nhà hạ an ca ăn mặc đông chất phụ nữ có thai áo ngủ ngồi ở trên ghế sofa nàng cái bụng so với bình thường phụ nữ có thai cũng phải lớn hơn một ít nàng hình dạng như cũ k h i n thành mang thai mang đến trường t h ì hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng dán g vẻ sẽ chỉ làm nàng trở nên càng thêm c ụ c g lốc sinh đôi đây là mấy ngày trước kiểm tra sản khoa thu được kết quả cũng là cố ba trần m ụ chạy về nhà thắp hương bái tổ tông cười không ngậm mồn vào được nguyên do bọn họ lao cố nhà phải có hai cái ngoan ngoan đáng yêu hải tử hai cái a ai có thể nghĩ tới đây cố chi nam còn đang xoắn suýt là con gái có muốn hay không gọi hồi hoa vấn đề thời điểm bác sĩ nói cho hắn hắn tiểu chủ nhà trong bụng khả năng có hai cái hồi hoa cũng khả năng là hai cái không thể gọi hồi hoa kết quả tốt nhất chính là một người tên là hồi hoa một người tên là bà bảo đối lập hai giây cố chi nam con mắt lại trở về quyển sách trên nhàn nhạt mở miệng ánh mắt g i ế t vô dụng trên thư viết phụ nữ có thai không thể ăn loạn đồ ăn hơn nữa chúng ta cách dự tính ngày sinh đã rất gần mới hơn tám tháng hạ an ca muốn nhắc nhở một hồi cái này man tử bình thường hoài thai mười tháng mới sẽ xảy ra hơn tám tháng cách dự tính ngày sinh còn rất xa có thể nàng đã nghĩ tới đây cái man tử sẽ nói cái gì liền nàng cũng nhẹ giọng theo nhắc tới đúng đúng đúng nhưng là bốn bỏ năm lên liền mười tháng rồi cố chi nam sừng sốt một chút nụ cười bất đắc dĩ nhìn trên mặt viết ta liền biết người muốn nói như vậy tiểu chủ nhà lưu lại một câu ngược lại không cho ồ tổng cảm giác c á i này man tử hiện tại càng ngày càng giống cái lao giả khẳng định là sớm về hưu quá chào buổi sáng hạ an ca chỉ có thể cầm điện thoại di động lên lại một lần nữa vọt lên lãng nàng hiện tại mỗi một ngày đều là như vậy buổi chiều s ả ra đi đi tản bộ một chút buổi tối đọc sách đánh trò chơi khanh man tử vậy bồ trên vẫn là thỉnh thoảng gặp có ta an ca lao bà đi đầu họ sệ h p đề tài còn có c ầ u trực nam tàng vợ mối hận không đội trời c h u n g thiết mời hạ an ca xưa nay sẽ không điểm an ca lao bà đi đâu đ ể tài nhưng nàng gặp muốn biết các cư dân mạng là làm sao mang cái này ma n g tử bọn họ đã từ giới giải trí biến mất rồi hơn nửa năm đ ổ i bất luận cái nào một đường cũng được đỉnh lưu cũng được đột nhiên mai danh nhận tích hơn nửa năm vẫn là sau khi kết hôn biến mất đừng nói họ sẽ ấp f a n còn có thể còn lại một nửa đều là kỳ tích có thể cố chi nam cùng hạ an ca không những không có biến mất trái lại có tiến thêm một bước thái quá thao tác điều này làm cho giới giải trí tất cả mọi người đều không tìm được manh mối nhưng bọn họ cũng biết không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán hai người kia nhiệt độ chỉ có thể yên lặng nhìn sau đó mỗi một quang thời gian bọn họ cũng có thể sượt một hồi cố ma tử a đừng nghĩ làm lũng không cho ăn kem chính là không cho ăn hạ an ca khuôn mặt nhỏ đột nhiên có chút thường hồng cho dù đã thành tựu i cố chi nam thế tử nàng vẫn là giống nhau ban đầu nàng nổi g i ậ n chừng một ánh mắt cố chi nam mới nghiêm túc nói ta muốn xem ngơi viết thư cố chi nam lại một lần lần đầu hạ an ca chuyển qua điện thoại di động mặt trên là văn học mạng giao diện mà bên trong là tiền kiếm hai mới nhất khu bình luận sách như cũ mỗi một ngày đều có rất rất nhiều người ở bên trong nóng trông hắn mở hồ mới ta biết ngươi đã nói ngươi không muốn lại viết nhưng là nhưng là ta muốn xem hạ an ca lấy lại điện thoại di động nụ cười xuất hiện ở nàng quả táo giống như mặt đỏ thảm c h ứ n g ta luôn cảm thấy cố man tử thế giới rất đặc sắc ta cũng muốn tham dự bên trong thế giới của ta chủ nhà đại nhân đã tham dự cố chi nam nhữ mày ý cười hiện lên ta là nói muốn như thế giới mỗi đến lúc này hạ an ca sẽ không lại cùng cố chi nam đối diện nàng thật giống biết mình mặt sẽ rất hồng ồ、oh. cố chi nam có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ là cười khẽ một hồi quyển sách trên tay b ả n lại vượt qua một tờ tiếng nói của hắn ôn hòa thế giới của ta sắp có tân tiểu sinh mệnh tham dự bên trong ta muốn cho đến bọn họ ta sở hữu cũng muốn cho ta ta chủ nhà đại nhân tốt nhất ta muốn học tập trước đây xem đều là đạo lý lớn hiện tại cố chi nam xem chính là tân sinh đầu thu sau giờ ngọ là tốt đẹp nhất không có mùa hè k h ô nóng không có ngày đông hàn lạnh có chỉ là tràn ngập ở trong không khí ấm áp hạ an ca mặc vào chính mình bông ghép mặc vào một cái tiểu h o khoác cố chi nam ngẩng đầu lên trên mặt của nàng xuất hiện linh nhi cùng khoản đàng hoàng trịnh trọng ta muốn đi s ắ t vách tìm cố ba cùng trần mụ ta đưa ngươi tới cố chi nam nói liền muốn đứng dậy nhưng hạ an ca lường hắn một cái kiên trì bụng lớn thiên hậu khí chẳng như cũ mạnh mẽ ta lại không phải là trẻ con nhìn này quật thọ kiên trì bụng lớn ra cửa cửa bị răm trên cố chi nam khe khẽ thở dài trên mặt là bất đắc dĩ cười hắn thả xuống quyển sách đứng lên nhưng trực tiếp cùng đi ra ngoài cố chi trần như ở nhà chợ nhỏ hạ dập cũng ở còn có hạ cô nàng biết lái xe viện mồ tôi đã làm tốt cuối cùng giao tiếp ở năm nay cuối năm chính thức giao cho quốc gia quản lý nàng rốt cục muốn về hưu nàng ở nhà chợ nhỏ cùng hạ dập ở cùng nhau đơn giản tới nói hạ an ca hiện tại là toàn bộ của bọn họ bọn họ hận không thể tại mọi thời khắc đều theo bên người nửa cuối cuộc đời cũng chỉ bảo vệ này một đôi tiểu phu thê hạ an ca hiện tại chính là bọn họ bảo càng khỏi nói hiện tại trong bụng còn có hai cái tiểu tôn tử cố chi nam cầm lấy chính mình hồi lâu chưa xem điện thoại di động bên trong thường thấy nhất như cũng là cố chỉ cựu hàng ngày ngắn gọn báo cáo n h ư ợ c từ đạn phi công chiếu ở quốc khánh tuần lễ vàng lại cảnh minh mang người ở mỗi cái thành thị tiến hành tuyên phát bây giờ tự nhiên giải trí không thiếu tiền vì lẽ đó cũng sẽ không keo kiệt phúc lợi cùng lư hắn đã rất lâu không có đi hải phổ cũng không có đi tự nhiên giải trí chu lăng phát eo bum thời điểm hắn phát ra hai bài ca cho văn sơn xem như là giúp tiểu t ử này lên thế united states bên kia lucas kemalchis cũng định ở quốc khánh ở hoa quốc lần đầu đây là hắn đối với cô chi nam tốt nhất thành ý cũng là trong lúc vô tình cùng lại cảnh minh một lần tranh tài bọn họ cũng vừa là thầy vừa là bạn đồng thời lucas cũng đã cùng tự nhiên giải biến trí các nghệ nhân định ra ước định vương ngự yên thành tựu lúc đầu người bọn họ từng cái từng cái cuối cùng đều sẽ đi vào hollywood còn cuối cùng có thể đi tới một bước nào cô chi nam còn không được bởi vì tiểu chủ nhà một câu nói Hắn đem ra máy vi tính sách đem máy mở ra ra tay vi lâu không gặp văn h ọ có mạng hậu trường,、từ、nơi này cũng hậu từ c trước h nhìn thấy khu bình luận sách thân thiện, cùng tiểu chủ nhà nói không giống nhau chính là, cố Chi、nam、nhìn thấy nhiều nhất chính ể tiểu luận cùng nói giống Nam t cầu là, là, Cố đây cảm thấy không nói gì tâm tình nhưng cố chi nam vẫn là nợ nụ cười lắc lư một hồi lâu hắn rốt c ụ c điểm đến sách mới sáng tạo nghĩ đến khi đó phát hiện mình trí nhớ vô địch thời điểm cố chi nam ở cái k i a m ộ t cái gian phòng nhỏ ngửa mặt lên trời thét dài rất có một loại tỉnh trường thiên hạ quyền thoải mái cảm giác có thể đợi được chân chính phát không lên đi thời điểm hắn nghĩ tới nhưng chỉ là kiếm chút tiền cưới cái lao bà cố chi nam biết mình trời sinh sẽ không có cái gì trí lớn hướng về hay hoặc là nói to lớn nhất trí hướng chính là quá thật chính mình này một đời không làm đ oan chính mình không oan ước người nhà hắn cũng cảm thấy như vậy liền rất vĩ đại chỉ là không nghĩ đến b ù câu tất cả mọi người cố chi nam nhưng bởi vì thỏ một câu nói lại trở về nguyên điểm cố chi nam ngón tay gõ nhẹ sau đó khép lại máy vi tính sách tay đi ra cửa phòng mà văn học mặt trên cái kia một cái vắng lặng hồi lâu một con trực nam tác giả h ả o ở tác phẩm của hắn dưới thêm ra một bản liền bìa ngoài đều vẫn không có sách mới nó gọi hiên viên kiếm chi thiên tri ngân rất nhiều người nhìn thấy sau đều cho rằng là hệ thống phạm sai lầm có thể mãi đến tận bọn họ quét mới nhiều lần đều vẫn là như thế có thể nhìn thấy này một bản không có b i ể n ngoài không có bất kỳ nội dung duy chỉ có một cái tên thư sau khi bọn họ vẫn là nổ tung một chuyến mười mười chuyến một trăm vẹn vẹn mười phút thời gian này một bản đột nhiên xuất hiện ba không thư liền bị xiết lên văn học mạng thư tịch h o t s e p thậm chí trực tiếp ở hầy bồ trên bắt mười vị trí đầu h o t s e p đồng thời nhiệt độ còn đang kéo dài tăng gọn tiêu đề đều lạ ký nhất trí không biết tên tác giả lại mở hồ mới người đàn ông kia một con t r ư ở nam hắn trở về chờ đợi bên trong giày vò vô số những người h ái mộ lệ nóng danh t r ọ n g bất chấp tất cả trực tiếp liền đem này một quyển sách giá đến văn học mạng số một bọn họ sợ a sợ đây là trang web phạm sai lầm mới gặp dẫn đến có thể này một cái tên này một cái tác giả hào là bọn họ tha thiết ước mơ người a lý tiêu giao đại gia không nên hốt hoảng ta phát hiện có thể khen thưởng ta trực tiếp chính là một cái mười vạn t h ư ở n g ta xem một chút văn học mạng kết thúc như thế nào tiêu thiếu y vũ lao tử cũng sung các anh em đều sung một điểm a này muốn thực sự là hệ thống phạm sai lầm văn học mạng không có cách nào kết cuộc cũng chỉ có thể thật sự gọi trực nam trở về v i ta có đạo lý làm cách xa ở kinh đô k i ể u phong hóa thân nhà giàu lý tiêu giao trực tiếp chính là một cái nạp tiền đồng thời kéo vô số f a n một lần liền đem này một bản bà không thư tịch mang tới các đại bản g danh sách tốc độ có thể gọi siêu cấp khủng bố như vậy hắn quá hưng phấn hắn cảm thấy đến cô chi nam rốt c ụ c muốn tới thực hiện hứa hẹn hắn rốt c ụ c muốn trở thành tiền kiếm suy di nhân vật chính sao h i ê n viên kiếm nghe liền thô bạo a có phải là muốn cùng ức như tiểu bảo bối triển khai mạo hiểm kiều phong phát hiện mình đã chấn định không tới hắn hiện tại liền muốn đi h ả i phổ hỏi một chút những người kia cố chi nam ở nơi nào hắn muốn đến xem cố chi nam viết thuận tiện nhìn lại một chút hạ a ca văn học mạng ca o úc vội vàng nhìn số liệu trình mộng khê cũng ở thủ hạ chủ quản từng tiếng thái quá kêu to bên trong mở ra liên quan với một con trực nam hậu trường mặt giấy muốn xác định đến cùng có phải là bọn hắn hay không văn học mạng gặp sự cố vẫn là cố chi nam thật sự muốn xuống núi vẫn là như vậy l ạ n g y ê n không một tiếng động toàn bộ văn học mạng chỉ có một con trực nam số liệu là chỉ có thể trình mộng khê quản lý người khác muốn nhìn một ánh mắt cũng không được gõm kiến màu vàng màn hình máy vi tính ánh sáng Trình rất lâu, một bản thư tịch, rất nhìn nhìn Mộng bản không nàng nhìn Hướng Khê chầm chầm nhìn rất lâu, lâu. ba vậy ề bù công Cố c kỳ, h i Nam mở s á c hợp mới. tác ù n gọn n tình kính chính mắt của huống văn học mạng một cái thông báo càng làm cho vắng lặng hơn nửa năm cô chi nam lại một lần nữa vinh đăng đầu bảng mọi người phảng phất lại hồi tưởng lại cái k i a một người đàn ông đem nhật b ả n đệ nhất đương ra như thế chờ tháng này bọn họ mừng như đ i ê n bọn họ hoan hô bọn họ thậm chí muốn đi tự nhiên giải trí đưa hoa tươi không làm việc đ à n g hoàng cố trực nam lạc đường biết quay lại cố công tử a nam người rốt cục trở về giới giải trí mới là người vui sướng quê nhà a trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi A, lúc nào đem ta an ca lão bà đồng thời mang ra đến cố chi nam đương nhiên sẽ không biết hắn thật sự chính là nhất thời hưng khởi sáng tạo sách mới ở hắn xuống lầu công phu liền bị gác ở vi bản hot sê ập cùng khen thưởng vô số hắn hiện tại trong mắt chỉ có dưới lầu trên ghế dài bụng lớn phụ nữ có thai cùng bên người nàng hai cái lao không đứng đắn sùng địch quái cốc lốc phụ nữ có thai ngồi ở trên ghế dài lòng tràn đầy vui mừng ăn kèm cách thật xa cô chi nam đều có thể nhìn thấy cặp kia hoa đào mâu hiện ra hài lòng bên người ngồi phụ nữ trung niên nhưng là cẩn thận nhìn chỉ lo không cẩn thận sang vẫn là cái gì quan trọng nhất chính là bọn họ còn thả hai cái ông lao gác nhưng bốn người đều n g ố c chính là an bụng cũng không biết được chạy xa một điểm ngay ở dưới lầu là có ý gì cô chi nam xoa lông này không biết là phải làm, làm không nhìn thấy vẫn là làm sao chỉ là suy nghĩ một hồi hắn vẫn là quyết định xuất hiện không phải vậy ba người này còn không biết muốn p h ó n g túng tiểu chủ nhà đến khi nào đây hai trung niên ông lão đầy mắt mang theo ý cười nhìn hạ anca nơi nào có canh gác rất lộ cố chi nam từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua bọn họ mới bỗng nhiên trận to hai mắt anca à buổi tối muốn ăn cái gì à mẹ làm cho ngươi còn muốn ăn cái gì đồ ăn và ta đều phát mụ mụ hẹ chặt trên ta tiện thể mua nhà trần như xem hống đứa nhỏ như thế bên trong đôi mắt sùng ái đều sắp muốn tràn ra tới mẹ ngươi đây là cương triều là không tốt đi, đi ngươi biết cái gì trần như mới vừa nói xong câu này sau đó liền trận to hai mắt kể cả túi đầu ăn kem hạ an ca cũng sửng sốt các nàng ngầm đầu cô chi nam liền đứng ở trước mặt có chút không tự nhiên sờ sờ mũi một mặt lúng túng nụ cười ta không phải nhờ ngươi ba cùng nhạc phụ ngươi nhìn trên lầu sao c h â n như vô đ u ổ i quay đầu nhìn thấy cô chi cùng hạ dập càng thêm lúng túng ý cười bọn họ một cái xem con đàn dâu một cái xem con gái trong khoảng thời gian ngắn cũng nhập thần dù sao một cái không trải nghiệm quá nuôi con gái một cái bỏ qua quá nhiều năm hiện tại hạ an ca chính là bọn họ dưỡng lao sinh hoạt chờ đợi còn có trong bụng của nàng tiểu cái tôn cái kia thân gia a ngươi không phải mới vừa nói nhìn chung quanh đây cải tạo tình huống thế nào rồi sao a hạ dập ngừng hai giây ý thức được cái gì vỗ tay một cái đúng đúng ngươi xem ta đều đã quên lúc trước đem nơi này cải tạo công trình lấy xuống đều không có cẩn thận đã kiểm tra chúng ta hiện tại đi xem xem xanh hóa tình huống đi đi hai người ngươi một lời ta một lời cái chán c h à n đầy hãn rời đi chỉ lo lưu lại cũng bị trần như cầm lấy nhắc tới một đường lưu lại trần như một người cùng cố chi nam đối diện một cái ánh mắt né tránh một cái trong mắt mang theo ý cười ngươi, xem ngươi. vậy ta con dâu muốn ăn ta còn có thể không cho đúng không trần như đứng lên đến chừng cố chi nam một ánh mắt nhưng rõ ràng có chút t r ộ t dạng ta không nói gì à. cố chi nam xua tay ngược lại là rất tự nhiên hạ an ca bên cạnh người ngồi xuống ăn m ă n không n g ư ơ i muốn ăn à hạ an ca ngược lại đã bị tóm chính được rồi cầm lấy trong túi còn có kem liền đưa cho cố chi nam cố chi nam khỏe miệng quất một cái hắn không nghĩ đến trần như mua một túi xem trong túi không túi này sợ là coi như ăn cơm mẹ ngươi đây là mua bao nhiêu một cái khẩu vị mua một cái liền mấy cây à? ngươi khi đó cha cũng cho ngươi như vậy mua ngươi nói phí lời chúng ta khi đó có thể có cái này ăn nhi tử ăn quả đắng mẫu thân cao hứng trần như vô tay một cái muốn ăn cái gì ăn cái gì không để ý nhiều như vậy ta đi mua thức ăn đêm nay ngươi hạ cô mang theo tiểu khê trở về đây không tuân thủ rồi ngươi không phải hạ xuống ngươi đi rồi ta liền không cho nàng ăn ngươi dám trần như n h u mày con dâu tiểu tử này nếu như bắt n ạ t ngươi nói cho ta ta gọi hắn ba xử hắn mẹ ba đã bị ngươi khí c h à n g dọa chạy cố chi nam không nhịn được n ở nụ cười trần như cũng n ở nụ cười nào có cái gì khí chẳng sao chỉ do chính là không muốn nghe lại nhải trần như hắt lên cũng rời đi đi cho người một nhà mua sắm đêm nay cơn tối thuận tiện đi bắt hai cái ông lão giúp năm món ăn cái này c h â n như mới vừa đi cố chi nam trong miệng liền bị nhét vào một cái kem băng côn là đến từ con nào đó thọ ăn một nửa sau đó hắn lại nhìn thấy cái kia thọ đưa tay ở trong túi lấy ra một cái kéo dài tiếp tục phóng tới hồng hào trong cái miệng nhỏ liếm một cái cố chi nam cắn một cái kem âm thanh hàm hồ nhưng bất đắc dĩ hạ an ca nữ sĩ ta hy vọng ngươi có giấc ngộ ta là tới bắt ngươi không phải đến làm ngươi mỗi một cái kem thường mùi vị sau tập trung xử lý công cụ người nhưng là trần mụ mua thật nhiều ta đều muốn ăn một hồi ta lại không thể cho trần mụ ăn này không tốt hạ an ca mặt mày ngậm lấy rực rỡ nhất ý cười nàng giơ lên một cái tay khắc còn cầm kem túi ánh mặt trời thấu có đ i ề u đi đem nàng khuôn mặt che chắn một nửa lúc nhỏ muốn ăn ăn không được mỗi lần muốn ăn đều là lại hạ mụ mụ mua ngày hôm nay đột nhiên nghĩ đến đã nghĩ ăn à. nàng giơ lên kem túi mặt trên phủ kín ánh mặt trời cũng làm cho cô chi nam nhìn nàng tràn trề hạnh phúc khuôn mặt đờ ra cô chi nam đưa tay bắt tiểu chủ nhà trong tay kem túi lại chính mình mở ra một cái đưa cho nàng từ trong tay nàng lấy đi hưởng qua một cái cái kem một cái Chạm gốc. cố chi nam đưa tay ở tiểu chủ nhà chót mũi tìm một hồi có chút l ạ n h lạnh cảm giác làm cho nàng rụt lại đầu nhưng nàng ngẩng đầu cũng đưa tay ở cố chi nam mũi tìm một hồi chăm chú sửa lại c h ạ m cao mới đúng kem cùng kem nhẹ nhàng đụng một cái hai người đều cắn một cái trong mắt tràn đầy ý cười hạ an ca nhẹ nhàng tựa ở cố chi nam bay nhìn này một căn lâu ở trong đó có bọn họ nhà chợ nhỏ có một cái nhà cố ma tử kem ăn thật ngon đây ăn ngon là được một số thời khắc thư trên viết không nhất định là đúng vậy cố chi nam dừng lại một chút con mắt nhìn tiểu chủ nhà cái bụng cũng chỉ có ôn lu ta rất vui mừng cũng rất cảm tà mẹ hạ an ca không rõ vì sao ngầm đầu đối đầu cố chi nam con mắt ta không có trách ngươi cố chi nam cười vò vò tiểu chủ nhà đầu biết rồi hạ an ca lại tựa ở cố chi n a m vai cách dày đặc quần áo nàng ruốt chính mình nô lên bụng lớn trong mắt ôn n u như nước ta có thể tận cùng một cái người mẹ tốt trách nhiệm sao vậy đại khái là mỗi một cái mẫu thân đều sẽ hỏi mình hỏi người khác vấn đề cố chi nam kéo qua tiểu chủ nhà tay nhẹ nhàng v ố t nhẹ trong mắt đồng dạng ôn n u chúng ta đều sẽ tiến bộ luôn có thể làm tốt hạ an ca thư thái nở nụ cười thích ý tựa ở cố chi năm vai chủ nhà đại nhân、ừ. ta nghĩ tới đến ở ta không có hạ xuống trước chủ nhà đại nhân ăn kem là cái gì vị ta đều không có h ư ở n g qua ta nghĩ thử một chút hạ hạ an ca kỳ quái nhưng là không có muốn đi mua không cần cố chi nam khỏe miệng vung lên nâng tiểu chủ nhà mặt ngắt một hồi cùng nàng mặt đối mặt nhìn ở nàng từ từ trường lớn hoa đảo mâu d ư ớ i lưu lại như vậy một câu ta yêu thích hỗn hợp khẩu vị t h i ê n ngoại thiên hai chúng ta quãng đời còn lại vừa mới bắt đầu lại chính là một năm cuối năm ít nhất ở vượt qua quốc khánh tuần lễ vàng tất cả mọi người tới nói là như vậy bọn họ cũng không còn như vậy nghỉ dài hạn Cái kế tiếp kế nay g hàng h hạn chỉ ỉ dài năm có đều đ n g chờ đợi cái đợi i k một cái tuần lễ vàng là hết sức điên cuồng cũng là hán vọng tưởng ở tuần lễ vàng chiếu phim vơ vét lưu lượng điện ảnh chỉ ám thời kỳ hai bộ điện ảnh hầu như hiện ra nghiền ép tư thế nay một cái tuần lễ vàng chỉ có giữa bọn họ quyết đấu lại không gì khác điện ảnh có thể nhúng tay bên trong đến từ hoa quốc có thể gọi khủng bố chi tiết nhỏ kéo đầy nhượng từ đa ạ phi đến từ united states nao động mở ra khoa h u y ế n thema t r ị c s để hoa quốc khán giả tại đây một cái tuần lễ vàng mỗi một ngày đều ở hướng về dạp chiếu bóng cản một lần hai lần căn bản xem không hiểu xem không hiểu a rất rất nhiều cư dân mạng thậm chí ngay cả phiếu cũng không mua được này hai bộ điện ảnh có thể gọi thiêu nào chi tiết nhỏ của ma để bọn họ hoàn toàn chìm đắm bên trong dạp chiếu bóng lịch chiếu phim thay đổi lại cải cho tới đến cuối cùng này hai bộ điện ảnh lịch chiếu phim chiếm cứ sở hữu hoàng kim thời gian bọn họ chìm vào bên trong chìm đắm ở để viên đạn bay chi ti chìm đắm ở the mạ trịt g à n r u a cảnh tượng đặc hiệu cùng cái kia g à n giáo to lớn thế giới quan mà khi bọn họ phát hiện này hai bộ điện ảnh cuối cùng biên kịch đều là cố chi nam thời điểm bọn họ đã đã tê dần bọn họ nhớ tới hai tháng trước nay một người đàn ông chỉ là đơn giản một bạn bà không thư tịch liền bá bảng văn học mạng toàn đồ bảng còn chiếm lấy hai ngày họ sẽ ớ p mà hiện tại hiên viên kiếm cũng thật sự trở thành bọn họ tân mong nhớ mỗi một ngày đều sẽ đi đến liếc mắt nhìn ngày hôm nay càng không càng bao nhiêu lần sau bù câu là cái gì thời điểm cố chi nam này một cái tên phản phất đã cùng cuộc sống của bọn họ liên quan ở cùng nhau trốn không mở trốn không xong nhưng bọn họ cam tâm tình nguyện phòng bán vé đại chiến là giới giải trí tất cả mọi người đều đang chăm chú nhưng đối với mấy người tới nói nhưng chỉ là đem muốn bày ra tác phẩm thể hiện ra đi không lỗ vốn là được ở thời gian mấy ngày còn kém không nhiều hồi vốn tự nhiên giải trí tới nói tùy tiện bọn họ hiện tại có chuyện quan trọng hơn c h i ế m cứ toàn bộ giới giải trí một nửa giang sơn đỉnh lưu đại gia giờ k h ắ c này nhưng đều ở lâm thành bệnh viện trong hành lang căng thẳng đến cũng không dám thở mạnh ánh mắt của bọn họ đều nhìn cái tiên một cái đèn sáng phòng sinh phía ngoài cùng chính là cố chi cùng chân như hạ cô còn có hạ dập bốn cái lao nhân đi qua đi lại nguyễn anh n ắ m chặt lại cảnh mình cánh tay biểu hiện trên mặt căng thẳng lại chờ mong nàng nữ thần cùng nam thần kết hợp tình yêu kết tinh muốn xuất thế ngay ở ngày hôm nay tại đây tháng mười lôi tự nhiên giải trí mọi người cũng đều ở nơi này cơ bản đã bị bọn họ chiếm cứ từ bọn họ nhận được tin tức đến chạy tới cố chi nam đã bồi tiếp hạ an ca tiến vào phòng sinh vài giờ tư đồ h o à h vĩ thái giao triệu kiến hùng vệ khang thì những người này đều ở bọn họ ngay lập tức rồi cùng vân ấn t u y ế t khúc đào vũ những người này chạy tới ở hoa quốc các nơi tham gia hoạt động bọn họ trực tiếp đẩy sòng xuôi sở hữu hoạt động bọn họ cảm thấy cho bọn họ thành t i ể u sắp xuất thế hai cái tiểu sinh mệnh thân thúc thúc thân a di bọn họ không có mặt chứng kiến lời ngày hôm nay đến mặt sau nhất định sẽ bị so sánh bọn họ mới không được làm sao lâu như vậy a một điểm âm thanh đều không có ta đều nhanh gấp chết rồi trần như lo lắng đi qua đi lại hạ cô cũng như thế hai người liền đứng ở cửa âm thanh không dám lớn cũng không dám có rất lớn động tác chỉ có thể tới tới lui lui muốn xoay vòng tròn như thế đừng nóng đội đừng nóng đội sinh đôi đều là đều là muốn lâu một chút cố chi an ủi trần như cùng hạ cô nhưng trên tay cũng nặn ra một cái hãn lao lao cô a lúc trước lúc trước chi nam cũng là như vậy phải không hạ dập cầm lấy cô chi cánh tay trong mắt vẻ mặt tất cả đều là lo lắng hắn thật sự quá sốt ruột cũng quá lo lắng có thể càng nhiều chính là hổ thẹn lúc trước mẫu thân của an can nên là như thế nào trải nghiệm hắn không dám nghĩ cho tới hắn hiện tại tay đều là run dày không n ổ i không n ổ i không thành vấn đề không thành vấn đề cô chi không biết sinh đôi có phải là rất khó sinh nhưng cũng biết dựa theo di vãng lúc này cô chi nam đã phát sinh hắn đi đến nhân gian lần thứ nhất tiếng khóc bọn họ nhìn thấy bên trong đi ra mấy lần người có thể vừa hỏi chính là tình huống không tốt lắm thật giống mơ hổ lộ ra gặp nạn sản tình huống theo thời gian càng ngày càng trôi qua người bên ngoài liền càng sốt ruột ánh mắt của bọn họ hầu như chăm chú nhìn chằm chằm cửa lỗ thai cũng giống như vậy dù cho là một cái hình ảnh một thanh âm bọn họ đều không muốn bỏ qua vừa đi lang người đều đang đợi rất nhiều trái tim cũng đều ở lơ lửng bọn họ thậm chí nghĩ đến rất xấu kết quả sau đó mỗi một người đều vứt bỏ đi bọn họ cầu khẩn chờ đợi thuận lợi chần như thậm chí đã hướng về lao cô nhà tổ tiên cùng nàng trần gia tổ tiên cầu khẩn từ sớm đến tối lúc chạp vạng hoàng hôn cùng mặt trăng cùng nhau xuất hiện ở trên trời hành lang tà chiếu vào một chỗ màu da cam rơi vào phòng sinh bên l i ớ i rơi vào tất cả mọi người nửa người trên bọn họ đột nhiên trận to hai mắt sau đó đỏ đ ầ m hai mắt hoa hoa một tiếng trẻ con khóc n ỉ non cắt ra hiện trường sở hữu căng thẳng đến bầu không khí ngột ngạt mang đến ánh nắng chiều tà dương giống như thổi gió đêm lại c ả n h minh mọi người trong nháy mắt nhảy lên lên còn không chở bọn hắn ôm nhau lại là một tiếng đồng dạng to rõ thiên sứ tiếng rốt cục để bọn họ mang đầy nhiệt lệ ôm nhau xinh xinh hai cái đều đi ra ồ ồ ồ ta sợ chết nguyễn anh cùng trình mẫu ánh vân ơn tuyết các nữ sinh cũng không nhị được nữa nước mắt cố chi cùng hạ dập trong nháy mắt thả lòng thân thể dựa vào bên tường ánh mắt lại vẫn là chăm chú nhìn phòng sinh phòng sinh đ ẹ n tắt môn ở một lát sau bị chậm rãi đẩy ra trần như cùng hạ câu ngay lập tức liền xông lên trên hai người con mắt đều là đỏ chót một mảnh con ta con dâu thế nào ta an ca thế nào rồi trong miệng một lời các nàng đều không có hỏi hai đứa bé hỏi đều là hạ an ca phụ trách đỡ để bác sĩ sửng sốt chốc lát hiển nhiên rất bất ngờ nhưng nàng phản ứng cũng rất nhanh âm thanh hơi m ệ c chút nhưng vẫn là rất ôn u sản phụ rất mệt đã ngủ nàng trượng phu chốc lát không rời ở đây nói xong câu này sau nàng có thể cảm giác được bên ngoài tất cả mọi người thật giống trong nháy mắt lỏng da rất lớn một hơi nàng lấy xuống khẩu trang mỉm cười nói lẽ nào các ngươi không muốn biết hai thằng nhóc này tình huống sau khi nói xong nàng nhìn tất cả mọi người đều nhìn chính mình trong mắt nóng trông mong mọi đều sắp tràn ra tới nàng nhẹ g i ọ n g mở miệng cười gian vặt một ngày hai thằng nhóc rất khỏe mạnh sớm ba mươi giây đi ra chính là ca ca mà sau một điểm a nàng liếc mắt nhìn phía sau phòng sinh nở nụ cười là muộn bội chúc mừng các ngươi long t h ô thôi long thôi ca ca ca muộn những lời nói này quanh quẩn ở cố chi trần như hạ cô hạ dập bên trong thai cũng quanh quẩn ở lại cảnh mình nguyễn anh mọi người bên trong thai bọn họ sửng sốt đã lâu đã lâu sau đó chỉ còn dư lại cười khúc khích cười cười lại rơi xuống nước mắt ta làm ông ngoại ta làm ông ngoại hạ dập ngồi ở trên ghế dài che mặt mà khóc vẫn lặp lại nhắc tới câu nói này hắn làm ông ngoại hai đứa bé ông ngoại long phượng t h á i a hắn đời này sở hữu đều có thuộc về bất luận bọn họ muốn cái gì coi như muốn lên mặt trắng hắn cũng sẽ khuyên sở hữu cửa phòng sinh lại một lần nữa mở ra lần này đi ra chính là cố chi nam cùng trên giường kéo dài ngủ hạ a cái thứ hai cái dằn vặt bọn họ cha mẹ một ngày long p ư ợ n g thay bọn họ ở ấm áp d ụ c anh trong giường cũng theo cha mẹ bọn họ cùng đi ra đến bọn họ sắp đi hướng về tân sinh nhi ấm trong giường quan sát một chút sau mấy tiếng trở về cha mẹ ôm ấp mẹ hạ cô hải tử các ngươi theo đ ế n xem ta đưa an ca đi về nghỉ nàng rất mệt cố chi nam trên mặt cũng có chút mệt mỏi nhưng càng nhiều ô nu hắn nhìn tiểu chủ nhà ngủ say khuôn mặt sợi tóc dính ở trên khuôn mặt dám vẻ nàng rất chật vật có thể nàng là toàn bộ vũ trụ ư a nhìn nhất người hai t ử bọn họ đều xem qua cơn thỏ nhất định phải liếc mắt nhìn hải tử mới bằng lòng ngủ hai đứa bé long phượng thai một cái ca, ca một người muộn một cái bảy cân hai lạng một cái bảy cân một lạng vô cùng khỏe mạnh cố chi nam nhân sinh đã viên mãn hắn nhìn thấy mãn hành lang người nụ cười rất nhẹ âm thanh cũng rất nhẹ khổ cực đại gia đặc biệt chạy tới chậm chút thời điểm lại nói c ả m ơn lại cảnh minh nguyễn anh trình m ngọc ánh tư đồ hành vị những người này đều là mang theo nụ cười nhìn cố chi nam nhìn hắn theo xe đẩy mang theo hạ an ca đi s a bọn họ đều không lên tiếng bởi vì như vậy bầu không khí không nên bị q u ấ y r à y c h â n như cùng hạ cô đều muốn để cố chi cùng hạ dập đến xem hải tử các nàng theo cô chi nam đi có thể hai người đàn ông lúc này đều là đẩy đi các nàng bọn họ theo cố chi nam phía sau rời đi Mẫu a ngươi h o n phòng, mặt, mền, kia, đẹp đẹp kết kết ngủ, lóc, đi xem xem hải tử đi an ca chúng ta đến nhìn phía sau vang lên trần như âm thanh nàng không biết lúc nào đã lại bưng tới một chậu nước nóng âm thanh rất nhẹ rất ôn khóc u đi thôi từ sáng sớm ngươi vẫn bảo vệ an ca cũng nên đi xem xem hai ngươi hải tử an ca có chúng ta đây hạ cô cũng mở miệng nàng chết thấu nhìn cái kia hai cái cũng vẫn theo ông lão nợ nụ cười hai ngươi cũng đi nhìn các ngươi tôn tử ngoại tôn chớ ngu lang câu nói này đi ra cố chi cùng hạ dập khỏi nói lòng bàn tay bao nhiêu hãn cố chi nam nhìn tiểu chủ nhà túi người hôn môi một hồi c h á n của nàng ta lưu lại trở về hắn nhìn thấy tiểu chủ nhà khổ cực cũng càng thêm biết nên làm sao đi quý trọng này một cái ngạo kiểu nhưng đần độ thỏ tân sinh hòm giữ nhật bên cạnh lại cảnh minh đám người nhìn thấy cô chi nam cùng cố chi hạ dập lại đây dồn dập nhường ra đường cố lão sư thật sự thật đáng yêu a con gái con mắt quả thực chính là c h ạ m khắc a n ca tỉ giống như lúc hoa đỏ mắt quá đáng yêu rồi nguyễn anh cùng trình mộng ánh những nữ sinh này trong mắt tràn đầy các vì sao các nàng thật giống nhìn thấy sơ sinh hạ an ca cùng cố chi nam nàng thật có thể từ hai người này trẻ con nhìn thấy cố chi nam cùng hạ an ca cái bóng tỉnh rồi tỉnh rồi hai thằng nhóc tỉnh rồi trần vũ trạch đột nhiên hạ thấp giọng mà vô cùng hưng phấn một câu nói này trực tiếp để cố chi cùng hạ dập hai cái bước x a liền sông lên trên kề sát ở pha lê bên cạnh nhìn bên trong chỉ là trong n h y mắt hai cái ông láo tâm đều hóa cố chi thật giống nhìn thấy cố chi nam khi còn bé dáng vẻ mà hạ dập nhìn thấy chính mình quãng đời còn lại tương ứng bọn họ thật giống tiểu hài tử như thế nói lời này đùa với hai thằng nhóc cho dù khả năng thấu có điều pha lê cho dù hai thằng nhóc này thật sự nghe không hiểu hồi hoa hồi hoa ta là các ngươi ra ra nha ta hai cái tiểu hồi hoa ta là ông ngoại ông ngoại xem ta xem ta thật sự xem ta ha ha ha cháu ngoại của ta xem ta rõ ràng xem chính là ta là ra ra không xem ông ngoại cố chi nam bất đắc di đứng ở bên cạnh nhìn lồng pha lê bên trong huynh n g ộ i một loại vi diệu liên hệ để hắn ánh mắt không tự giác đu hỏa hắn tay kể sắt ở pha lê trên mang theo ôn h ò a ý cười hoan n g h ê n đi tới nơi này cái thế giới câu nói này là các ngươi mụ mụ nhìn thấy các ngươi sau nói câu nói đầu tiên hiện tại là ba ba nói với các ngươi hắn thế tử hắn tiểu chủ nhà nhất định phải nhìn thấy hai người này h ả i tử sau đó ôm một hồi nói ra câu nói này mới bằng lòng an tâm ngủ hiện tại đ ổ i cố chi nam nói ra câu nói này cố chi cùng hạ dập cũng yên tĩnh lại đầy mắt vui mừng sủng lịch đến nhìn hai người này h ả i tử xem ra ta tới chậm nhưng cũng không mượt mà có chút ý cười ung dung âm thanh ở cố chi nam bên cạnh văng lên h ắ n nghiêng đầu vương lãng chính đầy mắt ôn nhu nhìn cửa sổ thủy tinh bên trong hai đứa bé vừa nhìn chính là các ngươi hai cái hài tử như thế hoa đỏ mắt như thế con mắt ta cơ cao từ h kinh đô lại đây đúng đấy sớm nhất máy bay vương lãng n é t miệng n ở nụ cười cố chi nam cũng n ở nụ cười hai người ôm ấp một hồi sau đó lại cùng lại cảnh minh mọi người chào hỏi cháu trai cháu gai sinh ra ta cái này thúc thúc không ở lời nói đến thời điểm nhất định sẽ bị nói vương lãng cười ha ha cố chi nam cũng n ở nụ cười không nghiêm trọng như vậy mậu khê cùng tiểu diêm cũng tới vương ngự yên cũng mới vừa đến các nàng ở an ca nơi đó vương lãng sau đó bổ sung một câu có chút bất đắc dĩ xua tay trên đường tình cờ gặp mọi người đều rất sớm có phải là tình cờ gặp cố chi nam sẽ không đang hỏi h ắ n chỉ là không nghĩ đến các nàng cũng sẽ đến nghĩ kỹ danh tự sao còn không cái kia muốn sớm một chút cũng không thể hai cái cũng gọi hồi hoa chứ vương lãng không nhịn được ý cười cố hồi hoa danh tự này nhưng là hải tử đều vẫn không có thời điểm liền đã xác định muốn thời gian mà cố chi nam cũng có chút đau đầu nhìn hòm giữ nhiệt hai huynh mội thở dài nói không bằng một cái hồi hoa một cái tôn ngươi dám cái này không thể được cố chi cùng hạ dập trực tiếp mở miệng hai người đều nhìn cố chi nam cố chi càng là t r ừ n g mắt cố chi nam người chơi đây nhũ danh thì thôi đại danh ngươi lấy cái hồi hoa tôn cố chi nam ho khan một tiếng che giấu lung túng sau đó cười ha ha thật giống thật giống là có chút không thích hợp gọi là thật khó a buổi tối m â u anh thất như cũ náo nhiệt đến không được hai cái tiểu b ả o bối rốt cục thoát ly hòm giữ nhiệt trở lại mẫu thân bên người lần đầu làm mẹ hạ an ca còn có chút ngốc ôm ca ca mà mội mội nhưng là ở hạ cô trong lồng ngực bay nhảy vừa nhìn liền biết là cái nghịch n g trứng thật đáng yêu à nhìn ta xem một chút ta ta là ngươi vương a di là người đẹp đẽ vương a di nha vương ngữ yên nhìn hạ an ca trong lồng ngực hải tử trong mắt đến tình mẹ đều sắp tràn lan đi ra nàng từ đứa bé này bên trong nhìn thấy một cái thật rất nhỏ cái bóng t r ị n h n g ọ n g khê đứng ở bên cạnh cùng đỗ tiểu diêm nguyễn anh mọi người như thế hiếu kỳ nhìn hạ an ca trong lồng ngực hải tử trong mắt của nàng lẽ dị dạng tâm tình muốn ô m một chút không hạ an ca âm thanh rất nhẹ nàng vẫn không có khôi phục như cũ nhưng ánh mắt tràn ngập h à o quang vương ngữ yên bị hạ an ca một câu nói ổ định sau đó nàng nuốt một nước nhìn hạ an ca trong lồng ngực mâm bảo âm thanh đều có trúc chiến có thể có thể không nhưng là nhưng là ta không biết làm sao ôm như vậy trần như đi đến vương ngữ yên bên người so với tư thế nàng không biết chính là tất cả mọi người tại chỗ dĩ nhiên đều không tự giác ở học như là giáo trình xong xuôi vương ngữ yên làm đủ sở hữu tư thế so với bất cứ lúc nào đều thật lòng nàng ở trong mắt mọi người ở hạ an ca trong l ò n g ngực ôm lấy đứa bé này hắn là c a c a mười thu nhỏ lại bản cố chi nam trần như ngay ở bên cạnh c ẩ n t h ậ n nhìn nhìn thấy vương ngữ yên ánh mắt đều sắc khóc nàng cũng vui mừng nợ nụ cười hắn a cùng chi nam khi còn bé thật sự rất giống ta biết ta ta nhìn ra rồi vương ngữ yên nhìn gần ở trí thức tiểu bà bối con mắt một trận mơ hồ nàng an vị ở bên cạnh nhìn hạ an ca nghẹn nào ta muốn làm bọn họ mẹ vôi ngươi không phải đã sớm đúng rồi hả cố chi nam nhìn bên cạnh người ánh mắt trở lại trước mắt hắn ôn hòa mở miệng các ngươi đây nghĩ chúng ta cũng nghĩ ô ô ô, ta muốn ôm một hồi ta tiểu an ca tỉ thật giống là cái gì nghi thức như thế tiểu hồi hoa ở vương ngữ yên trên tay vô cùng cẩn thận quá đến một người k h á c trong lồng ngực còn có bội bội cũng như thế mỗi người đều mượi phần cẩn thận mà nghiêm túc ôm một hồi mỗi người ánh mắt đều tràn ngập ô nhu bọn họ thật giống xuyên thấu qua hai người này tiểu sinh mệnh lý giải cuộc sống mới c à n g n g ộ cũng cảm nhận được tại sao mọi người đối với tân sinh đều là tràn ngập vô cùng chờ mong cùng cảm kích chị ngộng khê cuối cùng là từ vương lặng trong lồng ngực cẩn thận tiếp nhận hồi hoa nàng lần này không có đ e o kính nhưng xem vô cùng rõ ràng miệng mũi con mắt hắn nhìn mình chính mình cũng nhìn hắn ngươi biết không ngươi thật sự rất giống ngươi ba ba đặc biệt như thế đen con ngươi chị ngộng khê trong mắt tràn đầy ônu nàng nhẹ nhàng bán thân ở tiểu hồi hoa trên mặt nhẹ chút một hồi nhìn tiểu hồi hoa nở nụ cười lớn lên sau đó phỏng trường lại là cái phương tâm tên phóng hòa đây đỗ tiểu diêm ôm lấy m u i m u i nàng cười chọc nàng ta là gì người thân thân tiểu di phải nhanh nhanh lớn lên không phải vậy gì già rồi liền chẳng muốn mang ngươi ra ngoài chơi rồi tên có lông mày sao có muốn hay không đại gia giúp suy nghĩ một chút lại cảnh minh lại nhìn trở về giường trẻ em hai cái tiểu bà bối gọi là dục vọng đặt đến đỉnh cao vốn là muốn cho hải tử bà cấu ngoại cho cái ý kiến nhưng nàng nói xem chi nam nhưng là chi nam c h â n như nói một nửa không lại nói nàng nhìn mình ngốc con dâu không khỏi thở dài lắc đầu ta trở lại xem xem tự điển hạ dập mở miệng hắn đã làm tốt trắng đêm tra tự điển chuẩuẩy chờ ta cho mấy cái tham khảo không vội vã không vội vã ta cũng cảm thấy không cần phải gấp ta nghiên cứu một chút nghiên cứu một chút cố chi cũng vô cùng tán thành hạ dập ta nghĩ được rồi không cần nghiên cứu cố chi nam mở miệng nhưng là hắn vừa mở miệng liền gặp phải cố chi cùng hạ dập phản đối đại gia không rõ vì sao nhưng cố chi nam vẫn là mang theo sán lạn ý cười hắn đi đến hạ an ca trước mặt ngồi xuống lôi kéo nàng đắc thủ con dâu ngươi xem a ca, ca đây liền cứ gọi hồi hoa thế nào con dâu hạ an ca mặt trong nháy mắt liền đỏ mà tất cả mọi người ánh mắt đều thay đổi thật gọi hồi hoa trần như cũng kinh ngạc Này không phải nũ danh. Đúng vậy. phải cố chi nam đầu, có Cố chi tức ca thể nhìn thấy ánh hắn danh, danh hồi hoa.、Đại、danh、đây. Hạ An ca nhẹ nhàng hỏi. lại đổi giọng. Đại nam ngật Nũ nũ An sau mắt lập đầu, đây. vọng thư vọng thư hai chữ từ cố chi nam trong miệng nói ra hắn nhìn tiểu chủ nhà lại nhìn ở giường trẻ em trên tiểu hồi h o a cố vọng thư nhũ danh hồi hoa thư là mặt trăng ta rất yêu thế hắn mặt trăng truyền thừa của hắn cố vọng thư vọng thư em hai em mặt trăng thật là lãng mạn em tên rất tốt nhưng là sẽ sẽ không có chút trung tính hóa có chúng hay không tính loại này đến định nghĩa là cái gì đây ta cảm thấy rất tốt đúng ta cũng cảm thấy rất tốt cố vọng thư vừa nghe liền biết là cái công tử văn nhã như thế cùng chi nam ca như thế mọi người đều đang thảo luận cố chi cùng hạ dập hai người cũng trầm mặc rất lâu sau đó chậm dãi gật đầu ít nhất so với đại danh hồi hoa tốt hơn rất nhiều vậy chúng ta tiểu bảo bối tôn nữ đây trần như nhẹ nhàng sờ sờ đại danh cố vọng thư hồi hoa lại nhìn vẫn không có đặt tên tiểu tôn nữ cũng không thể quên hạ an ca cũng nhìn cố chi nam cố chi nam thở phào một hơi nắm bắt hạ an ca tay nhỏ ô n nhu mở miệm nguyễn tiến n ũ danh hạ, hạ. n g u y ệ t kiến thảo là thích hướng tính rất mạnh thảo dược cố chi nam muốn con gái của hắn cũng có thể xem n g u y ệ t kiến thảo như thế kiên cường sinh trưởng càng quan trọng ta nhìn mặt trăng nhưng chỉ nhìn thấy ngươi n g u y ệ t kiến tất cả mọi người đều nhìn này một đôi bị bọn họ phụ thân g ỡ xuống tên long p h vợ thai cố v ọ n g thư ơ n g cố n g u y ệ t kiến bọn họ là tân sinh cũng là truyền thừa là bọn họ cha mẹ trung thân lãng mạn hạ an ca cần nghỉ ngơi hai tử cũng cần nghỉ ngơi lưu lại chăm sóc người khẳng định là cố chi nam người khác muốn rời khỏi chỉ là vội vã chạy tới coi trọng cái nhìn này cũng đã rất thỏa mãn nay một cái tiểu bệnh viện ở ngày hôm nay tụ hội nhiều như vậy đỉnh lưu không có mấy người sẽ biết nhưng bọn họ biết bọn họ ngày hôm nay nơi này sinh ra hai cái rất đáng yêu tiểu khả ái bọn họ may mắn chứng kiến tiên tính lại mẫu anh thất giường trẻ em trên huynh m g ụ y không có nháo không có khóc bọn họ ngủ ngủ rất say sưa mà bên cạnh mẹ của bọn họ nhẹ nhàng tựa ở phụ thân trong lồng ngực đầy mắt t ử ái nhìn cái kia giường trẻ em hoan n ê n đi tới nơi này cái thế giới vọng thư nguyễn tiến nàng nhẹ nhàng nhắc tới đó là các con của nàng tên là nàng cố man tử đạt được nhưng là ta vẫn không có nói một câu mũi bị cơ nhẹ quá hạ an ca ngửa đầu nhìn đầy mặt ý cười cố chi nam Hắn bọn á m môi một hồi môi mình, mặt thân ta thân thể, tà hôn hồi khổ chủ nhà nhân. Hạ không chỉ khuôn hồng hạ hôm ôn nu nói. An nói, giống ngày hôm nay cuối cùng dương. rồi, đại cuối Cực ca xúc xúc cực kỳ là b họ ở bệnh viện không có chờ rất lâu đơn giản quan sát hai ngày liền trở lại nhà chợ nhỏ chỉ là lần này có thêm hai tháng nhóc bọn họ không có lộ ra không có hướng về thế nhân thông cáo bọn họ liền giống như người bình thường chìm đắm đang nuôi con mang hoa vui sướng cùng sơ vì cha mẹ h o a mang tháng ngày ở đi thời gian ở quá này một đôi long phượng thai sinh ra ở m ư ơ i tháng đôi dựa theo lịch nông toán là ngày m ư ơ i năm tháng chín chân chân chính chính vỏ con làm cha làm mẹ hoang mang đều là ở mỗi một lần giấc ngủ không đủ cùng nửa đêm đổi tạ giấy mà đến tuy nhiên chính là những n à y mới để này một đôi tiểu phu thê chân chân chính chính trải nghiệm đến làm cha mẹ trách nhiệm trên thư viết đạo lý nếu như không có thực tiễn là không thể ra kết quả cố chi nam cùng hạ an ca đã chân chính trải nghiệm quá tùng tùng tùng chỉ là vài tiếng đơn giản gõ cửa môn liền bị đẩy ra sau đó chính là trần như mang theo cười tươi như hoa đi vào phía sau là hạ cô cùng cố chi hạ dợ đáng thương hạ tiểu khê còn đang đến trường an ca còn có ta tiểu hồi hoa tiểu hạ hạ bà nội tới rồi trần như nhìn ngồi ở trên ghế sofa ôm hải tử hạ an ca bước chân đều nhẹ rất nhiều bao quát phía sau mấy người đại g i a rón rén đi đến sofa trần như nhìn hạ an ca trong lồng ngực hải tử một ánh mắt liền biết đây là cấu người kiến cũng chính là hạ hạ nàng đưa tay sờ sờ hạ hạ mặt ta tiểu hạ hạ tiểu hạ hạ trận mắt lên xem ai đây ta là bà nội bà nội n h a hạ an ca hé miệng cũng nhìn nữ nhi trong ngực chỉ là cười hồi qua đây chi nam ôm đi đâu rồi ở gian phòng ở nhà b ế p hạ an ca nhẹ giọng nói tẩy bình xưa đây trần như cố chi hạ dập hạ cô bốn người một mặt mờ mịt trần như nhìn đóng chặt cửa phòng bếp đây là mặt sau mới thêm t r a n g dù sao nhà cũ vì không cho khói dầu lan ra đến đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì làm sao mang theo hồi h ò a tiến vào nhà bếp trần như cùng hạ cô lập tức liền muốn đứng dậy liền ngay cả cố chi cùng hạ dập cũng đứng dậy bọn họ đi đến nhà bếp còn không đẩy cửa ra đây liền nghe đến cô chi nam lời nói đồng thời càng nghe càng cấp trên hồi h ò a ở lo chuyện nhà ký mấy sự tình muốn ký mấy làm lo chuyện nhà tự không có ăn không ngồi rồi hài tử ký mấy làm xong chuyện cũng phải giút mội làm ký đạo hạ con trai ngoan chúng ta thay cái tay đưa tay ra đúng rồi ư vội v ạ n muốn rửa sạch sẽ một điểm ký mấy bình sữa ký mấy tẩy trần như cũng lại không chịu nổi nàng không nghĩ tới cô chi nam sẽ phải tiểu hồi hoa làm sao tẩy chính mình bình sữa nàng trực tiếp kéo cửa ra sau đó liền nhìn thấy làm nàng khí huyết dâng lên hình ảnh cô chi nam ôm tiểu hồi hoa tiểu hồi hoa tay nhỏ còn đặt ở bình sữa bên trong cách một cái tiểu vài đ ô n g cô chi nam chính chuyển bình sữa đây cửa trượt lập tức bị mở ra hắn quay đầu liền nhìn thấy bốn cái đại lão nhìn mình cùng tiểu hồi hoa cha mẹ hạ cô lão hạ các ngươi tới rồi làm sao người người người trần như trực tiếp tiến lên nhẹ nhàng lấy ra tiểu hồi hoa tay sau đó ông lấy tiếp theo giao cho hạ cô sau đó trở tay chính là một trận lòng bàn tay làm sao làm sao người nói làm sao tiểu hồi hoa mới một tháng ngươi liền để chính hắn tẩy bính sữa nói c o n lấy chúng ta rửa sạch bao lâu cố chi nam bị đánh chạy trối chết liền lần này a ngươi xem vừa vẫn thích hợp a còn thích hợp mắt thấy trần như không đúng cố chi nam lập tức chạy đến hạ an ca phía sau ở nút trần như nhìn mình cái kia cộc lốc con dâu cuối cùng dở khóc dở cười từ hạ an ca trong lồng ngực ôm lấy hạ hạ Các người A. Hạ an ca cũng xúc xúc、đầu. cái cũng người An này man tử hòa giải hồi hoa tiến vào nhà bếp tẩy bình năng không nghĩ đến là như vậy tẩy. Người muốn đi đem bình ngoài. giải thời hồi điểm đi mới đi A. hòa hoa sữa sữa rửa sạch sẽ mới có thể đi ra Hạ sạch thể đầu, đem vào là tẩy vậy tẩy. tử bếp sẽ có quay đầu hạ an ca là mẹ sau nói chuyện càng thêm mềm nhẹ liền ngay cả giả ra đến khí thế đều không đến nửa điểm cố chi nam liếc nhìn tiểu hồi hoa sau đó lại nhìn thấy cố chi ánh mắt không đúng lúc này mới túi cái đầu tiến vào nhà bếp nên ta ôm một hồi cố chi đi đến trần như bên người nhìn trong lòng nàng tiểu tôn nữ liền kích động không thôi ai nha ta mới ôm mấy phút ngươi liền cướp ngươi nên đi chuẩn bị làm cơm làm cơm không thể chờ một hồi ngươi không ăn bữa chưa sao liền cho ta ôm một hồi ba mươi giây ngươi mỗi ngày đều ôm ta đều không đến ôm cố chi nói vậy thì đưa tay chơi xấu như thế từ trần như trong lồng ngực tiếp nhận tiểu tôn nữ sau đó luôn luôn nghiêm túc thận trọng ông lao trong nháy mắt liền biến dạng tử đứng ở phòng khách lắc lư thong thả còn có bên cạnh hạ dập nhìn hạ cô trong lồng ngực tiểu hồi hoa hắn không dám mở miệng chỉ là tha thiết mong chờ nhìn mỗi một ngày đều là giống nhau cho ngươi ôm ta đi giúp tiểu như làm cơm đây hạ cô trắng hạ dập một ánh mắt hạ dập lại nghe được câu này trong nháy mắt mở cờ trong bụng xem cái tiểu lao đầu tiến lên. cẩn thận từng ly từng tí một ai ngươi ngón này không đúng không thể như vậy ngươi ngón này như vậy thả đúng vỡ lượn một chút ở một chút hút, đúng đúng cho dù không phải lần đầu tiên ôm nhưng hạ dập m ũ i một lần đều cẩn thận đến không được thậm chí căng thẳng đợi được hắn rốt c ụ c ôm vào tiểu hồi hoa thời điểm nụ cười trên mặt đều sắp đông lại h ồ i hoa h ồ i hoa ta là ông ngoại ông ngoại nhà hắn đối với ta nợ nụ cười tiểu di hắn đối với ta nợ nụ cười cháu ngoại của ta đối với ta nợ nụ cười biết rồi biết rồi lại nhảy tắm sách tiểu hồi hoa mỗi ngày đối với ta cười đấy kha kha cái tia không giống nhau đối với ngươi cười là đối với ngươi đối với ta là đối với ta trong phòng khách hạ an ca yên lặng nhìn cố chi trần như hạ cô hạ dập cấp ôm hải tử mặt mày đều là ý cười cố chi nam cũng từ p h ò n g bếp đi ra nhìn thấy này bốn cái đại lao ý cười tiếng cười của bọn họ tìm tới tiểu chủ nhà con mắt hai người nhìn nhau nợ đ ụ cười ta giấy gần như không còn ngươi đứa nhỏ này làm sao cũng không mua muốn nói hai ngày nay mua vậy không được vạn nhất siêu thị không có đây ngươi hiện tại đi ra ngoài mua mẹ không thể không có mặc kệ coi như phạt ngươi lợi dụng tiểu hồi h a làm công nhân đi đi một chuyến cố chi nam liền như vậy bị đuổi rồi đi ra ngoài cách nơi này phút thứ hai mươi đường siêu thị là trần như nữ sĩ khâm định tạ giấy mua vào điểm nói cái gì nơi đó khá một chút cơm tối đang chuẩn bị bên trong mỗi một ngày đều là như vậy bọn họ hưởng thụ như vậy mỗi một ngày tháng ngày cũng chìm đắm tại đây dạng mỗi một ngày tháng ngày trần như ở nhà bếp nhìn thấy bầu trời dần dần trở nên đông trầm cũng không khỏi có chút bận tâm trời mưa lao c ô a con trai của người lái xe đi ra ngoài s a o ô m hạ hạ cố chi liếc nhìn cửa tủ dày chìa khóa xe treo ở phía trên không có siêu thị nơi đó không tốt ngừng xe ngày này thật giống sắp mưa rồi đây cố h â chi sửng sốt một chút lắc đầu không được người thân thể này vừa mới qua kinh nguyệt chi nam lớn như vậy khổ người đổ xuống vũ liền đổ xuống vũ không có chuyện gì ta cũng muốn đi ra ngoài đi một chút hạ an ca nhưng là trực tiếp trở về phòng không bao lâu liền thay quần áo khác cầm trong tay một cái dù nhỏ đi đến cửa đổi g i à y ta đi ra ngoài rồi lưu lại trở về cố chi không ngăn được hạ dập cũng không ngăn được trần như từ phòng bếp đi ra nhìn thấy hạ an cà không ở nha đầu này thật đi ra ngoài đúng đấy cố chi mang theo ý cười lắc đầu thực sự là một khắc không dính chung một chỗ cũng không được ta hồi hoa cùng hạ hạ thật sự chính là bất ngờ lạc đi đi đi nói cái gì đây là trần như tức giận trắng ông lão này một ánh mắt cũng không biết ở nơi nào học danh từ hạ cô liếc nhìn bầu trời cũng nợ nụ cười cũng không nhất định gặp trời mưa liền để hai người bọn họ tán một hồi bộ cũng tốt Vậy đại khái là cuối là trước h u cuối cùng một t ậ n vũ, k h đây i không nóng n giống n từng tí từng tí. vì bạc vụn mới lạng hắn rất đáng ghét trời mưa bởi vì trời mưa sẽ làm hắn kiếm không tới tiền nhưng hắn lại rất yêu thích trời mưa bởi vì trời mưa sẽ làm hắn thu được chốc lát tiến tĩnh người đi trên đường luôn có vội vàng mà qua người cũng có che dù không chút hoang mang đi ngang qua người đại gia gặp thắng qua vội vàng lao tới cuộc kế tiếp tức định cố tiên sinh có cần hay không cùng nhau về nhà khinh miên giọng nói văn vọng cố chi nam tầm mắt từ đen thui bầu trời đi xuống hắn nhìn thấy cái kia một cái hoa nhỏ tán cũng nhìn thấy giới rủ người chính mang theo đầy mắt ôn n u nhìn hắn làm sao liền đi ra lưu lại mưa cạnh ta liền trở về cố chi nam sợ t i ể u chủ nhà thân thể hiện tại không chịu nổi dưới một ngày đến t h ấ p lương tiếp người hạ an ca đi đến cô chi nam trước người nàng đứng ở trong mưa cố chi nam đứng ở diêm dưới cố chi nam nở nụ cười sau đó hắn nghĩ tới rồi cái gì nhấc lên tạ giấy túi từ bên trong rút ra một nhánh hoa hồng vừa nay đi ngang qua tiệm bán hoa thuận lợi mua một nhánh nha hạ an ca tiếp nhận hoa hồng mặt mày ý cười càng sâu nàng nhìn cố chi nam nhẹ nhàng mở miệng về nhà ăn cơm rất đơn giản một câu nói cố chi nam lắp thần một trận hắn hít vào một hơi thật sâu chui vào trong mưa chui vào tán bên trong tiếp nhận này một cái hoa nhỏ tán hạ an ca thuận thế kéo lại cánh tay của hắn cố chi nam nhấc theo tạ giấy cảm thụ tiểu chủ nhà tại bên người bọn họ ở trong mưa cảm giác vào đúng lúc này hắn là chỉ muốn đến bốn câu thơ c ũ nét cười của hắn ôn hòa âm thanh ôn nu l ã o b à chúng ta về nhà hạ an ca chớp mấy lần hoa đào mâu nghiêng đầu nhìn cố chi nam mặt cuối cùng nhón chân lên ấn một hồi giống nhau lúc trước ừng quân đương tác bàn thạch thiếp đương tác bồ vi bồ vi nhận như ti bàn thạch vô chuyển di bọn họ quãng đời còn lại vừa mới bắt đầu